Nói xong, Toàn Phong nghe hương vị đuổi theo. Toàn Phong vừa đi, Dự Chữ Lương liền cảm giác bên người truyền đến nồng đậm sát khí, nó lộc cộc thanh nuốt khẩu nước miếng, bước hai điều chân ngắn nhỏ nhi theo đi ra ngoài. Miên Miên cùng Dương Dương hai mặt nhìn nhau, cuối cùng gục xuống đầu nhắm lại mắt. Sâm Lâm chi ra khoảng cách tiệc tối hội trường có chút khoảng cách, Toàn Phong cùng Dự Chữ Lương đi đi dừng dừng, buổi chiều mới ra kia phiến hoang dã. Thân là nước đức cho chăn cừu, Toàn Phong thể lực tự nhiên là không nói, chạy xa như vậy lộ, trừ bỏ có điểm khát nước ngoại. Như cũ giống điều không có việc gì cậu, tinh thần kính nhi mười phần. Dự chữ lương liền thảm, nó bốn điều chân ngắn nhỏ nhi đánh chiến, lại khát lại đói giống như phế heo. Nhìn ngươi về điểm này tiên đô, ta còn tưởng rằng ngươi là heo heo hiệp, kết quả ngươi là bội kỳ. Toàn phong đi ở đằng trước, không chút khách khí phun tào. Dự chữ lương ủy khuất ba ba, ta vốn gì đã kêu bội kỳ. Ngươi đừng bậy bạ, ngươi không phải kêu dự chữ lương sao, sửa gì đều không thể sửa tiên nhi, đây là cả đời chuyện này. Dự trữ lương, nàng thật sự kêu bội kỳ. Cái nào đoàn mệnh muốn chính mình đương cả đời dự trữ lương nha? Dự trữ lương cũng không sức lực phản bác, sùi lơ ở thổ địa thượng vẫn không núc ních. Toàn phong đi tới cho nó che khuất thái dương, trên cao nhìn xuống nhìn dự trữ lương, cho nên ngươi cùng lại đây làm gì? Ngươi cùng chủ nhân đều không ở, miên miên cùng dương dương ăn ta làm sao bây giờ? Dự trữ lương khổ ha ha nói, liền tính miên miên cùng dương dương không ăn, lâm tấm mũ kia bốn huynh đệ đều sẽ ăn ta, ta như vậy tiểu thân thể nhi. Đều không đủ chúng nó tắc cái răng Ai làm ngươi lớn lên ăn ngon như vậy Dự chữ lương dầm gì Ngươi muốn hỏi ta mẹ Dựa vào cái gì đem ta sinh thành một đầu heo Này vấn đề, thật đúng là không đến đáp Nghĩ đủ rồi Dự chữ lương lung lay đứng lên Toàn phong xem bất quá đi Bỏ trên mặt đất hạ quay lưng lại Đi lên đi A, đại ca bối ngươi Dự chữ lương không núp đích, hốc mắt lại đỏ Không tiền đổ Toàn phong vươn đầu lười liếm liếm hắn tiểu chư lỗ thai Khóc cái gì nhanh lên đi lên dự trữ lương trong lòng ngấm áp chậm gì gì bò lên trên đi phủ ở trên người hắn toàn phong da lông rất dày thừa gấm làm nguyên bản nóng hừng hực dự trữ lương càng nhiệt, nhưng là hắn không chê tương phản còn cảm thấy thực thoải mái đi rồi một đoạn toàn phong nghe được đỉnh đầu truyền đến tiểu trư rầm gì thanh đại ca ngươi thật tốt vô nghĩa đương đại ca liền phải chiếu cố tiểu đệ kỳ thật dự trữ lương thấp thấp nói ta thật là dự trữ lương ta biết ta ngươi là dự trữ lương không phải Dự chữ lương lắp đầu, là ăn cái loại này dự chữ lương, cái tiêu cao cao nhân loại nguyên bản muốn làm thì ta, không nghĩ tới có người mua vườn bách thú, hắn nói lưu chữ chúc mừng ăn. Sau đó đâu? Sau đó ta chạy vào kho hàng. Nói đến nơi này, dự chữ lương ngự khí liền nhẹ nhàng không ít, chúng ta vườn bách thú có cái tiểu kho hàng, phong nhưng kín mít, nếu là chữ hỏa ai đều ra không được, bất quá ta phát hiện trên tường khai cái lỗ nhỏ, lúc ấy ta dẫm lên đầu gỗ cọc chui đi vào, giống ngư như vậy phỏng trừng liền vào không được. Vậy ngươi như thế nào ra tới? Dự trữ lương tiêu ngạ mặt, ta mau đói chết thời điểm, phát hiện kho hàng cửa không có khóa, ha ha ha ha, ngươi nói tốt cười không buồn cười. Toàn phong! Toàn phong! Lấy cái gì cứu vớt ngươi, ta ngốc Huynh đệ. Tính, thiểu chư chư không cần cứu vớt. Toàn phong một bên trở ngốc Huynh đệ, một bên túi đầu nghe khí vị, thực mau liền đến thành chấn, mà giờ phút này thiên cũng đen. Dự trữ lương ghé vào toàn phong trên lưng đã không có âm thanh, đến nơi này sau Liên tính là Toàn Phong cũng không có lại ra sức lực. Đại ca, ta khác. Ta cũng khác. Đại ca, ta đói. Ta cũng đói. Đại ca, chúng ta có thể hay không chết? Đại ca, ngươi nếu không đem ta ăn đi, không chừng ngươi còn có thể sống. Đừng nói bủ rũ lời nói. Toàn Phong khắp nơi nhìn chung quanh, yên tâm đi, ngươi không chết được. Thanh thị cảnh đêm phồn hoa, đỉnh đầu đèn nghe ông qua lại lập lòe, bên đường có bày quán, nướng bờ bờ quờ, hỗn hợp chiếc xe khói xe. Các loại hương vị hôn loạn, làm trình lạc hơi thở dần dần biến đạo. Đột nhiên, toàn phong liếc đến bên đường một cái lao khất cái. Lao khất cái cầm chén, bước đi dấu san, từng nhà muốn cơm. Toàn phong lỗ thay nhóng lên, linh cơ vừa động, chú ý tới. Đúng rồi, hắn có thể cho Cú Trọng Thi đi xin cơm A. Đúng là Cao Phong Kỳ, một chiếc màu xám bạc xe hơi hỗn loạn ở dòng xe cộ bên trong. Sau ghế điều khiển nữ nhân ăn mặc điều hồng nhăn váy, siêu siêu vẻo vẻo nghiêng dựa một bên. Mặt mày lãnh đạm nhìn ngoài xe người đi đường. Đồng nhiên, nàng khỏe mắt dư quang lít quá, phát hiện nói quen thuộc bóng dáng. Nói đúng ra đó là một con cậu. Nó ngồi sổn ngồi ở ven đường, trước mặt bày cái không biết từ nơi nào làm ra chén bể. Ngày xưa sáng bóng ra lông vào giờ phút này ảm đạm không ánh sáng, càng buồn cười chính là, nó bên người còn ngồi đầu tiểu heo sữa. Phía trước tài xế hiển nhiên cũng chú ý tới này hiếm lạ một màn, không khỏi nói, thời buổi này, cậu đều ra tới xin cơm. Triệu Vi Ninh hừ tiếng cười, nhắm mắt lại không nói chuyện. Phía trước đủ lợi hại, tài xế Tiểu Tâm đem cửa sổ xe khai điều phùng, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn. Này cậu không giống như là lưu lạc cậu a, đương nhiên không phải lưu lạc cậu. Thứ này chính là nàng dùng nhiều tiền từ nước ngoài không vận lại đây, mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ, còn thỉnh chuyên môn sủng vật huấn luyện viên, lúc này mới làm nó trưởng thành như bây giờ uy phong lấm lấm. Kết quả cái này xem thường, cậu đảo mắt liền cùng người khác, cũng vẫn là hắn nhất không quen nhìn chừng lặng. Triệu Vi Ninh càng nghĩ càng giận, quay đầu hung hăng trừng qua đi. Kia đầu thật lớn cẩu khiến cho người đi đường khủng hoảng, phàm là đi ngang qua đều đồng thời đường vòng, cũng có móc di động ra chụp ảnh, chính là không ai tới gần, càng không ai dám cấp ăn. Nó hiển nhiên nói là đạp lỗ hai ghé vào trên mặt đất. Triệu Vi Ninh lông mi run run, lấy ra tiền bao từ bên trong rút ra hai tờ giấy tệ, đưa cho phía trước tài xế, Tiểu Vương, đi giúp ta mua vài thứ. Tiểu Vương tiếp nhận tiền, tốt, mua cái gì? Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ toàn phong, ánh mắt đen tối không rõ. Chương 3 13033. Triệu Vi Ninh thu hồi tầm mắt, cùng tài xế nói, người qua bên kia cửa hàng thú cưng mua điểm sủng vật lương. Tài xế ngẩn ra hạ, cấp, cho ai. Nàng có chút không kiên nhẫn, ven đường kia chỉ cẩu, lại lộng điểm nước. Tài xế nuốt khẩu nước miếng, nhìn ngoài cửa sổ toàn phong, trong lòng nút nhát, kia cẩu. Cắn người làm sao bây giờ? Sẽ không cắn, không có mệnh lệnh nó sẽ không công kích bất luận kẻ nào. Triệu Vi Ninh dưỡng toàn phong nhiều năm như vậy, nhất rõ ràng cái kia cẩu tính cách, tuy rằng hung hành thô bạo, nhưng tương đối nghe lời cảng phục tùng quang giáo. Nếu không có chủ nhân mệnh lệnh, nó xem đều lười đến xem, miên bản dùng tài hùng biện cắn. Lão bản hạ đạt công tác cũng không hảo cự tuyệt, tài xế lấy thượng tiền xuống xe đi đối phố cửa hàng thu cưng, mua đủ đồ vật hảo, thật cẩn thận đi đến toàn phong trước mặt, ly đến gần, mới phát hiện này cẩu lớn hơn rất nhiều, ánh mắt cũng hung ác nhiều. Tài xế dịch bước chậm lắc lắc tiếp cận. Cảnh giác đem cẩu lương cùng thủy ngã xuống toàn phong trước mặt mâm. Người được đồ ăn hương khí, toàn phong cùng dự chữ lương điên rồi ăn ngấu nghiến. Quả nhiên, thời buổi này vẫn là người hảo tâm nhiều, toàn phong một bên ăn một bên tưởng. Thấy chúng nó ăn hương, lại không có công kích dí tứ, tài xế nhẹ nhàng thở ra, không dám lưu lại, quay đầu liền phải rời đi. Đang ở lúc này, ba cái thành quản bộ dáng mà nam nhân đã đi tới. Chúng nó nhìn toàn phong liếc mắt một cái, lại nhìn về phía tài xế, chúng ta mới vừa nhận được báo nguy. Nói nơi này có chỉ lệ quyển, này cậu là các ngươi sao? Tài xế đều ngốc, liên tục lắc đầu, không phải, ta chính là xem nó đáng thương, lại đây cấp đưa điểm ăn. Vậy ngươi cũng thật có tình yêu. Thanh quản ánh mắt tràn đầy hoài nghi, đối hắn lý do thoái thác hiển nhiên không tin. Tài xế nhìn mắt đồng hồ, ôn tồn, các vị đại ca, ta chính là cái tài xế, lão bản muốn đi tham gia cái tụ hội, nàng còn ở trong xe chờ đâu, các ngươi xem. Này cậu thật không phải của các ngươi. Tài xế nóng nảy, thật không phải Ta chính là làm chuyện tốt. Hai bên dây dưa công phu, ngồi ở trong xe Triệu Vi Ninh đã có chút không kiên nhẫn. Nàng vốn dĩ có thể cùng nhau cùng Tô Vân Lý đi tiệc tối thượng, nào biết Lâm thời nhận được công ty bên kia hoạt động, hiện tại đã muộn rồi nửa cái giờ. Triệu Vi Ninh như mảy, mang hảo kính dâm, mở cửa xuống xe. Triệu Vi Ninh là người mẫu, thân cao 176, ăn mặc thân màu đỏ đuôi cá váy dài. Nàng xuất hiện làm cho cả đầu đường ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, chỉ chốc lát sau. Có người nhận ra Triệu Vi Ninh. Minh Tinh A. Có người cảm thán. Triệu Vi Ninh tiến lên vài bước, nhìn về phía thành quản. Này cậu là chúng ta, ném bài thiên, ta tài xế không biết, tưởng lưu là cậu. Nói xong, Triệu Vi Ninh hướng Toàn Phong thổi cái huyết xáo. Toàn Phong, lại đây. Ăn uống no đủ Toàn Phong rốt cuộc ý thức được trước mắt tình huống. Nó ngẩn đầu lên, đối với Triệu Vi Ninh sững suốt vài giây. Dự trữ lương dầm gì dựa hướng Toàn Phong. Đại ca, ai a Toàn Phong ai quay đầu? Có điểm quen mắt. Vài giây sau, thân mình một cái giật mình. Ta, tiền chủ nhân. a, nàng lúc trước đem người ném. Toàn phong có chút ngượng ngùng, là ta cùng chủ nhân chạy. Dự trữ lương suy thành, đại ca, người đây là hán gian hành vi, không phúc hậu. Toàn phong cũng không phải cánh ốc. Lúc trước không thiếu ở trên TV nhìn đến này đó ăn mặc chế phục người. Bọn họ hung thần ác sát, bắt lấy cậu liền hướng lò sát sinh đưa. Cách ngôn nói rất đúng, cậu muốn thích hứng trong mọi tình cảnh. Hiện tại tình huống cũng không phải là chơi trung thành thời điểm, vì thế hoàng cái đuôi chạy tới triệu vi ninh bên chân, rất là thân thiết. Dự trữ lương càng là khinh thường, hán gian. Toàn phong, nhị đệ, đại trưởng phu co được rắn được, vạn không thể cậy mạnh ai nhị đệ. Ngươi nhìn xem những cái đó chế phục, chúng ta nếu như bị bọn họ bắt lấy, nhất định đưa đến sùng vật thu quản trung tâm bên cạnh lò sát sinh. Dự trữ lương nghe xong, cũng phe phẩy cái đuôi nhỏ vòng tới rồi triệu vi ninh bên chân. Tiểu xuất sinh. Triệu Vi Ninh nhịn không được mắt trợn trắng, chúng ta còn có việc, có thể đi rồi sao? Thành, về sóc nhưng chú ý điểm, này đại hình khuyển chạy ra thương đến người liền không hảo. Gật gật đầu, Triệu Vi Ninh mang theo toàn phong chúng nó trở lại xa tiền, sau đó đem toàn phong cùng dự trữ lương giản xếp đến xe cốt xe. Tài xế một lần nữa phát động động cơ, nhịn không được hỏi, thật đúng là ngài mất đi sùng vật. Triệu Vi Ninh nhắm hai mắt, không nói chuyện. Nàng độc chết nó chỉ là trong nháy mắt chuyện này. Loạn côn đánh chết cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà triệu vi ninh đối Toàn Phong có cảm tình, tuy rằng không thâm, nhưng cũng làm không ra giết hại nó hành vi. Nhưng thật ra Tô Vân Lý, nếu Tô Vân Lý biết nàng một lần nữa mang về Toàn Phong, khẳng định sẽ sống lột Toàn Phong ra. Cốc xe lung lay, dự trữ lương trong lòng thấp thỏm, không khỏi đáp lời Toàn Phong, Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ nha? Đừng nói chuyện. Toàn Phong mũi chó giật giật, trong lòng vui vẻ, là chủ nhân hương vị, chúng ta mau tìm được chủ nhân Dự chữ lương đi theo nghe nghe, thật sự, chúng ta rốt cuộc có thể thấy chủ nhân. Một cầu một heo đột nhiên cảm thấy tiền đồ có hy vọng, vì thế nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ thời gian không sai biệt lắm, lại nhảy xe rời đi, nào biết, chúng nó này một ngủ chính là vài tiếng đồng hồ. Mau đến mục đích địa khi, thời mặc đột nhiên hỏi, ngươi còn nghĩ tới trở về giới nghệ sĩ sao? Không nghĩ tới. Trình lạc trả lời dứt khoát, nàng một khang nhiệt tình ở đã trải qua dài lâu năm tháng sau, đã sớm lắng động lại thành nước lặng. Đã từng tận sức theo đuổi mộng tưởng vào giờ phút này trở nên hờ hững tùy ý. Đáng tiếc, thời mặc thở dài, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là ưu tú nhất nữ diễn viên. Trình Lạc từng là diễn nghệ giới chuyên kỳ, thậm chí có người nói nàng là trời cho lễ vật. Trình Lạc 16 tuổi bằng vào tuyển Mỹ trở thành đẹp nhất người mẫu, sau đó không lâu ký hợp đồng thiên sứ tú, trở thành cái thứ nhất Trung Quốc nữ siêu mẫu, rồi sau đó tiến quân giới nghệ sĩ, quay chụp đệ nhất bộ phim Mini Tám Mặt Kính. Tuổi trẻ Trình Lạc ở bên trong đóng vai bắt trọng nhân cách nữ bệnh nhân tâm thần, chưa bao giờ có tu quá biểu diễn Trình Lạc chỉ bằng kia một bộ diễn liền kinh diễm cũng chinh phục mọi người, cũng cho nàng an thượng thiên tài nữ diễn viên danh hiệu. Lại sau đó, Trình Lạc biểu diễn bị người ghét bỏ La Mị Chân, nàng đóng vai La Mị Chân lạc quan rộng rãi, nhưng mà nhân cảm nhiễm HIV lại bị toàn bộ hương trấn người chán ghét bài xích, La Mị Chân cũng không đi hận, thiện giải nhân ý nàng thông qua bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ dần dần làm hương dân tiếp thu chính mình. Liền ở người xem cho rằng điện ảnh đem đã he kết của khi, La Mỹ Trân lựa chọn tự sát. Cho dù cách 4 năm, thời mặc cũng rõ ràng nhớ rõ kia một màn. An mặc thoái hoa kỳ bào nàng nện bức lây động như là nở rộ hoa sen, nàng đi qua mưa bụi mông lung, đi qua trường nhai cổ hẻm. Cuối cùng thở ra sơn sám, nhảy vào lạnh băng trăng non trong sông, rốt cuộc không đi lên. La Mỹ Trân làm mọi người tiếp nhận rồi chính mình, chỉ có nàng còn tù vây vây thành, tình nguyện xích. Thân rời đi cũng không đành lòng làm bẩn kia thân nàng yêu nhất xiêm Mỹ lìa nàng thiện lương cùng khoan dung cho vũ nhục quá nàng hưng dần cho lạnh nhạt không ánh sáng hương chấn cho toái hoa kỳ bảo cho kẻ bắt cóc, duy độc không co cho nàng chính mình kia bộ điện ảnh là mỹ lệ cũng là trầm trọng càng làm cho trình lạc thu hoạch tốt nhất nữ diễn viên trở thành tuổi trẻ nhất ảnh hậu thời mặc nguyên bản cho rằng đây là nàng bắt đầu không thành tưởng thành nàng kết thúc sau lại nàng trụ phiến tử càng ngày càng lạ nhân khí một đường trượt xuống cuối cùng thế nhưng cùng một cái mới ra đời tiểu ca sĩ kết hôn lệnh người mở rộng tầm mắt ta cô cô mới vừa thành kiến một minh tinh phòng làm việc hiện tại đang cần nhân thủ trinh lạc mắt lẽ xem hắn ngươi căn bản là không thiếu bạn nữ đi bị nhìn thấu thời mặt có chút xấu hổ ta chỉ là cảm thấy diễn nghệ giới mới là người quy tước không nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ sương mặt tẩn ở bóng ma trùng, hàng mi dài hạ đen nhánh đồng mắt sâu thẳm như đêm ta không có quy tước một người tới một người đi Giống như nàng cuối cùng đóng vai la mị chân, chìm vào sông biển, lại vô đường về. Thời mặc trước sau không hiểu nàng giờ phút này ánh mắt ý tứ, thẳng đến thật lâu sau, hắn mới từ chính mình trên người thấy rõ hôm nay trình lạc tâm cảnh. Tiệc tối tổ chức điểm ở thời thiến sở khai tiểu trang. Lúc ấy mặc mang theo trình lạc xuất hiện khi, khách khứa chỉ có ít đòi, nhưng mà bọn họ vẫn là khiến cho mọi người chú ý. Trình lạc kéo thời mặc, màu đen sườn xám phát họa ra nàng dáng người mê người, mặt mày thanh lánh như là toàn bộ mùa đông đông tuyết đều dung nhập nàng hai trong mắt. ở nàng xuất hiện kia một khắc, kim bích huy hoàng đại lễ đường đều mất đi sát thái, trở thành ảm đạm bối cảnh. tiếp theo, có người nhận ra trình lạc, chỉ một giây, ánh mắt liền từ kinh diễm biến thành kinh thường. Ta mang người đi gặp ta cô cô, làm lơ các loại tầm mắt, thời mặc lanh trình lạc xuyên qua đám người, thẳng tắp về phía sau viện đi đến. bóng đêm tiểu trang mê người dị thường, ở giữa bể bơi sóng nước long lánh, thoáng váng ảnh ngược, sấn hoa cỏ mỹ diễm. Đàn tinh hoàn thốc trung, có màu tím váy dài nữ nhân mặt mày nu mỹ, khí chất dịu dàng, như là giang nam vùng sông nước đi ra thư hương khuê tú. Nàng ánh mắt đỏ qua, thấy được thời mặc, cùng khách khứa nói thanh sau, lập tức hướng hắn đi tới. Hôm nay quái đúng giờ. Thời mặc tính tình lãnh, như là loại này tụ hội chưa bao giờ tới, hôm nay thật đúng là đầu một chuyến. Cô cô hảo. Thời mặc hơi hơi gật đầu, đây là trình lạc, ta hôm nay bạn nữ. Thời thiến trên giới đảo qua trình lạc, nàng thanh danh sớm tại trong giới thất bại cùng là trong giới người thời thiến đối trình lạc quá vãng rất là rõ ràng, hiện giờ bị thời mặc mang đến, nhưng thật ra làm nàng ngoài y mớn, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra khinh thường cùng xem thường, như cũ ý cười doanh doanh. Trình tiểu thư hảo, ta là thời thiến, mặc mặc cô cô. Ngươi hảo, nhàn nhạt hai chữ, xa cách cao ngạo thực. Thời thiến tiếp tục nói, hôm nay là ta tư nhân tổ chức tụ hội, ngươi không cần câu nệ, tùy tiện nhìn xem, tiểu trang có không ít thú vị địa phương, muốn đi chỗ nào khiến cho mặc mặc lãnh ngươi đi. Hảo, thời tổng, trợ lý đi đến thời thiến bên người, thấp giọng nói, thịnh viễn công ty ngụy Đạo cùng Hoa Ngu Tô Tổng tới rồi. ngụy Trì cùng Tô Vân Lý. Nghe thế hai người danh Hảo, thời thiến cùng thời mặc đồng thời thay đổi sắc mặt. Người trước là thịnh viễn điện ảnh công ty phía sau màn người đầu tư, giới nghệ sĩ Kim Bài Đạo diễn, người sau là Hoa Thành Giải Trí Đồng Sự, tuổi trẻ có hy vọng CEO, này hai người đều là trong giới danh lợi song thu, có uy tín danh dự nhân vật, đồng thời cũng là trình lạc trong trước. Chương 34034. Nam nhân đi theo nhân viên tạp vụ phía sau, ba mươi mấy tuổi bộ dáng, dáng người không tính cao lớn, nhưng khí chất thập phần trầm ổn, hắn tây trang thẳng tắp, tóc vuốt ngược, ngũ quan lạnh lãng lạnh lùng, trên môi giá một bộ bạc biên mắt kính, che đi hắn mặt mày nhụy khí. Lại tiếp theo, Trình Lạc thấy được hồi lâu không thấy Tô Vân Lý. Hắn trước sau như một đạ mạ, đáy mắt như là tôi hàn băng, cao ngạo lại bất cận nhân tình. Bọn họ hiển nhiên đều phát hiện thời mặc bên người Trình Lạc, biểu tình đồng thời ngưng hạ. Thu liêm thần sắc, dạ bước đi tới. Lúc này khách khứa đã nhiều, không ít người đều đem ánh mắt thả lại đây. Ai đều biết hai vị này có uy tín danh dự nhân vật là Trình Lạc chồng trước, vì thế châu đầu ghé thai, chờ xem kế tiếp cho hay. Thời Tông Hảo, trên đường có chút đủ, cho nên chậm một bước. Không chậm trễ, các ngươi nhị vị có thể hánh diện lại đây, ta đã thực vui vẻ. Nói xong, thời Thiến lo lắng nhìn về phía Trình Lạc. Nàng lặng lặng đứng lặng ở ánh đèn hạ, lưng thẳng thắn, hơi đạp khóe mắt làm như nở rộ băng liên đã lâu không thấy thời mặc ngụy trì đi đến thời mặc trước mặt khỏe mắt dư quan quét về phía trình lạc đốn hạ mở miệng đã lâu không thấy trình lạc hắn thanh âm hồn hổ thái độ như là đối đãi một cái đã lâu không thấy lao bằng hữu như vậy trình lạc giữa mày nhảy hạ ánh mắt hoàn toàn là lãnh đạm cùng xa lạ chúng ta nhận thức ngụy trì chỉ bốn chữ liền ngăn chặn ngụy trì miệng trình lạc đã từng là ngụy trì đối tượng thầm mến Ở Trình Lạc mới vừa tiến vào giới nghệ sĩ khi, Ngụy Trì sớm đã có sở thành tựu, hắn kinh diễm với nàng bề ngoài, trung thành với nàng tài hoa, nhiều lần hướng Trình Lạc thông báo, nhưng mà Trình Lạc đối hắn cũng không có cái kia ý tứ. Thẳng đến có một ngày, hai người yến hội tương lộ, lén tiểu tụ, tiểu hậu loạn tính đã xảy ra quan hệ. Nói là loạn tính, không bằng nói là Ngụy Trì làm bộ mất đi ý thức. Ngày đó qua đi, Ngụy Trì cùng Trình Lạc chính thức kết giao, sau đó không lâu đi vào hôn nhân địa phủ. Đoạn hôn nhân này cũng không có liên tục bao lâu. Ngụy Chi phát hiện, kết hôn sau Trình Lạc cảm đạm lên, nàng không thú vị, rất nhiều đề tài đều nói không ở cùng nhau, nàng trầm mặc ít lời, trên giường càng như là mau đầu gỗ, kích không dậy nổi hắn một chút hứng thú. Đặc biệt bởi vì Trình Lạc lúc trước từng có đoạn hôn nhân, liền tính trong miệng nói không thèm để ý, trong lòng cũng không qua được kia đoạn điểm mấu chốt, vì thế hắn cùng nàng nhắc tới ly hôn, hai người hòa bình chia tay. Hôm nay là bọn họ chia tay sau lần đầu tiên gặp mặt có thể ở chỗ này gặp được trình lạc ngụy trì là ngoài ý muốn chén rượu hơi hoảng ánh đèn mê say bao phủ ở quang ảnh hạ nữ nhân như là mông tầng mông lung xa thần bí mà lại mê người hắn thấu kính hạ ánh mắt nhìn chăm chú nàng lại phát hiện nữ nhân hai tròng mắt thản nhiên chỉ còn ngạ mạn nàng phòng chừng là trách tội hắn ngụy trì khó được sinh ra vài tia hầy náy, nhịn không được hỏi ngươi quá đến hảo sao trình lạc nhíu mày khỏe mắt dư quang là lạc hướng thời mặc hắn ai thời mặc ở trong lòng Ngươi chồng trước? Trình Lạc, đệ mười cái. Thời Mặc đã bất đắc dĩ, cái thứ hai. Chờ trước sau một lúc lâu, Trình Lạc mở miệng, ngươi đều là ta trước chồng trước, bốn bỏ năm lên chính là người xa lạ, không cần thiết quan tâm ta quá đến tốt xấu. Trước chồng trước Ngụy Trì, hắn ngượng ép cười một cái, mấy năm không thấy, ngươi này miệng nhưng thật ra biến lợi hại. Trình Lạc câu môi, ta quyền cước cũng biến lợi hại, muốn thử xem sao. Xung quanh chú ý bọn họ nói chuyện ăn dưa quần chúng không khỏi cười ra tiếng, Ngụy Chi khẩn hạ nắm tay thở phào khẩu khí, tìm cái lấy cớ rời đi. Nang hư một tiếng, khinh thường rời đi tâm mắt, nhìn Trình lạc đối Ngụy trì thái độ, Thời Mặc không ngọn nguồn vui vẻ, khỏe môi không khỏi dơ lên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối hắn động lòng chắc cần đâu. Ngươi hy vọng ta đối hắn động lòng chắc cẩn. Thấy Thời Mặc không nói, Trình lạc không khỏi đùa giỡn, Nếu là ngươi, ta tám phần sẽ có. Long chắc cẩn. Thời Mặc nghe ra lời nói bên trong ý tứ, vành hai nóng lên, vội vàng đem ánh mắt dừng ở nơi khác. Chú ý tới cháu trai cái này biểu tình, Thời Thiến mày lập tức nhíu lại, tìm đòi nghiên cứu ánh mắt quét về phía Trình Lạc. Thời Thiến cũng không phải cái truyền thống bảo thủ nữ nhân, nàng không cho rằng nữ nhân thời buổi này từng ly hôn có cái gì, nhưng này không bao gồm nàng bốn năm nội ly hôn 4 lần. Nếu Thời Mặc thật cùng Trình Lạc ở bên nhau, nàng sẽ không cự tuyệt, nhưng cũng tuyệt không tiếp thu. Đùa giỡn xong Thời Mặc Trình Lạc tâm tình thực hảo, nàng rời đi hai tròng mắt, lập tức hướng bên kia cùng những người khác nói chuyện Tô Vân Lý đi đến. Tô tiên sinh Mang giày cao góp trình lạc có 1 mét 8 nhiều, chỉ là thân cao liền ngăn chặn chung quanh những người khác, làm người không thể không chú ý nàng. Trình lạc cũng không có xem những người khác, nhìn thẳng Tô Vân Lý, chúng ta nói một chút. Tô Vân Lý hơi nhấp môi, lãnh đạm nói, ta không cho rằng chúng ta có cái gì hảo nói. Ta cảm thấy rất cần thiết. Nàng thò lại gần, ở bên thai hắn nói nhỏ, ly hôn hiệp nghị. Tô Vân Lý ánh mắt lang liệt, đi thôi, chúng ta qua bên kia. Nàng vừa lòng cười, đạp giày cao góp theo tới hắn bên người. Chú ý tới một màn này, Ngụy Trì cùng thời mặc đồng thời cắn chặt nha. Ngụy Trì căm giận, cùng trước chồng trước không có gì nói, cùng chồng trước liền có nói. Thời mặc tưởng chính là, nói tốt lòng chắc cần đâu. Tới rồi không người góc sau, hai người dừng lại nệm bước. Tô Vân Lý đôi tay cắm túi, trong đêm đen hai tròng mắt đạm mạc thâm thúy, ta không cho rằng chúng ta ly hôn hiệp nghị có cái gì vấn đề. Lúc ấy hiệp nghị là ta mình không rời nhà, nhu nhu về người dưỡng, nhưng mà Tô Tiên Sinh cũng không có tuân thủ hứa hẹn. Ở ta đem hải tử giao cho ngươi vài ngày sau, ngươi liền đem hải tử vứt bỏ. Nếu này đều không tính không thành vấn đề nói, ta liền không biết cái gì tính có vấn đề. Tô vân lý nghe xong, giữa mày nhăn động, ngươi lại nói dẫn sao. Nhu nhu rõ ràng là ngươi tiếp trở về, ta không tính ngươi vi ước đã là ta nhân tử. Hai người lặng im, cùng thời gian nghĩ tới cùng cá nhân. Trình lạc cảm thấy buồn cười, nếu ngươi cùng triệu tiểu thư kết hôn, tự nhiên cũng muốn gánh vác cộng đồng trách nhiệm, Tô tiên sinh sẽ không tưởng như vậy tính. Tô Vân Lý tự biết đối lý, thở sâu, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn ngươi công ty 20% cổ phần. Ngươi nằm mơ. Tô Vân Lý cảm thấy trình lạc điên rồi, cho nên mới đầu góc không thanh tỉnh đưa ra loại này ngu xuẩn yêu cầu. Trình lạc siêu siêu vẻo vẻo dựa vách tường, tinh tế đôi lông mày lộ ra lười biếng, một đôi mắt lại là sắc bén lạnh nhạt. Ngươi không đáp ứng. Tô Vân Lý cảm thấy buồn cười, trao Phúng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng. Nàng khẽ nhếch cằm. Nếu ngươi không cho ta 20% cổ phần cũng có thể, ta còn có một cái khác đề nghị. Ngươi nói. Trình lạc cười nói, từ ngày mai khởi, ngươi làm cấp dưới, ta làm hoa thành giải trí đồng sự. Hắn thần sắc một lăng, mắt tâm mang theo miệt mài theo đuổi. Không khí lâm vào quỷ dị yên lặng, qua một hồi lâu, mới truyền đến tô vân lý bình tĩnh không gợn sóng thanh âm, ngươi rốt cuộc là ai. Ta cùng trình lạc hảo thuyết đã làm cùng giường phu thê, nàng cái gì tính cách, bộ răng gì, ta là rõ ràng. Phía trước ta liền cảm thấy kỳ quái, nàng như vậy nữ nhân cho dù là chết đều sẽ không rời đi ta, bởi vì không có nam nhân, nàng sẽ sống không bằng chết. Càng miễn bản sẽ lấy chính mình hài tử đương lợi thế. Tô Vân Lý nện bước tới gần, bàn tay to nhéo lên nàng cảm từng câu từng chữ, ngươi không phải ta vợ trước. Ta đích sắc không phải ngươi vợ trước. Hào Phong thừa nhận trình lạc nhưng thật ra làm Tô Vân Lý ngoài ý muốn. dây tiếp theo nghe được nàng nói, ta là ngươi tổ tông. Tô Vân Lý hít sâu vài khẩu khí mới bình phục hạ chính mình táo bạo tâm tình, hắn buông ra Trình Lạc, chậm rãi lui về phía sau hai bước, trong lúc nhất thời suy nghĩ bay loạn. Tô Vân Lý là cái thuyết vô thần giả, xuyên qua đoạt xá gì đó quá vô nghĩa, dư lại chỉ có một khả năng, Trình Lạc có hai nhân cách. Ở không tiếp xúc đến Trình Lạc trước, Tô Vân Lý cũng nghe quá quan với Trình Lạc đồn đãi, nghe nói nàng là cái tự tin rộng rãi nữ nhân, ở biểu diễn thượng tạo nghệ pha cao, sau lại cùng Trình Lạc kết hôn, phát hiện hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Nằm ở hắn bên người Trình Lạc cũng có vài phần tư thế, ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Hiện giờ đứng ở hắn trước mắt Trình Lạc cùng ngu xuẩn xả không thượng quan hệ, cũng tự tin rộng rãi cũng xả không thượng quan hệ, liên tưởng phía trước nàng không chế toàn phong đối thoại, một cái lớn mật ý tưởng hiện lên trong óc Trình Lạc là đa nhân cách. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn chính là Trình Lạc đệ tam nhân cách, nói không chừng còn có thứ tư thứ năm nhân cách. Hắn ý tưởng bị Trình Lạc nghe được rõ ràng, Trình Lạc mặt vô biểu tình, có chút buồn cười. Tô tiên sinh, ngươi không bằng tin tưởng ta là xuyên qua đâu. Tô vân lý lử lạnh, ngươi chuyện cười nói thực hảo. Trinh lạc, kỳ thật ta là từ hồng hoang tới, mặt trên nàng chỉ chỉ không chung, đều phải kêu ta thanh tổ tông, ngươi nói, hẳn là kêu ta lão tổ tông. Kẻ điên. Sự thật luôn là huyền huyễn không thực tế. Ta kêu ngươi tới nơi này cũng không phải thảo luận ta là ai, vừa rồi yêu cầu ta đều đề ra, một vẫn là hai. Ta đều không tiếp thu. Chỉ có ngốc tử mới có thể đem chính mình tài sản chắp tay nhiều người, Tô Vân Lý lại không phải ngốc tử. Người có thể đem việc này cho hấp thụ ánh sáng cấp truyền thông, cũng không biết bọn họ tin hay không. Trình lạc trên người hắc liêu nhiều đến không đến được, sớm mấy năm trước liền có người phơi ra trình lạc hôn nội xuất quỹ, hơn nữa vu hoan hám hại chính mình trượng phu. Từ kia sự kiện sau, này này nàng người qua đường hảo cảm cùng thanh danh toàn bộ bại quang, Tô Vân Lý cũng không sợ nàng đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Đến lúc đó xui sẹo chính là ai còn không nhất định đâu, nếu hắn tưởng, hiện tại liền đáng tiếc liên hệ người, làm Trình Lạc rốt cuộc hôn không đi xuống. Chúng ta đây là đàm phán thất bại. Trình Lạc chống thân thể, với Tô Vân Lý đi ngang qua nhau khi, vỗ vỗ vai hắn, ý cười doanh doanh, buổi tối ngủ nhớ rõ đóng cửa cho kỹ cửa sổ, bằng không sẽ có mặt khác đồ vật chạy đi vào. Tô Vân Lý vẫn chưa đem nàng uy hiếp nói để ở trong lòng, tránh đi Trình Lạc trực tiếp rời đi. Nhìn theo Tô Vân Lý càng lúc càng xa thân ảnh, Nàng chợt nhẹ nhàng lên Vốn dĩ liền muốn tìm hắn phiền toái lại không có gì lấy cớ Cái này hảo Có thể danh chính ngôn thuận tìm chồng trước không thoải mái Dám không gọi nàng tổ tông Đây là ở xem thường ai nha Chờ tô vân lý đi xa sau trinh lạc mắt lẽ liếc hướng phía sau Xuất hiện đi, không cần lại cất giấu, Phía sau một trận sột sột xoạt xoạt động tĩnh Tiếp theo, dáng người cao gầy nam nhân tử trong bóng tối đi ra Bị trảo vừa vặn thời mặc trên mặt nóng lên Trong mắt tán loạn Bộ dáng trột dạ thực. Chân chờ sau một hồi, thời mặc khô cằn phun ra mấy chữ, đêm nay ánh trăng thực hảo. Chương ba mười lăm ba năm. Trình lạc cười như không cười, cho nên, cho nên, ra tới đi một chút. Quánh ốc. Ngốc đến làm trình lạc không khỏi nhớ tới ở nhà ngốc nhi tử. Lập tức mềm lòng, ngữ khí đi theo ôn hòa không ít, ngươi đều nghe được. Hắn hổ kết lan lột, không sai biệt lắm đi. Đó chính là toàn nghe được. Vậy ngươi cảm thấy tô vân lý nói chính xác sao? Thời mặc đồng mắt chuyên chú. Ngươi là trình lạc, điểm này ta cũng không hoài nghi. Trình lạc có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy buồn cười. Nàng đều không xác định chính mình có phải hay không trình lạc, người này thế nhưng như thế chắc chắn. Ta rất kỳ quái, nếu làm viện nghiên cứu người biết ta tồn tại, hẳn là sẽ đem ta trảo đi ra ngoài, ngươi liền không cảm thấy sợ hãi. Thời mặc cười lên tiếng, tiếng nói hoa hoa, ta cũng rất kỳ quái, trên đời này có thể gặp quỷ không mấy cái. Trong nháy mắt kia, trình lạc từ hắn trong nội tâm thấy được chính mình bóng dáng. Đó là một loại tự dêu cảm xúc. Kỳ thật ta không thích ngươi. Trình lạc đôi mắt giống như băng xương. Ngươi vì nhu nhu chỉ trích ta bộ dáng như là cái thương hại thương sinh thánh phụ. Đó là để cho ta chán ghét tư thái. Thời mặc túi đầu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Tiếp theo nghe được trình lạc nói. Bất quá hiện tại có điểm không chán ghét. Ngươi vì cái gì như vậy đồng tình tiểu hải tử. Ta có thể thấy quỷ. Trình lạc gật đầu, ta biết. Thời mặc đi đến trình lạc bên người, dựa lưng vào vết tường Cao dài thân ảnh vì nàng che đậy một mảnh ánh trăng, nói ra ngươi khả năng không tin, ta thấy đến quỷ hồn chung, tiểu hai tử nhiều hơn thành nhân, có rất nhiều chỉ có mấy tháng đại nữ anh, có rất nhiều thân thể tàn khuyết nam đồng, lớn nhất 15 tuổi. Nữ anh nhiều là bị trôn sống chìm vong, nam đồng nhiều là thân thể khuyết tật, bị cha mẹ vứt bỏ. Thời mặc đốn hạ, nói, bác sĩ cấp nhu nhu làm kiểm tra khi, nói hắn đại nào phát dục có chút trì độn, ta liền cho rằng, hắn thấy quá nhiều nhân gian không thấy được sự, có người thấy nhiều. Sẽ coi thường, tâm như bản thạch, có lại đồng cảm như bản thân mình cũng bị, càng thêm từ bi, thời mặc thuộc về người sau. Chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ rất tốt tương lai chặt đứt ở cha mẹ trên người, hắn liền khổ sở đêm không thể ngủ. Kỳ thật thời mặc sợ không phải quỷ hồn, mà là mỗi cái quỷ hồn mặt sau hắc ám quá vãng, đó là so sợ hãi bản thân còn muốn sợ hãi sự. Bất quá ngươi không phải người như vậy. Như là nhẹ nhàng thở ra, thời mặc tươi cười nhẹ nhàng lưu hòa. Ta nếu là đâu? Hắn trốn mắt. Trình lạc ngâng lên tay vốt vẹ thượng thời mặc gương mặt, tiếng nói nhu ách, ngươi như vậy thiệt lương, nhưng ngàn vạn không cần đối ta động chân tình. Nàng ngóng nhìn hắn, bằng không có một ngày ta rời đi, ngươi nên nhiều đáng thương. Si tình cô phụ, đây là trên đời nhất thê thảm sự. Đi thôi. Trình lạc vãn thượng thời mặc khủy tay, vũ hội muốn bắt đầu rồi. Thời mặc giống như người máy giống nhau, ngoan ngoãn bị trình lạc lôi kéo. Đại sảnh quang mang càng ngày càng chói mắt, sắp đi vào khi, bên hai chuyển đến thời mặc thấp thấp nỉ non. Ta nếu là đối với ngươi động chân tình đâu? Ta sẽ tiếp thu. Theo này ngắn gọn bốn chữ, thời mặc ngực trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên lên, sâu thẳm mắt đen thẳng tóc nhìn chăm chú Trình Lạc. Nàng sơn mặt tinh xảo, cánh môi mê người, hơi hơi mấp máy, nhưng sẽ không đáp lại. Nếu thời mặc thông báo, như vậy Trình Lạc sẽ tiếp thu hắn thích cùng sủng ái, nhưng vĩnh viễn sẽ không đáp lại cùng cấp ái. Thời mặc nỗ lực xem nhẹ đi nổi tầm chua sót tình cảm, run tiếng nói, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào tiếp thu? Trình Lạc nâng nâng mí mắt xem, ngươi nếu là nguyện ý, chờ buổi tối, ta liền có thể làm ngươi tiếp thu. Thời Mặc cân nhắc hạ Trình Lạc ý tứ trong lời nói, nộ đạo, mặt đỏ, không dám ngẩng đầu nói chuyện. Hai người này tiến vào yến hội. Tiệc rượu chung ăn uống linh đình, y tấn sinh hương, âm phủ tấu vang, không khi yêu nhã lại ái muội. Thời Mặc buông tay, hướng Trình Lạc được rồi cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ, có thể cùng ta nhảy điệu nhảy sao? Đương nhiên. Tay háo lớn lên ngón tay đắp đặt ở Thời Mặc lòng bàn tay. Hai người đi vào sân nhảy trung ương. Hai người bề ngoài đều là xuất sắc, khí thế càng tốt hơn, nháy mắt, người chung quanh đồng thời tránh ra, cho bọn hắn lưu lại một mảnh rộng lớn đất trống. Nàng sợi tóc cuốn lên hắn màu đen cà vạt, và áo theo vũ bộ khẽ nhúc nhích, thân thể kề sát, mật không thể phân. Lung lay ánh đèn hạ, nàng ngũ quan lộ ra kinh người tốt đẹp, mỗi một cái xoay tròn, thân thể động tác, đều câu nhân dụ hoặc. Tô Vân Ly đứng ở góc, con người lặng lặng nhìn. Kết hôn sau Hắn cũng không mang trình lạc đi đến hội, nữ nhân kia chỉ biết nghe một ít không dinh dưỡng internet ca khúc, vũ bộ cứng đờ giống như cương thi, cho dù đem lễ phục cùng giày múa cho nàng mặc vào, cũng như là thổ địa chủ gia ngốc xuân hoa, không hề khí chất đáng nói. Người khí chất sẽ không gạt người, ánh mắt cũng sẽ không gạt người. Nhìn bên người đối trình lạc chảy nước dai ba thước các nam nhân, Tô Vân Lý nội tâm đột nhiên sinh ra một tia hy vọng, nếu lúc trước gả cho hắn chính là hiện tại trình lạc, hắn phỏng chừng sẽ không đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Tầm mắt rời đi, phát hiện một bên ngụy trì đồng dạng nhìn chăm chú vào trình lạc, chắc là ôm có tương đồng ý tưởng. Đang nghĩ người tới, tiếng bước chân tiếp cận, nữ nhân hơi xuyến thanh âm bồi hồi bên hai, vân lý, ta đã tới trưởng. Tô vân lý đã qua, triệu vi an hòa trình lạc có năm thành tương tự, thậm chí nói triệu vi ninh là không chê ở trình lạc phía trên, bằng không cũng sẽ không làm tô vân lý như vậy mê luyến nàng. Nhưng ở kiến thức cho tới hôm nay trang phục lộng lây tham dự trình lạc sau, tô vân lý đột nhiên cảm thấy phai nhạc khí chất, dáng người, ngũ quan, thanh âm, toàn bộ bại bởi trình là khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái sau tô vân lý thu liêm tầm mắt ngươi đến muộn nửa giờ ta biết triệu vi ninh cúi đầu ấy nay nói sao trên đường cất xe còn ở toàn phong nơi đó chậm chễ một lát công phu nghĩ đến ngủ ở trong xe kia đầu chết cổ cùng kia đầu đồ có lợn triệu vi ninh không ngọn nguồn táo bạo vân lý ngươi sinh khí sao triệu vi ninh thật cẩn thận ngước mắt nhìn lại lại thấy tô vân lý lực chú ý cũng không ở trên người mình, hắn nhìn về phía nơi khác, chuyên chú bộ dáng căn bản không đi nghe nàng đang nói cái gì. triệu vi ninh thuận hướng tô vân lý tầm mắt, tức khắc cổ họng một nạnh, ngực nghẹn khẩu buồn bực, rồi tay lôi kéo tô vân lý ống tay áo, nhỏ giọng làm lũng: vân lý, ngươi đang xem cái gì nha? hắn tránh đi triệu vi ninh tay, ở triệu vi thả làm cái này nho nhỏ hành động khổ sở khi, lại bị nàng ôm vào trong lòng, trên người nàng kia kiện sườn sám, tương đối sướng ngươi. Triệu vi ninh dương mắt qua đi, lúc này mới chú ý tới trình lạc hôm nay xuyên chính là một kiện cổ điển ý nhị sơn sám. Cho dù không nghĩ thừa nhận, cũng cần thiết đến nhận, trình lạc dáng người đích xác so nàng hảo, trước kia dung mạo còn có thể so đi xuống, hiện tại nhìn kỹ, khí chất cùng trình lạc kém một mảng lớn, cũng không biết kia nữ nhân như vậy làm đến, ngắn ngủn thời gian giống như là thay đổi cá nhân giống nhau. Triệu vi ninh khí thực, dâu dĩ không vui nói, ta mới không cần xuyên cùng nàng giống nhau quần áo đâu. Ta là nói tiểu dáng kiểu kiểu dáng giả rồi, ta không thích." Triệu Vi Ninh chụp bay Tô Vân Lý tay, xoay người rời đi. "Đi chỗ nào?" Nàng nói, "Về đốn cửa." Tô Vân Lý không hỏi nhiều, rời về tầm mắt. Về đốn cửa ở hành lang cuối, giày cao gót đạp lên mềm mại thảm thượng không có bất luận cái gì thanh âm, đại sảnh ầm ĩ dần dần rời xa, quanh thân tùy theo lâm vào an tĩnh. Triệu Vi Ninh khắp nơi nhìn chung quanh, thấy không ai sau, từ bao bao lấy ra điện thoại, bắt thông cấp tài xế, đối diện truyền đến từng trận đô thanh. Chậm chạm không, có người tiếp." Triệu Vi Ninh khoanh tay trước ngực, đầu ngón tay nhẹ điểm, lựa có không kiên nhẫn. Hơn nửa ngày, kia đầu mới chuyển được, cách mịt rồ phồn, tài xế tiếng nói nghe tới buồn ngủ dị thường. Triệu Vi Ninh tính tình lập tức lên đây, "Quá, ta làm ngươi xem cậu, ngươi hiện tại ngủ rồi." Nàng tức giận cách di động truyền đến, tài xế đánh cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh, "Vâng vâng dạ dạ nói, xin lỗi a Triệu tiểu thư, ta quá mệt nhọc, không nhịn xuống liền." Triệu Vi Ninh mắt trợn trắng, tức giận nói: Đừng vô nghĩa, cậu còn ở sao? Tài xế xoa xoa mắt, xuống xe đi xem, sau đó đối với không rất cốp xe phát lăng, run run rẩy rẩy nói, không, không còn nữa. Phòng trừng là vừa mới chạy. Tài xế cơ hồ muốn khóc, thời tiết này như vậy nhiệt, ta sợ chúng nó ở phía sau nhiệt chết. Liền, liền nghĩ mở ra điểm, dù sao bọn họ ngủ đến như vậy thủ. Thực xin lỗi a triệu tiểu thư, ta lại đem ngươi cậu đánh mất, ta hiện tại liền đi tìm, hiện tại liền đi. Nói, liền phải cắt đứt điện thoại. Triệu Vi Ninh thở dài, tính, không cần đi tìm, chuyện này ngươi không cần đi quảng, cũng không cần nói cho Tô Vân Lý, biết không? Tốt tốt, ta đã biết. Dứt lời, Triệu Vi Ninh khép lại di động. Nàng vốn dĩ liền không biết như thế nào xử trí cái kia cẩu, ra khẳng định là không thể mang về, nếu mang về, một giây bị Tô Vân Lý làm thành cẩu thịt cái lẩu. Nguyên bản muốn mang trở lại chính mình không kết hôn trước trung cư, làm người chiếu cố, có thể tưởng tượng đến toàn phong bạch nhãn lang hành vi về điểm này tâm tư toàn bộ biến mất chạy liên chạy triệu vi ninh đem điện thoại phóng tới ba lô giấm lên giày cao gót đi vào ve nút cờ tia chuẩn cầu đã chết tốt nhất cũng không biết sao triệu vi ninh tổng cảm thấy này ve nút cờ có chút ấm lãnh có lẽ là bởi vì không cửa sổ lại không tạo chiều dương nguyên nhân nàng sờ sờ cánh tay vội vàng thượng xong ve nút cờ sau đi vào kính trước kéo ra hóa trang bao bộ trang lúc này to như vậy ve nút cờ chỉ có nàng một người sáng ngời trong suốt gương ảnh ngược ra nàng gương mặt Vòi nước truyền đến đến đến tiếng nước, tại đây yên tĩnh phong bế trong không gian phá lệ chói thai quỷ dị. Triệu Vi Ninh có chút sợ, cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng nuốt khẩu nước miếng, tiểu tâm linh hảo vòi nước, kết quả vừa ngước đầu, liền thấy chính mình phía sau xuất hiện cái tái nhật quỷ dị gương mặt tươi cười. Lệ cạch. Trên tay son môi theo đầu ngón tay chạy xuống, Triệu Vi Ninh đồng tử co chặt, môi run rẩy, trong chốc lát sau, thét chói thai phá giọng mà ra. A! Nàng tiếng kêu thực mau khiến cho tuần tra bảo an chú ý. Cũng không rảnh lo mà khác, bảo an trực tiếp phá cửa mà vào. Vị này nữ sĩ, ngươi không sao chứ? Chỉ thấy nàng ngơ ngác đứng ở kính trước, ánh mắt không ánh sáng, biểu tình đình trệ. Bảo an buồn bực, không khỏi sờ lên đừng ở trên eo điện côn, tiểu tâm tiếp cận, vô vô nàng bả vai. Vị này nữ sĩ, ngươi không sao chứ? Bảo an cố tình phóng nhẹ giọng, hỏi nhiều biến. Trong gương triệu vi ninh chấp hạ mắt, trong mắt triều thượng xoay vòng, khô cằn thanh em không có một đinh điểm cảm tình, không có việc gì. nói xong. Đẩy ra bảo an, dỏ sách ra vê đốt cờ. Bảo an gãi gãi đầu, tầm mắt thoáng nhìn, thấy được lăn xuống ở góc tưởng trôi chưa kịp đắp lên cái nắp son ngôi. chương 36 đệ nhất càng. tiễn hội còn ở tiếp tục, trình lạc bưng gốc coi chân dài, bên trong chất lỏng dán ly thân hơi hơi đông đưa. Tầm mắt vừa chuyển, liếc đến từ ve nút cờ phương hướng ra tới triệu vi ninh, nàng nhìn mắt, nhàn nhạt, nhạt sai khai tầm mắt. Triệu vi ninh. Có chút không thích hợp. Từ thời mặc cái này phương hướng đi xem. Nàng phía sau đầu rơi xuống bóng dáng có hai cái Ánh mắt thượng di Thân thể tức khắc cứng đờ, Chỉ thấy một đôi tay sau này không chế được triệu vi ninh Nhìn không tới mặt Chỉ có một mảnh hư ảnh Nữ nhân Nữ nhân Triệu vi ninh trong miệng nhỉ non Giống như dối gỗ giống nhau đôi mắt lỗ trống không ánh sáng Nàng chuyển động cổ Làm lơ nhìn qua tô vân lý Thẳng lăng lăng nhìn phía đám người ngoại trình lạc Ánh mắt ánh sáng hạ Cùng tay cùng chân hướng nàng đi tới Thời mặc như mày Liền muốn che ở trước người làm nàng lại đây, chính là không có việc gì. Thời mặc thần sắc lập lòe, cuối cùng im miệng không nói lui về phía sau. bị quỷ thượng thân triệu vi ninh chậm rãi tiến lên, chú ý tới nàng cái này hành động tô vân lý ninh khởi giữa mày, cùng bên người người, xin lỗi, ta đi một chút. tiên nữ, tiên nữ, nàng mắt mạo lục quang, mắt thấy vươn tay muốn chạm vào trình là khi bị người giữ chặn. tô vân lý rũ xuống mí mắt, vi ninh, ngươi đang làm cái gì? bị ngăn cản diễm quỷ ánh mắt một lệ mạnh mẽ đem tô vân lý xô đẩy khai, cùng ngày hắn sinh thời là cái thích nhìn lén ve nút cờ nữ kẻ lưu lạc, sau lại một lần rình coi trong quá trình bởi vì quá kích thích chết ở ve nút cờ nữ, nói thực ra làm trong ve nút cờ nam quỷ khá tốt, chính là chỉ có thể xem sờ không được, lần này thật vất vả gặp gỡ cái bát tự xứng đôi người sống, có thể thể nghiệm một chút thượng thân cảm giác, còn gặp tồn tại tiên nữ, thế nào đều phải sờ một chút, bị như vậy một giống, chung quanh người tầm mắt động tác nhất trí rơi xuống lại đây. Tô Vân Lý căng thẳng cảm, thanh âm lạnh leo không ít, triệu vi ninh, chú ý ngươi thái độ. Lao tử nói cũng ngay. Triệu vi ninh thô thanh tề, trên tay dùng sức, thế nhưng đem Tô Vân Lý xô đẩy lui về phía sau vài bước. Đây là tình huống như thế nào? Đương nhiệm xuất quỹ vợ trước. Như vậy kích thích. Nghe ngươi một lời nàng một ngữ, Tô Vân Lý hắc mặt đá khẩu không trả lời được. Thấy Tô Vân Lý ăn mệt, thời mặc tâm tình rất tốt, liền xem cái kia thượng thân nam quỷ đều thuận mắt không ít. Có thể làm ta thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao? Triệu vi ninh từ một bên bình hoa lấy ra chỉ lây dính bọt nước hoa hồng đưa đến trình lạc trước mặt, thâm tình chân thành. Ta trước khi chết cảm thấy dùng từ không đúng, vội vàng sửa miệng, ta từ trước cũng chưa gặp qua ngươi như vậy đẹp. Được, hiện tại xem cái này nam quỷ không quá thuận mắt. Thời mặc tự nhiên ôm lấy trình lạc mảnh khảnh eo thon, đem nàng hướng phía sau mang theo mang, nếu ngươi không đi ta liền không khách khí. Triệu vi ninh thâm tình chân thành, ta vừa ý ngươi với ý ngươi cái chảy gỗ thời mặc thanh âm lạnh xuống dưới tô tổng ngươi không chuẩn bị quản quản thê tử của ngươi sao tô vân lý hắn nhưng thật ra tưởng quản cũng không biết sao triệu vi ninh tay kính nhi so di vãng lớn gấp 10 lần vi ninh câm miệng ngươi cái này xuất quỷ nhân cha quỷ thượng thân sau có thể tiếp thu một ít ký chủ thân thể ký ức nàng nhìn tô vân lý ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí quanh thân một mảnh hư thanh tô vân lý ánh mắt hơi trầm xuống không khỏi nắm chặt nắm tay. Hóa ra này Tô Vân Lý lại xuất quỹ. Ai biết được, hiện tại người ta nói không chuẩn. Trước kia còn cảm thấy trình lạc đáng giận, hiện tại xem ra nhưng thật ra đáng thương. Tô Vân Lý thở sâu bình phục hạ tâm tình, hôm nay có thể là đấm quỷ, đầu tiên là trình lạc, tiếp theo là chính mình thê tử. Người có chút không thích hợp, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Nói, liền phải kéo triệu vi ninh tay, chưa từng tưởng bị trình lạc đánh gãy. Triệu tiểu thư tưởng cùng ta khiêu vũ. Nàng thanh âm lười lười nhác nhác. Ánh mắt nhường nhẫm. Thời Mặc cùng Tô Vân Lý đồng thời cứng đờ thân mình, không thể tin tưởng nhìn nàng. Triệu Vi Ninh đôi mắt xoát hạ sáng, liên tục gật đầu, "Ngài, ngài đáp ứng rồi." "Hảo a." Trình Lạc đem ly rượu đưa đến thời Mặc trên tay, ngậy liền ngậy sao? Vui mừng hiện lên Triệu Vi Ninh trên mặt, gấp không chờ nổi liền phải dắt qua Trình Lạc. Tay nàng tự nhiên trở khách Triệu Vi Ninh lòng bàn tay, lôi kéo nàng tiến vào sân nhảy trung ương. Những người khác trừng lớn mắt, thần sắc ngạc nhiên. Đây là tình huống như thế nào? Đương nhiệm lão bà cùng tiền nhiệm lão bà khiêu vũ, sống nửa đời người vẫn là lần đầu tiên thấy. Tô Vân Lý năng lực A, nói không chừng tưởng một lần nữa đem trình lạc mang về. Sách, ta nếu là Tô Vân Lý, cũng tưởng đem trình lạc mang về. Người khác nhàn ngôn toái ngữ ở thời mặc nghe tới vô cùng trào phúng, cười lạnh thanh, liếc xéo Tô Vân Lý, ngày này hai vợ chồng thật đúng là sẽ chơi. Tô Vân Lý giữa mày hung hăng nhảy dựng, cưỡng chế hỏa khí, như thế nào, người đau lòng. Thời Mặc không nói chuyện, người sở dĩ đầu tư kia ra giống rác rưởi chạm giống nhau vườn bách thú là vì được đến trình là đi. Tô Vân Lý cười một cái, nữ nhân này bản lĩnh khác không có, đùa bỡn nam nhân tâm nhưng thật ra nhất lưu. Là ngươi từng trải dặn dò ngươi một câu, trình lạc không giống ngươi mặt ngoài nhìn qua như vậy, đừng đến lúc đó bị lừa, chạy tới ta nơi này khóc. Thời Mặc lanh sinh sôi nói, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không tới ngươi nơi này khóc. Hai người lẫn nhau đối diện, đồng thời rời đi tầm mắt. Đàn xéo lộ thanh âm du dương thong thả, sân nhảy chung hai người cảnh đẹp ý vui, những người khác cũng không ngảy, quang nhìn trình lạc cùng triệu vi ninh. Nàng nắm triệu vi ninh tay hơi hơi buộc chặt, nện bước xoay tròn, nâng lên giày cao gót hung hăng giẫm lên triệu vi ninh chân mặt, chỉ nghe quát khẽ một tiếng, thượng thân nam quỷ thoát ly một nửa. Đang lúc trình lạc muốn tới đệ nhị chân khi, một đạo màu đen bóng dáng từ trước cửa xuyên qua, tính cả vang lên còn có bảo tiêu sốt ruột kinh hô. Màu tránh ra, có cầu vào được, cổ. Mọi người nhìn lại, kia cũng không phải là một con cẩu. Màu đen da lông, tứ chi hoàn bao, phun đầu lưỡi, dưới chân sinh phong, thẳng tắp hướng chính giữa đại sảnh chạy tới, bốn phía khách khứa tiếng thét chói tai, xô đẩy lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn toàn phong cùng. Phía sau Hà Lan heo. "Ung." Trải qua trăm cây ngàn đắng, toàn phong nhìn thấy chủ nhân kia một khắc thiếu chút nữa liền phải chạy xuống kích động nước mắt, nhưng mà không chờ kích động nước mắt chảy xuống, toàn phong liền phát hiện không thích hợp. Cùng chủ nhân Kiêu Vũ Giống như không phải người a. Toàn Phong hảo thuyết là ở quỷ đôi lớn lên, cũng không sợ hãi, con người lên, nhe răng trừng mắt, nhảy dựng lên. Ngao ông. Nhảy dựng lên, Toàn Phong trực tiếp nhấc lên Triệu Vi Ninh vòng eo thượng quần áo, vốn là nhân đau đớn mà thất thần nam quỷ vào giờ phút này, hoàn toàn bị dọa đến thoát ly Triệu Vi Ninh thân thể, hốt hoảng thoát đi. Gặp quỷ đi rồi, Toàn Phong vẫn không bỏ qua, như cũ cắn quần áo không buông khẩu. Một lần nữa trở về ý thức Triệu Vi Ninh đầu váng mắt hoa, ngón tay xoa huyệt thái dương. Đôi mắt đóng bế sau mở, đại tầm mắt thanh minh sau, đối thượng toàn phong hung hoành tầm mắt. Triệu vi ninh ngẩn ra, không khỏi lui về phía sau bước, ngay sau đó đau đớn từ bản chân chỗ chuyển đến, nàng kêu diên thanh, vòng eo nhún ra, hạ bàn không xong, thân mình thất tha thất hể, thế nhưng thẳng tắp kéo lăn quay trên mặt đất, đồng thời nghe được xé kéo một tiếng, nàng trên eo quần áo phá. Hiện nhiên là bị toàn phong kéo ra. Vỡ ra và táo từ phần eo lan tràn đến háng, chỉ cần nàng hơi thêm lúc đích. Bên trong tình hình liền sẽ bị xem rõ ràng, trà trộn vào tới truyền thông thấy sau, vội vàng móc di động ra đối với triệu vi ninh một đốn manh trụ, những người khác cũng là chỉ chỉ trò trò, chính là không ai tiến lên hỗ trợ. Thân thể thượng đau đớn hơn nữa khuất nhục cảm làm triệu vi ninh đỏ hốc mắt, đặc biệt xem toàn phòng ở trình lạc bên chân diêu đuôi lấy lòng, trong lòng không cam lòng với hủy khuất nháy mắt hóa thành phẫn hận. Quả nhiên, này súc sinh chính là cái dưỡng không thân bạch nhã lang. Chương 37 Đệ Nhị Càng Mắt thấy người khác còn ở nghị luận chính mình, mà Tô Vân Lý không có một chút động tắt sau, triệu vi ninh rốt cuộc nhịn không được giống mắng ra tiếng, lào bà ngươi bị người khi dễ, ngươi liền nhìn. Mắng xong, nàng môi run run, nước mắt lập tức chảy xuống dưới. Tô Vân Lý đồng mắt đạm nhiên, giơ tay cởi bỏ y hề khấu, tiến lên vài bước đem quần áo khoác ở triệu vi ninh trên người. Lúc này thời tiến cũng lại đây, nhìn mắt trước mắt hôn độn hình ảnh sau, thủ săn triệu vi ninh bả vai ôn nhu trấn an, ta còn có tân lệ phục không có mặc cùng ta đi lên đổi một chút đi không cần triệu vi ninh mặt lạnh đẩy ra thời thiên tay đắp tô vân lý cánh tay đứng lên tầm mắt chuyển động nhìn về phía trình lạc nhìn đến ta như bây giờ nang kham, ngươi có phải hay không thực vui vẻ trình lạc nhún mẩy không nói từ đây sau ngươi này hỗn trứng cẩu nếu tái xuất hiện ở trước mặt ta ta đây bảo đảm ngươi sẽ không còn được gặp lại nó khẽ cắn môi triệu vi ninh kéo lên tô vân lý chúng ta đi tô vân lý cuối cùng nhìn trình lạc liếc mắt một cái Sam Triệu Vi Ninh rời đi tựu trang. Lên xe sau, Triệu Vi Ninh rốt cuộc không kiềm chế cảm xúc khóc lớn ra tiếng. Một bên khóc, một bên dùng khăn tay trà lau quần quần không ngừng chảy xuống nước mắt. So với nàng cực kỳ bi ai, ngồi ở bên người Tô Vân Lý có vẻ phá lệ đạm mạc trầm mặc. Triệu Vi Ninh liếc hướng Tô Vân Lý, nhìn nam nhân kia anh tuấn sương mặt, hỏa khí tức khắc xuất hiện, vừa rồi ngươi liền như vậy nhìn sao? Hắn không ngẩng đầu, này hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão. Triệu Vi Ninh bang thanh quang ngã rớt khăn tay, ngươi nói một chút, ta như thế nào liền gieo gió gặt bão. Vậy ngươi nói nói, ngươi hêm đẹp vì cái gì muốn cùng Trình Lạc Khiêu Vũ? Tô Vân Lý lạnh mắt thấy nàng, này không phải ngươi gieo gió gặt bão là cái gì? Mời Trình Lạc Khiêu Vũ. Triệu Vi Ninh lốc. Nàng sao có thể mời Trình Lạc Khiêu Vũ, nói nữa, hai nữ nhân có cái gì hảo nhảy, liền tính mời nữ nhân Khiêu Vũ, cũng sẽ không mời Trình Lạc cái kia xui xẻo quỷ. Lúc này Triệu Vi Ninh mới ý thức được không thích hợp. Nàng túi đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoa phiếm đau huyệt thái dương, chỉ nhớ rõ chính mình đi vê đúc cờ, sau đó. Sau đó thấy được thực đáng sợ đồ vật, ngay sau đó liền lầm vào một mảnh hắc ám, chờ ý thức quay về khi, chính mình liền xuất hiện ở sân nhảy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu vi ninh càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, càng nghĩ càng không thích hợp, cũng không rảnh lo mặt khác, ghé mắt nhìn về phía tô vân lý, vân lý, ta và ngươi nói. Được rồi, hắn không kiên nhẫn đánh gãy, chuyện này liền tính chúng ta cùng thời thiến có hợp tác quan hệ nếu dây dưa đi xuống trên mặt khó coi chính là chúng ta nghe này phiên ngôn luận triệu vi ninh một lòng lênh tới rồi đáy cốc nàng kỳ tích bình tĩnh đi xuống vòng eo chậm rãi sau rửa đến mềm mại ghế dự trào phung nói hóa ra ta còn không bằng ngươi một cái đối tượng hợp tác tô vân lý ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể đẹp đến chỗ nào đi lão bà ngươi đều bị người xem hết ngươi giống cái nào loại giống nhau đứng ở chỗ nào còn nghĩ trên mặt đẹp nàng là cái thẳng thắn tính tình Trong ánh mắt Xoa không được hạ các, chẳng sợ đối tượng là trượng phu của nàng, có một số việc nên nói vẫn là muốn nói. Lời này hiển nhiên chạm được Tô Vân Lý thần kinh, đặt ở đầu gối tay hơi hơi nắm chặt, như là ở khắc chế chính mình tính tình giống nhau. Ta nói, chuyện này bốc quá. Bốc quá? Triệu Vi Ninh trừng lớn đôi mắt quát, như thế nào bốc quá? Ngươi nhìn xem cái kia cậu là như thế nào đối ta? Hảo thuyết ta dưỡng nó như vậy nhiều năm, nó chính là như vậy đối ta. Tính đến tính đi, vẫn là ngươi sai lúc trước là ngươi làm toàn phong cùng cái kia chết nữ nhân đi, giọng nói rơi xuống, tô vân lý quay người đem triệu vi ninh ấn ở trên người, hữu lực xương tay gắt gao tạm chủ nàng má, béo triệu vi ninh gương mặt sinh đau, càng kinh sợ chính là hắn đôi mắt, trong trắng mắt tràn ngập tơ máu, như là máu lạnh dã thú hung hăng bạo lực, việc này bất quá, minh bạch sao? hắn từng câu từng chữ, rất là bình tĩnh, lại ngạnh sinh sinh làm triệu vi ninh dùng mình một cái, lộc cục thanh nuốt khẩu nước miếng, dại ra gật gật đầu. Tô Vân Lý hơi thư khẩu khí, từ trên người nàng rời đi. Triệu Vi Ninh hô hấp dồn dập, lâm vào sợ hãi nàng chậm chạp không có lấy lại tinh thần, cuối cùng mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm một người khóc nức nở. Giờ này khắc này, nàng nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Tô Vân Lý khả năng không yêu nàng. Bọn họ nhận thức thật lâu, chừng 7 năm, Triệu Vi Ninh trước sau nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vân Lý hình ảnh, sơ mi trắng, tóc đen, trong mắt như là pha mặc lạnh nhạt lại cao quý, sau lại vì chính mình người mẫu kiếp sống, triệu vi ninh dứt khoát kiên quyết rời đi tô vân lý, lại trở về, liền nghe nói hắn kết hôn tin tức, khi đó nàng là thất hồn lạc phách, thẳng đến nhìn thấy hắn thê tử trình lạc phát hiện nữ nhân kia bất quá là chính mình thế thân, vì thế bị cảm động choáng váng, đầu góc nàng không quan tâm một lần nữa đầu nhập tới rồi tô vân lý trong ngực, thành mỗi người thoái mạ tiểu tam, đơn giản cái này chính quy danh khí không tốt, đem chính mình giảo nhập đến các loại bùn đen, có phụ trợ. Truyền thông tự nhiên thiên hướng nàng, gái này nổi danh có mạo siêu mâu trên người. Nhưng từ hôm nay xem, triệu vi ninh không xác định truyền thông ngày sau còn hướng không hướng về chính mình. Đặc biệt là tô vân lý thái độ, làm nàng rất là chua sót khổ sở. Vân lý, khóc đủ rồi, người cũng bình tĩnh xuống dưới, triệu vi ninh lau khô nước mắt, nếu có một ngày ngươi dám phản bội ta, ta khẳng định sẽ không tha thứ ngươi. Hắn thấp thấp ừ một tiếng, không giống như là đáp lại, đảo như là không chút để ý có lệ. Triệu Vi An hỏa tô vân lý rời đi sau, toàn bộ tiệc rượu không khí đều trở nên quỷ dị lên. Khách khứa nhìn Trình Lạc ánh mắt cũng có chứa tìm tòi nghiên cứu cùng cảnh giác, rõ ràng bọn họ nhất trí cho rằng là Trình Lạc chỉ thị toàn phong công kích Triệu Vi Ninh. Vây quanh Trình Lạc đảo quanh gốc cổ cũng diệt có ý thức đến sự tình không đúng, lòng tràn đầy vui mừng ở trên người nàng cọ á cỏ, thường thường còn rầm rì hai tiếng. Nhìn trước mắt hỗn loạn, thời thiến đầu đều lớn. Đơn giản hôm nay không xảy ra chuyện gì nhi, nếu thật ra cái gì Đến lúc đó bị truyền thông đưa tin ra tới, nàng xem như xả không rõ. Thời mặc, cùng ta lại đây. Thời thiến thần sắc là vô pháp che giấu bất mãn, hiểu biết chuyện này là tránh không khỏi đi. Thời mặc ngoan ngoãn đuổi kịp thời thiến. Cô cô, làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Vào phòng, thời thiến đem cửa đóng lại, kia trình lạc cùng kia chỉ cậu là chuyện như thế nào? Thời mặc như mày, ngài sẽ không cũng cho rằng là trình lạc kế hoạch đi. Ta nhưng thật ra tưởng không như vậy cho rằng cứ việc bốn bề vắng lặng, thời thiến như cũ không chế được cùng chính mình âm điệu, một mặt thai vách mạch rừng bị người nghe được, như vậy nhiều người nhìn, nếu kêu cầu thật sự cắn thương cắn chết triệu vi ninh, ta đây về sau cũng đừng nghĩ có ngày lành qua. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn, một trương miệng thuận miệng một trường, là có thể xả ra chút có không, đặc biệt trong giới không ít người xem nàng không vừa mắt, nếu là lôi kéo việc này không bỏ, về sau nhưng có ngày lành qua. Ta nhưng thật ra muốn biết ngươi này tiểu trang an bảo là chuyện như thế nào. Như vậy đại một con chó, còn có thể làm nó chạy vào. Thời thiến khí ninh thượng thời mặc lỗ thai, chống lạnh mắng, ta nói ngươi là chuyện như thế nào. Ngươi còn không có cùng nhân ra thế nào đâu, liền nghĩ cho nàng giải vây. Đau. Thời mặc ngũ quan vật mèo chính là không dám phản kháng, ta đây là thực sự cầu thị, cô câu ngươi trước buông tay. Thời mặc, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không thích cái kia trình lạc. Là? là có như thế nào? Như thế nào? Thời thiến buông ra thời mặc, hư lệnh nói ta sẽ không đem ngươi như thế nào, nhưng ngươi ba ta cũng không biết. Thời Mặc xoa phím hồng lỗ tai, ủy khuất nhấp miệng, không dám đáp lời. Trưng ba mươi tám không ba tám, bị huấn. Trình Lạc cười như không cười, làm Thời Mặc tâm sinh xấu hổ. Cũng không có. Nàng hư một tiếng, giơ tay xoa toàn phong đầu, nhẹ nhàng sờ sờ. Thời gian cũng không sai biệt lắm, ta liền đi về trước. Thời Mặc hơi há mồm, còn không có mở miệng, đã bị người đánh gãy. Trình Lạc tiểu thư ngài hảo. Ta là tụ hoa công ty đạo diễn Thiên Hải, đây là ta danh thiếp." Trung niên nam nhân lập tức đến trình lạc trước mặt, đôi tay đem tấm danh thiếp này đưa tới. Nàng quét mắt, giơ tay tiếp nhận. "Này cậu là ngài nuôi sao?" "Là ta dưỡng." Tiền Hải xoa xoa lòng bàn tay, nói, "Ta phía dưới muốn kế hoạch quay một bộ về cậu cậu công lý quảng cáo, ngài này cậu ta vừa rồi nhìn, dáng người phi thường xinh đẹp, nhìn cũng thông minh, không biết có không cùng chúng ta hợp tác." "Ngài yên tâm, quảng cáo quay chụp thời gian chỉ có một vòng." sẽ không chậm trễ ngài nhiều ít công phu, quay trụ quảng cáo, ghé vào trình lạc bên chân toàn phong ai quay đầu, tò mò nhìn tiền hải, đại ca, dự trữ lương mở mắt ra, là trong tivi bá cái loại này quảng cáo sao? hẳn là đi, kia thật tốt quá, dự trữ lương hai chỉ đậu nành mắt toàn sáng, đến lúc đó có thể mua thật nhiều thật nhiều cao cấp sủng vật lương, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, chỉ biết ăn, ta khẳng định mua một cái cao cấp hoa, rời xa đại mẹ chung nó, trình lạc. Thấy Trình Lạc vẫn luôn không nói chuyện, Tiền Hải có chút sốt ruột. Toàn phong ở trên mạng đỏ hảo chút thiên, hiện tại video còn ở đồng hành qua lại truyền lưu. Lúc trước liền muốn tìm Trình Lạc hợp tác, chính là vẫn luôn không có thích hợp thời cơ. Nếu bỏ lỡ lần này, kia về sau liền không có gì hy vọng. Thấp phòng khi, Tiền Hải nghe được Trình Lạc mở miệng, ta không thể làm chủ. Kia trước Hải chấp chớp mắt, nhìn về phía Thời Mặc, ngài. Trình Lạc, hắn càng không thể làm chủ. Thời Mặc, ngươi hỏi nó. Trình lạc đá đá bên chân toàn phong, nó nếu là đáp ứng, ta liền không có gì ý kiến. Tiên Hải. Tiên Hải. Thời buổi này, sung vật cầu đều có thể làm chủ ý. Thấy trình lạc biểu tình không giống như là nói giỡn, Tiên Hải nuốt khẩu nước miếng, tiểu tâm cong lưng nhìn thẳng toàn phong, hỏi, ngươi, nguyện ý cùng ta chụp quảng cáo sao? Hỏi xong, Tiên Hải cảm thấy chính mình là cái ngốc bức, không riêng gì Tiên Hải chính mình, những người khác cũng cảm thấy Tiên Hải đầu vóc có vấn đề. Nhưng mà dây tiếp theo. Một đám người đồng thời sợ ngây người. Chỉ thấy Toàn Phong ngồi sổn ngồi xuống, gật gật đầu, hơn nữa nâng lên chính mình mở vết. Trình Lạc hảo tâm giải thích, chỉ cần các ngươi bắt tay, chính là hợp tác quan hệ. Tiên Hải ngơ ngác bắt tay tâm tặng qua đi, Toàn Phong đáp thượng đi, cơ qua sau, lại ngạo kiều quỷ dạp trên mặt đất. Đây là thành tinh đi. Không màng Tiên Hải kinh ngạc ánh mắt, Trình Lạc nhàn nhạt nói, chúng ta đây chọn ngày ký hợp đồng. Tiên Hải thật cẩn thận, tìm ai? Trình Lạc, đương nhiên là Toàn Phong. Thời buổi này, cậu đều có thể ký hợp đồng, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, đều giải quyết một kiện trong lòng đại sự nhi. Nhìn theo tiền hải rời đi sau, trình lạc không sai biệt lắm cũng muốn đi rồi. Đã trễ thế này, ta đưa ngươi đi. Vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa sổ kinh triệt một đạo sấm rèn, dây tiếp theo, phiêu bạc mưa to từ trên trời giáng xuống. Nhìn vũ châu chụp đánh cửa kính, thời mặc trong lòng châm trước, nhỏ giọng nói, ngày mưa lộ không dễ đi, ngươi nếu là không ngại, liền đi trước ta chỗ đó ở một đêm nàng nhấc lên mi mắt, ân. Thời mặc đỏ mặt, ta không có ý khác. Trình là không cấm cười ra tiếng, ta cũng không có ý gì khác. hắn sờ sờ hơi năng vành hai, kia, đi thôi. đi nhà ngươi. Thời mặc chung cư ở trong thành người giàu có khu, nương tựa thời đại quảng trường. tuy rằng ở vào thành thị trung tâm phồn hoa mảnh đất, nhưng tiểu khu phi thường thanh lũ yên tĩnh. màu đen xe hơi chậm rãi xử nhập tiểu khu. toàn bộ đêm mưa yên tĩnh, chỉ có tích tắc tiếng mưa rơi bồi hồi ngoài xe. Xe ở ga ra dừng lại sau, Thời Mặc Chi kỷ đem chính mình tây trang áo khoác gắn vào trình lạc trên vai. Nữ nhân mặt mày nhàn nhạt, rũ xuống tây trang áo ngoài thế nhưng Ly Kỷ cùng nàng phối hợp. Vào thang máy, ấn xuống con số 15, Thời Mặc đôi tay cắm túi, xuyên thấu qua thang máy vách tường phản quang xem nàng. Nàng giống như mệt mỏi, thân mình tùng tùng tán tán rũa vào tay vị thượng, vãn khởi màu đen tóc quăn tiết ra vài sợi, lười biếng dán ở nàng bạch như ngọc gương mặt, thon dài khẽ mắt gục xuống, nửa hờ mắt. thực Mỹ Làm người không rời được mắt Thời mặc lông mi run rẩy Xem nhẹ rất kinh hoàng trái tim Liễm mục nhìn về phía thượng nhảy tầng lầu Ngươi nếu là nam nhân Khẳng định thực được hoang nên Ngươi có thể đem ta trở thành nam nhân Trình lạc hiện tại không có gì giới tính quan niệm Bởi vì nàng biến thành cái kêu long liền không có giới tính Nàng đã có thể trở thành vạn vật chi mẫu Cũng có thể trở thành trời xanh chi phụ Cho nên những cái đó long hải cùng thượng tiên đều kêu nàng long tổ Mà không phải long mẫu hoặc là long phụ Kỳ thật nếu là nàng tưởng, Cũng có thể làm chính mình biến thành nam nhân hoặc là nữ nhân, nhưng mà kia không có gì ý nghĩa. Đinh. tầng lâu tới rồi, toàn phong ngáp một cái, kéo giữ chữ lương lung lay đi ra ngoài. Thời mặc móc ra chìa khóa vào cửa, không lương vô vô toàn phong đầu, ngươi có thể ngủ ở sofa. Vông. Trình lạc đạp mí mắt, nó nói hiện tại rất mau, ngủ ở trên mặt đất liền thành. Thời mặc. nay cậu còn rất chú ý. Ta đây cho ngươi tìm cái thảm phô một chút. Gâu gâu gâu. Trình lạc. Không cần, ta lại không phải bơ tiểu cẩu, không cần như vậy làm ra vẻ. Ân, nay cậu không ngừng chú ý, còn rất ái mặt nhi. Ngươi ngủ phòng ngủ chính đi, ta đi phòng cho khách." Thời Mặc ngón trỏ hơi hơi nuối lòng cả vạn, xoay người liền phải lãnh trình lạc hướng phòng đi đến, chưa đi vài bước, nữ nhân liền kéo lấy cổ tay của hắn, thanh âm bởi vì mệt mỏi có vẻ khàn khàn, càng mê người gợi cảm. "Ta buổi tối xuyên cái gì?" Hắn ngẩn ra hạ, "Ta đi cho ngươi lấy một kiện ta áo sơ mi, ngươi nếu là không ngại." Ân, Bung ra tay, trình lạc đem khoác trên vai tây trang áo khoác treo ở giá áo, đi thôi, mang ta đi phòng. Nhìn chăm chăm nàng bóng dáng, thời mặc hầu kết lan lột, dạo bước tiến lên. Vào phòng, hắn mở ra phòng để quần áo môn, từ bên trong tìm kiếm ra một kiện chính mình không có mặc quá màu đen áo sơ mi, túi đầu người người, xác định không có gì khí vị sau, mới yên tâm cho nàng lấy ra đi. Phòng tắm khăn lông là tần, ta còn không có dùng. Áo sơ mi nguyên liệu mềm mại. Trình lạc lòng bàn tay nhẹ nhàng vốt ve, lông mi ru xuống, lại nâng lên, trên mặt như cũ là lãnh đạm biểu tình, muốn cùng ta cùng nhau tẩy sao. Phúc! Thời mặc cái mùi nóng lên, thiếu chút nữa ké lan quay. Hơn nửa ngày mới bình phục hạ tâm tình, lắp bắp nói, ngươi đừng nói dỡn. Ngay sau đó thời mặc trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện trình lạc không giống như là nói dỡn bộ dáng. Nàng như cũ nhìn hắn, mắt phượng sâu thẳm, làm thời mặc toàn thân làn da đều trở nên nóng bỏng. Ngươi, nghiêm túc sao? Ta đều cùng ngươi đã trở lại. Ta nói, ta mang ngươi về nhà không có ý gì khác. Trinh lật nói, nếu không có ý gì khác, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Ngươi cùng ta về nhà, là vì cùng ta. ân. Nàng gật gật đầu, cùng ngươi lên giường. chương 39 123 thời mặc dại ra, chậm chạm không hoàn hồn. Nàng câu lấy mũi chân, thon dài đuôi lông mảy mưa bụi mông lùng, toàn là nữ nhi da mị thái, thượng sao. Thời mặc định định thần, nói. Qua sớm. Không còn sớm, ngươi đều hơn 30. Thời mặc gãi gãi đầu, trong lòng xấu hổ lại ngượng ngùng. tuy nói đều là người trưởng thành, chuyện này cũng không cần thiết nan kham dối dám. Nhưng hôm nay bãi ở mặt bản thượng, hắn liền không biết như thế nào cho phải. Nguyên bản chỉ là tưởng cùng trình lạc phát triển một chút bằng hữu bình thường, nơi nào nghĩ đến sẽ có hiện tại loại này cục diện. Chính tư, thời mặc quần áo một góc bị người câu lấy, thân mình không xong, thất tha thất thểu đi lên vài bước bị Trình Lạc lôi kéo ngã vào ở giữa kia trương mềm mại màu xanh xám trên giường lớn, hắn hai tay chống đỡ thân thể, rũ xuống tóc mái nửa che mí mắt, nàng khuôn mặt rõ ràng, so bất cứ lần nào đều phải rõ ràng. Trình Lạc chậm gì gì kéo xuống hắn trước ngực cà vạt, dựng thẳng thân, nhắm mắt lại hôn môi thượng hắn hầu kết, sau đó chậm rãi chuyển qua hắn khỏe môi, nữ nhân cánh môi mềm mại lạnh lẽo, như là mật đường, làm hắn mới vừa một nếm thử, liền không nghĩ bông ra. người bốn năm trước liền thích ta. Trình Lạc nghe được. Chẳng sợ hắn dấu ở đáy lòng rất sâu rất sâu vị trí, cũng bị nàng rình coi không còn một mảnh. Thời mặc hơi đột hầu kết trên dưới phiên động, cốt cách rõ ràng bàn tay khẩn khấu nàng cái hốc, túi đầu ra tăng cái kia hôn. Hắn đầu lười phát họa quá nàng môi hình, thuận khẽ nết môi răng chui vào, tế tế mật mật nhấm nháp nàng lươi khang mỗi một tấc. Trình lạc nửa mở mắt, thần xác nhiễm tình hồn, đáy mắt lại nhàn nhạt, nhạt, như là mùa đông dung không khai băng tuyết. Sương xám nút thắt bị kéo ra, màu đen tơ lụa càng sấn nàng làn da trắng tuyết. Thời Mặc đầu ngón tay một câu, đỉnh đầu phát bị hắn kéo ra, đen nhánh nồng đậm tóc quân tản mạn phía sau. Lúc này Trình Lạc là tràn ngập dụ hoặc, càng làm cho Thời Mặc vô pháp đem tầm mắt từ trên người nàng dịch khai. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa Trình Lạc gương mặt, nhìn ánh mắt của nàng thâm tình, mất tiếng thanh tuyến mang theo nhợt nhạt gợi cảm, "Trình Lạc, ta có thể dừng lại." Nàng hé mắt, khuynh thân thể hôn lên thời Mặc môi, dùng hành động đáp lại hắn. Phong ngủ cửa phòng hờ khép, quang ảnh chút xuống, tính cả hái muội chọc người mơ màng hình ảnh dự trữ lương ghé vào toàn phong ngóng nuốt thượng trong chốc lát sau bị thanh âm đánh thức ngáp một cái đứng dậy quơ quơ đầu lung lay hướng bên trong đi đến ghé vào cửa giống bên trong nhìn xung quanh ở nhìn đến bên trong tình hình khi dự trữ lương hoàn toàn tình hình lòng bàn chân trượt hướng toàn phong chạy tới đẩy đẩy toàn phong thấp thấp e đại ca không được rồi toàn phong ngủ đến mơ mơ màng màng không chớn mắt thanh âm mơ hồ không rõ làm sao vậy chủ nhân chủ nhân ở đánh thời mặc thúc thúc chúng ta muốn hay không đi cứu một chút thời mặc thuốc thúc ở bên trong thuật nhìn thực thảm, toàn phong chớp chớp mắt, chiều phong ngủ phương hướng nhìn mắt, tạm dừng vài giây, cùng sốt ruột dự trữ lương nói, đại kinh tiểu quái, sau đó thay đổi cái tư thế, tiếp tục ngủ, như thế nào liền đại kinh tiểu quái lạc? ngươi cái này cầu thật máu lạnh, bọn họ ở giao lưu phối hợp, đại kinh tiểu quái, giao, chưa thành niên dự trữ lương thực mau minh bạch lý tứ, đỏ lỗ tai heo, cũng không xảo, một lần nữa rửa vào toàn phong nằm xuống, thở dài, kia về sau. Thời mặc thúc thúc có phải hay không chính là chúng ta nam chủ nhân? Ta còn rất thích hắn. Toàn phong chờ mình, trừ phi bọn họ kết hôn, bằng không không phải là chúng ta nam chủ nhân, ngươi suy nghĩ nhiều quá, mau ngủ đi. Dự trữ lương không thuận theo không bông tha, đại ca, ngươi có yêu thích cẩu tiểu thư sao? nay vấn đề vừa ra tới, toàn phong tinh thần. Đó là chắc hẳn phải vậy, lúc trước đại ca ngươi không bị cắt chứng chứng thời điểm, làng trên xóm dưới xinh đẹp mẫu ông đều phải trở thành đại ca ngươi duy nhất ông, kia thật đúng là. Dự chữ lương vẻ mặt thiên trần, nguyên lai đại ca ngươi không chứng chứng a. Toàn phong Dự chữ lương như cũ vẻ mặt thiên trần, đại ca ngươi chứng chứng là như thế nào không? Toàn phong Dự chữ lương vẫn là vẻ mặt thiên trần, hai nạn xe cổ sao? Đi ngươi Toàn phong dùng móng nuốt đẩy ra dự chữ lương, khéo khéo quỷ dạp trên mặt đất, ngủ Đại ca, ngươi chứng chứng rốt cuộc như thế nào không? Ngươi nói cho ta a. Đại ca Đại ca ngươi tỉnh tỉnh Nhìn toàn phong bóng dáng Dự trữ lương thở dài, trách không được đại ca luôn là như vậy kiên cường tự lập, nguyên lai like nó có như vậy một đoạn không muốn người biết thống khổ chuyện cũ, chờ trở về liền nói cho vườn bách thú các bạn nhỏ, về sau làm chúng nó có ăn ngon nhiều nhường toàn phong, miễn cho nó khổ sở trong lòng. Dự trữ lương nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình thật là một cái hảo huynh đệ. Phiên vân phúc vũ qua đi, trình lạc xoay người ngủ. Hắn duỗi tay quan xuống đài đèn, tiểu tâm đem bên người nữ nhân ôm vào trong lòng lực, người nữ nhân hương. Đột nhiên, có loại không chân thật cảm giác, thẳng đến khó chán buồn ngủ, mới nặng nghề nhắm mắt lại. Đêm mưa an tĩnh, một sợi u yên từ kia cái màu đỏ nhẫn phiêu ra, nó cẩn thận đem chăn cấp trình lạc cái hảo, giữa không trung thân thể tạm dừng vài giây sau, bay tới thời mặc trước mặt, sau đó câu lấy thời mặc cổ, hung hăng lôi kéo. Trong lúc ngủ mơ thời mặc thân mình một cái giật mình, luống cúng tay chân mở ra đèn bàn, đối với trống chân phòng ngây người. Gặp "Quỷ?" "Không đúng, Trình Lạc ở, này phòng ở từ đâu ra quỷ?" ngấp một cái, ngược lại lại ngã vào trên giường. Trong bóng đêm, nghe được cái nho nhỏ hừ lạnh. Thời mặc trong lòng hoài nghi, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Trận này mưa to liên tục suốt đêm, thẳng đến sớm 6 giờ mới đỉnh. Mưa to mới vừa đỉnh, Trinh lạc liền mở to mắt. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời thanh thanh lánh lánh, nàng kéo ra thời mặc hoàn ở trên eo tay, chậm rãi đứng dậy, cầm lấy trên bàn ra bộ đem đầu tóc chắc khởi, sau đó đem trên mặt đất quần áo một kiện một kiện nhặt lên. Bên cạnh vị trí cử động một chút ngay sau đó chuyển đến thời mặc mang theo buồn ngủ thanh âm người tỉnh người tiếp tục ngủ thời mặc xoa xoa mắt kéo ra chân ngồi dậy ta đi cho ngươi lộng điểm bữa sáng không cần ta muốn đi về trước nhìn vẻ mặt lãnh đạm trình lạc tỉnh táo lại thời mặc đột nhiên có chút không biết như thế nào cho phải theo lý thuyết bọn họ đều đã xảy ra quan hệ tình huống hẳn là có điều thay đổi nhưng trình lạc đối thái độ của hắn hiển nhiên giống như trước đây không ôn không hỏa ta cũng đi thôi hôm nay muốn khởi công quần áo mặc tốt Trình lạc tiến toa lét dùng nước lạnh rửa mặt, ý thức nháy mắt thanh minh lên. Ngươi không công tác sao? Cả ngày toa ở vườn Bách Thu không tốt lắm đâu. Mới vừa kết thúc xong một bộ diễn, trong khoảng thời gian này đều ở nghỉ ngơi. Thời mặc đổi quần áo, nói, lại nói, ngươi một người mang theo heo chó cũng không có phương tiện trở về. Nàng lư một tiếng, xem như đáp ứng. Thời mặc nhấp môi cười trộm, âm thầm ở trong lòng cho chính mình sò cái về. Trợ lý thực mau lái xe lại đây, hai người liên tiếp lên xe. Thời mặc liết hướng bên người trình lạc, lúc này mới chú ý tới trên tay nàng nhẫn, nhìn kia đỏ thám giống như lấy máu đá quý, không khỏi hỏi, này nhẫn không rất thích hợp người. Trình lạc đốt ve nhẫn, cảm thụ được kia hơi hơi chấn động, liền biết nó có chút không vui. Vì thế dụ mắt, nói nhàn nhạt ba chữ, ta thích. Thời mặc thu liếm tầm mắt, nói, người nếu là thích nhẫn, ta có thể đưa người càng xinh đẹp. Trình lạc liết xéo qua đi, lại xinh đẹp nhẫn đều không xứng với ta, có thể xứng với ta chỉ có ta thích. Chạm vào vách tường thời mặc xấu hổ sờ sờ mũi, không dám lại mở miệng nói chuyện. Chương 40 040 123 trở về vườn bách thú, Toàn Phong cùng dự chữ Lương vui vẻ hướng bên trong chạy tới, Trình Lạc mới vừa xuống xe, Tiểu Thanh Long liền mở ra hai tay hướng Trình Lạc đánh tới, nàng ổn định vững chắc tiếp đầy cõi lòng, giơ tay xoa xoa hắn hơi loạn sợi tóc, "Ngươi ngoan sao? Ta thực oan, ngày ngày hôm qua chạy đi đâu, lưu ta một người ở nhà hảo nhàm chán." Nói, Tiểu Thanh Long đô khởi miệng Trong ánh mắt tràn ngập bất mãn, nàng không nói chuyện, ôm tiểu thanh long vào cửa. Trình lạc trước đi lên thay đổi thân quần áo, chờ đem chính mình thu thập sạch sẽ sau, liền thu được thông điện thoại, là bảo vệ cửa, có cái tụ hoa đạo diễn nói muốn gặp ngài. Chắc là vì ngày hôm qua hiệp ước, làm hắn tiến bảo. Cắt đứt điện thoại, trên sofa thời mặc mở miệng, tiền đạo nhưng thật ra động tắt mau Hắn là sợ ta lâm thời đổi ý. Hiện tại nhất nhiệt đề tài là cái gì? Không thể nghi ngờ là trình lạc cùng nàng vơn bách thú bao gồm ngoại ý muốn hỏa lên toàn phong, tuy rằng Trình Lạc danh khí lạ, nhưng chỉ cần có nhiệt độ, có đề tài, có thể cho bọn họ mang đến ích lợi, mới mặc kệ ngươi thanh danh lạn tới trình độ nào. Tiên Hải biết rõ đạo lý này, cho nên muốn xuống tay trước. Không trong chốc lát, Tiên Hải mang theo trợ lý vào cửa. Quay rầy, Trình tiểu thư. Tiên Hải đầy mặt tươi cười, ngày này không phải 8 giờ nhiều muốn phát sóng, cho nên ta nghỉ trước tới, miễn cho chậm trễ ngươi công tác. Trình Lạc gật gật đầu, cùng thời mặc nói: giúp ta đem toàn phong mang đến. Thời mặc không nói hai lời, đứng dậy ra cửa. Đi theo tiền hải bên người tiểu trợ lý có chút ốc, nghe nói lúc này mặc là cái cao lánh nam thần. Mọi người đem hắn so sánh bầu trời ánh trăng, băng sơn thượng tuyết liên, chỉ nhưng xa xem không thể khinh nhẫn. Hiện tại khẽ ngược, bầu trời này ánh trăng băng sơn tuyết liên ở chỗ này thành chạy chân. Hắn còn thoạt nhìn còn Mỹ Mỹ tư tư, không có một chút bất mãn. Vài phút sau, thời mặc mang theo toàn phong vào nhà. Đây là hiệp Tiên Hải đem hiệp ước phóng tới nàng trước mặt, có lẽ là bởi vì thời mạc nguyên nhân, mặt trên thủ lao cấp phi thường phong phú, thậm chí còn bao toàn phong 6 tháng cuối năm sở hữu cao cấp cổ lương cùng đồ ăn vặt. Trình Lạc xem xong, lại đem hiệp ước phóng tới toàn phong trước mặt, ngươi xem một chút. Chú ý tới này Mạc trợ lý trừ hạ khoe miệng, kéo kéo Tiên Hải ống tay áo, "Này cậu biết chữ nhi?" Tiên Hải trừng hắn một cái, nói, "Đại kinh tiểu quái, cậu biết chữ rất kỳ quái sao?" Trợ lý, "Cậu cũng không phải không thể biết chữ." Bất quá. Biết chữ còn xem hiểu hiệp ước cẩu là thật chưa thấy qua. Toàn phong đọc nhanh như gió đảo qua. ân một chữ cũng chưa nhận thức. Nếu chủ nhân chưa nói cái gì, đó chính là không thành vấn đề, vì thế hướng tiền hải gật gật đầu. Tiền hải cong lên mị mị nhãn, toàn phong cũng cảm thấy không có gì vấn đề đi. Vông. kia hảo, liền tại đây ký tên ấn chảo ấn. Trình lạc tiếp nhận bút thiêm thượng tên của mình sau, toàn phong liền hương mặc, ở mặt trên ấn thượng chính mình manh manh đát dấu vết. Mụ Tiên Hải mới vừa đem hiệp ước thu hảo, liền nghe một cái khóc khóc chít chít thanh âm từ sau truyền đến, vừa quay đầu lại, phát hiện là cái tiểu hài nhi. Không lớn điểm, quần yếm túi trượt xuống một cái, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng cọ mấy cái hắc gấn, hắn biên lao nước mắt biên hướng Trình Lạc đi tới, kia tiểu bộ dáng đáng thương ủy khuất cực kỳ. Một bên thời mà thấy, vội vàng móc ra khăn tay qua đi, làm sao vậy, bị người khi dễ? Tiểu Thanh Long thút tha thút thít nước nở nói, "Tiểu, tiểu Mễ khi dễ ta." Trình Lạc khoanh tay trước ngực, không dao động. Ngươi như thế nào nó? Tiểu thanh long cổ cổ má, thời tiết này như vậy nhiệt, ta cũng sợ nó nhiệt, tưởng cho nó đem mao cởi ra. Chủ yếu là tiểu thanh long tươi cười ngọt ngào, mụ mụ ngươi không có mao áo khoác, không bằng thu về lợi dụng, H hát hát. Tiểu tử này còn rất có đầu óc. Trình lạc sọ nào đau, tiểu mễ không cần ngươi quan tâm, về sau không chuẩn làm loại sự tình này. May mắn là tiểu mễ tính tình hảo, nếu là giống nhau gấu xám, chỉ sợ đã sớm một ngụm đem cái này hùng hài tử nuốt đến trong bụng. Tiên Hải nhìn chầm chầm tiểu thanh long chậm chạp không hoàn hồn, hắn nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía trình lạc, trình tiểu thư, đây là người hải tử. Có cái gì vấn đề sao? Không có không có. Tiên Hải liên tục xua tay, nói, kỳ thật đi, ta cái này công lịch quảng cáo còn kém một cái tiểu nam diễn viên, nguyên lai like cái kia tiểu nam diễn viên bởi vì một ít việc từ diễn, này không phải vẫn luôn chưa kịp tìm người. Nếu ngươi tiếp thu nói, ta muốn cho ngài nhi tử biểu diễn này bộ công lịch quảng cáo tiểu nam chủ. Tiên Hải bàn tính đánh đến đặc biệt vang. Đầu tiên đứa nhỏ này là Trình Lạc Nhi Tử, tiếp theo lớn lên đẹp có thể mang đến đề tài. Sau đó từ vừa rồi đối thoại biết được, hắn là một cái thực thông minh lại hiểu chuyện nam hài tử. Đến lúc đó nhớ lời kịch học đồ vật khẳng định mau. Đừng hỏi ta, hỏi hắn. Có là những lời này. Tiên Hải xoa tay hầm hẹ, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Thanh Long, Tiểu Bằng Hiếu, cùng thúc thúc cùng nhau đóng phim được không? Tiên Hải vốn dĩ liền trương một trương đáng khinh mặt hơn nữa nói năng ngọt sức thanh em vừa thấy liền không phải cái gì người tốt tiểu thanh long cơ linh tránh ở gần đây thời mặt phía sau nhìn tiền hải ánh mắt tràn đầy cảnh giác tiểu thanh long cái này phản ứng làm tiền hải mặt mũi có chút không nhịn được như cũ tươi cười nói tiểu bằng hữu ngươi có thể cùng ngươi tiểu cầu cầu cùng nhau tới nga toàn phong không vui không ngươi mới là tiểu cầu cầu đâu lão tử lớn như vậy một cái nơi nào nhỏ trừ bỏ chứng chứng không có tất cả đều thể sống được không ta không hiểu ngươi hỏi ta mẹ Tiểu thanh long lôi kéo thời mặc, nói xong câu đó sau không bao giờ chịu xem tiền hải. Tiền hải có chút xấu hổ, lập tức không biết như thế nào mở miệng. Tiền đạo, đang ở lúc này, bên hai vang lên một cái thanh thanh lánh lanh thanh âm, tiền hải vừa nhức đầu, đối thượng thời mặc thâm thúy đồng mắt, hắn khí chẳng từ trước đến nay cường, bất quá vừa rồi bị trình lạc đè ép đi xuống, lúc này nhìn thẳng vào, mới làm tiền hải chú ý tới thời mặc, vội vàng đứng dậy, chạm thẳng tắp. Nhu nhu tiểu, không thích hợp đóng phim. Kỹ thuật chính là một cái về động vật bảo hộ tiểu phim ngắn, một vòng tả hữu chuyện này. Tiểu Thanh Long trong mắt xoay chuyển, đầu nhỏ dò xét đi ra ngoài, thúc thúc, ngươi vừa rồi nói chụp bảo hộ động vật phim ngắn. Đúng vậy đúng vậy, đây là thứ nhất công ích quảng cáo, không bất luận cái gì ích lợi tương quan. Mới là lạ. Trình lạc lúc trước lại không phải không chụp quá công ích quảng cáo, nơi này ích lợi không thể so chủ phim truyền hình cùng điện ảnh tới thiếu. Như vậy đi, ta hôm nay mang theo kịch bản, ngươi có thể cho mụ mụ ngươi đọc cho ngươi nghe sau đó lại làm quyết định, tiên hải hướng trợ lý tiếp đón, tiểu lưu, mau đem kịch bản lấy ra tới cấp trình lạc tiểu thư nhìn xem. hào hào hào, trợ lý không dám chậm trễ, suốt ruột hoàng hốt từ văn kiện trong bao lấy ra kịch bản đưa đến trình lạc trước mặt. trình lạc tiểu thư, nay bộ quảng cáo truyền phát tin bản quyền đã bị cờ cờ tờ vờ mua đi rồi, nếu ngươi hải tử chủ khẳng định sẽ hoành động cả nước ra. trình lạc không nói chuyện, duỗi tay mở ra, đọc nhanh như gió nhanh chóng đảo qua. Này bộ công lý quảng cáo tên gọi về nhà lộ. Chuyện xưa thực ngắn gọn, giảng thuật một cái tên là Sóng Sóng Cẩu cả đời. Nó vẫn luôn làm bạn nó bẩm sinh tính mụ tiểu chủ nhân. Đương hắn đôi mắt, cùng hắn vẫn luôn chơi đùa. Không có thời khắc nào là không làm bạn ở hắn bên người. Nhưng có một ngày, tiểu các chủ nhân chuyển nhà, chỉ để lại Sóng Sóng. Cứ như vậy, Sóng Sóng bước lên về nhà lộ. Nó con đường này đi rồi đủ 20 năm. Sau đó ở cuối cùng một khắc, Sóng Sóng tìm được rồi đã thành ra hơn nữa có chính mình hài tử tiểu chủ nhân nói tóm lại câu chuyện này thực quân sáo cũ cố tình lừa tỉnh thành phần cũng rất nhiều nhưng người xem liền ăn này một bộ nếu quay chuột hảo nói vậy có thể khiến cho đề tài ta cũng nhìn xem tiểu thanh long xả quá này cái bản gặm ngón tay đầu một chữ một chữ đọc quá hắn thực thông minh mấy ngày này nhận thức không ít tự trừ bỏ một ít chút chắc khó hiểu ngoại không sai biệt lắm đều nhận thức xem xong sau tiểu thanh long một phách cái bản nói ta chủ tiên hải đôi mắt soát sáng kích động ra tiếng thật sự Ân. Tiểu thanh long gật đầu, thật sự. Nhìn hứng thú vội vàng tiểu thanh long cùng chuẩn bị trở về định ra hiệp ước tiền hải, thời mặc huyệt thái dương long long làm đau, trình lạc, ngươi không chuẩn bị nói cái gì đó sao. Giới giải trí kia nổi nước đục chỉ cần một chân rào bước tiến lên đi liền rất khó ra tới, trình lạc cũng là trà trộn quá đến người, không có khả năng không biết đạo lý này, mà nhu nhu chỉ là cái mau hai tuổi tiểu bảo bảo, làm hắn đặt chân cái kia vòng không khỏi quá sớm. Đặc biệt hắn thân phận đặc thù. Đến lúc đó quay chuẩn bị người khi dễ nhưng làm sao bây giờ. Thời mặc nói này đó trình lạc tự nhiên suy xét quá, nàng nhìn về phía tiểu thanh long, ôn nhu nói, trình nặng, người nghị kỹ rồi, đóng phim không giống như là chơi trò chơi, thực vất vả. Nam tử hán không sợ vất vả. Tiểu thanh long vô bộ ngực cam đoan, ta muốn kế thừa mụ mụ yế bác. Kế thừa là cái thánh thần tử, tiểu thanh long nguyên bản tưởng kế thừa trình lạc long mạch, hảo hảo tu luyện thành vì ngày sau vĩ đại tứ phương thần, chính là không cái kia cơ hội. Hiện giờ xuyên qua lại đây, tự nhiên muốn kế thừa trình lạc diễn nghệ kiếp sống, đặc biệt hắn mau tại đây vườn bách thú nghẹn ra trứng chim, thế nào đều phải thoát ly mẫu thân mua ôm um ấp đi xem bên ngoài thế giới. Thấy hắn hạ quyết tâm, trình lạc cũng không đang nói cái gì, mắt nhìn đạo diễn, hảo, ta đáp ứng rồi. Thật sự. Tiên Hải kích động nhảy dựng lên, ngài thật sự đáp ứng rồi. Ấn. Tiên Hải âm thầm so cái thắng lợi thủ thế, ta đây trở về định ra hiệp ước, ngày mai lại đến tìm ngài. Không cần như vậy phiền thoái, ngươi trực tiếp phát ta điện tử hiệp ước. Trình Lạc đem chính mình hồng thư tài khoản viết qua đi, ta đóng dấu ra tới vẽ truyền thần cho ngươi. Hảo hảo, kia không còn gì tốt hơn. Tiên Hải liên tục nói lời cảm tạ, lấy thứ tốt mỹ tư tư ra cửa. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, thời Mặc Ninh chặt giữa mày liền không buông ra quá. Ta cảm thấy ngươi có thiếu thỏa đáng. Trình Lạc liếc quá cùng toàn phong chơi đùa tiểu thanh long, mắt tâm nhượng nhạt, ngươi yên tâm, ta đều có đúng mực. Thấy nàng nhất ý cô hành, Thời mặc hơi hơi thở dài, không lại tiếp tục khuyên bảo. Chương 41041. 123 này tắt quảng cáo quay chụp thời gian là ở 10 ngày sau, bởi vì không nhiều ít lời kịch, cho nên cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, nhưng mà nguyên nhân chính là vì không có lời kịch, mới càng thêm khảo nghiệm diễn viên kỹ thuật diễn, đặc biệt tiểu thanh long chỉ là cái không lớn điểm hài tử, nếu tưởng diễn hảo người mù, là phi thường khó khăn một sự kiện. Lời kịch chỉ có 100 chữ, người đi tìm tố vãn toàn bộ học được, sau đó bối số dưới Tiểu Thanh Long đang ở cao hứng, cũng không để bụng bối không bối đồ vật, lập tức cầm cái bản, nhảy nhót hướng Tố Vãn Phương hướng chạy tới. Quay chụp địa điểm ở hoa cam hương, ít người mỗi nhiều, người nhận tâm làm nàng đi. Nhu Nhu đi rồi, Thời Mặc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hy vọng có thể làm trình lạc thay đổi chú ý. Đến lúc đó ta sẽ cùng Nhu Nhu cùng đi. Kia vườn bách thú làm sao bây giờ? Phương đạo sẽ quản. Thời Mặc lặng im, nhân ra phương đạo chỉ là cái đạo diễn, lại mặc kệ ra bà vừa vạn phương đạo vào cửa nghe được trình lạc lời này buồn bực nói ta quản cái gì thời mặc tầm mắt đảo qua đi lời ít mà ý nhiều nói trình lạc cấp nhu nhu tiếp cái công đích quảng cáo quá mấy ngày bắt đầu quay phải đi một vòng tả hữu nàng nói chuẩn bị đem vườn bách thú giao cho người quản phương đạo trường lớn đôi mắt không thành chúng ta cái này phát sóng trực tiếp là chụp ngươi trùng kiến vườn bách thú ngươi nếu là đi rồi chúng ta chụp gì nay liên giống như một bộ phim truyền hình không có nữ chính Không có nữ chính ai còn sẽ xem a Phương đạo đầu đều lớn, ngồi qua đi thở ngắn thăng dài, trình lạc, ngươi cũng không thể đi, nói nữa, nhu nhu như vậy tiểu một cái hài tử. Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy trên người một trận đau đớn, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trình lạc ánh mắt như phong như mang, phương đạo thân mình đánh cái giật mình, xúc khởi cổ không dám lên tiếng. An tĩnh, toàn bộ không khí đều trở nên thoải mái lên. Trình lạc hai chân giao điệp, thượng thân dựa vào mềm mại sofa, còn có một việc. ngài nói Phương đạo vỗ về trái tim, vẻ mặt bi thống, ta chịu trụ. Từ đã trải qua nguyên lai xong việc, Phương đạo đã sớm luyện liền viên cường đại trái tim, mặc kệ Trình Lạc nói cái gì hắn đều có thể thừa nhận tới. Ở vườn bách thú trùng kiến trong khoảng thời gian này, ta muốn chuẩn bị mở một cái di động vườn bách thú, mang theo Nhu Nhu khắp nơi đi một chút, đến lúc đó ta sẽ tìm người tới quản lý nơi này, không sai biệt lắm quay chụp xong bắt đầu, hết thể liền giao cho ngươi. Phương đạo tỏ vẻ, cũng không thể thừa nhận tới. Mấy người thương thảo xong sau, Phát sóng trực tiếp cũng chính thức bắt đầu. Mới vừa nhất định bị sau, công trường đốc công liền cấp hừng hực chạy tiến vào, thở hồn hề nói, không hảo, sở hữu động vật đều canh giữ ở công trường trước, chúng nó không đi chúng ta không có biện pháp khởi công A. Còn có chuyện này. Đi, đi xem. Mấy người một trước một sau đi vào công trường. Chỉ thấy các loại động vật quay chung quanh ở bó củi cùng chiếc xe thượng, cảnh tượng ngoài ý muốn hài hòa, nhưng thật ra khổ thi công công nhân, lùi bước ở một bên không một cái dám tới gần. Người quay phim đã giá hảo camera, đem màn ảnh nhắm ngay trung ương. Người xem bổn thỏa, gần nhất nhìn đến trường hợp này giật nảy mình. Đây là tình huống như thế nào? Ta nghe nói qua y ghề nháo, không nghe nói qua động vật nháo. Ngày hôm qua một ngày không gặp trình biểu, thế nhưng ly kỳ có chút tưởng niệm. Phía trước bị đi, ta cũng ly kỳ có chút tưởng niệm. Ha ha ha ha, xem cái này phát sóng trực tiếp lạc thú chính là xem làn đạn. Trình lạc tiến lên vài bước, nói, chúng nó không có ý gì khác. Chính là tưởng hỗ trợ. Phương Đạo cùng Đốc Công đều kinh ngạc, giúp. Hỗ trợ. ân Trình lạc gật gật đầu, các ngươi tùy tiện an bài điểm chúng nó công tác liền hảo. Tùy tiện an bài điểm công tác. An bài này đó động vật công tác. Đốc Công ngơ ngác nhìn ở giữa kia đầu so với hắn đại năm lần gấu sám cùng ánh mắt kia hung thần láo hổ, hoài nghi nhân sinh. Ngài. Ngài là nghiêm túc. Trình lạc, nghiêm túc. Xâm lâm chi ra sẽ là chúng nó về sau gia viên, làm một phần tử chúng nó tự nhiên hy vọng có thành tiệu động vật hỗ trợ sáu sáu sáu sáu sáu không biết còn tưởng rằng lại xem giả thiên thần phía trước giả thiên thần đừng đi trình lạc không phải là bị lựa chọn thần tiên đi ngoa tào trình lạc thực xin lỗi ta không nên mang ngươi đừng trừng phạt ta các ngươi thật là diễn thật nhiều đâu ra như vậy nhiều thần tiên nếu này đó động vật thật sự hỗ trợ trùng kiến ta liền phát sóng trực tiếp ăn phân. hải nha hiện tại ta tương đối muốn nhìn phía trước cái kia huynh đệ phát sóng trực tiếp ăn ta cũng muốn nhìn cái kia huynh đệ ăn phần. đừng nói làn đạn người xem muốn nhìn ấn huynh đệ ăn phần, ngay cả màn hình này đầu tiết mục tổ đều muốn nhìn kia huynh đệ ăn phần. trước mắt tình hình có chút phức tạp, nếu không đáp ứng trình lạc yêu cầu, kia này đó động vật khả năng muốn thủ đến trời tối, kia bọn họ cũng gì đều đừng làm, nhưng nếu đáp ứng, lại cảm thấy sợ hãi. này nói như thế nào đều là xuất sinh, vừa lơ đãng bị thương người làm sao bây giờ, liền tính thương không người, máy móc vận tắc thời điểm xúc phạm tới chúng nó làm sao bây giờ. Muốn thật là phát sinh loại chuyện này, bọn họ này đó làm công nhưng bồi thường không dạy nổi. Đang nghĩ người tới, một đạo mát lạnh thanh âm vang lên, các ngươi yên tâm, chúng nó sẽ không xúc phạm tới các ngươi, các ngươi cũng không cần lo lắng máy móc xúc phạm tới chúng nó. Đạo vật có một bộ tự mang cảm giác hệ thống, sẽ hỗ trợ chúng nó tránh cho nguy hiểm. Thần, nàng như thế nào biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì? Thử xem xem đi. Vì tiết mục hiệu quả, phương đạo đứng trình là đội, phía trước các ngươi cũng thấy, chúng nó đều nghe trình là nói. Không trình lạc mệnh lệnh là sẽ không làm gì đó. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Đốc công trong lòng thở dài, thành đi, vậy. Trước thử xem, công nhân nhóm một lần nữa khởi công, đốc công cũng không dám an bài chúng nó quá khó khăn công tác, chỉ làm chúng nó hỗ trợ vận chuyển điểm bỏ tủi, dọn dọn tài liệu gì đó, nhẹ nhàng vô áp lực. An bài hảo sau, kế tiếp mọi người phát hiện vô cùng ngạc nhiên một màn. Chỉ thấy chúng nó đâu vào đấy, cái đầu đại cùng loại tiểu mệ hỗ trợ dọn trọng vật. Lại từ miên miên dương dương vận chuyển, sau đó khỉ lông vàng hỗ trợ đưa cho phía trên công nhân. Trước mắt phát sinh sở hữu đều không thể dùng khoa học tới giải đáp, nếu không phải ở hiện trường, bọn họ thật sự cho rằng đây là điện ảnh ngạc nhiên hình ảnh. Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn quên mất đỉnh đầu thượng công tác. Mục trừng cấu nốc. Phía trước cái kia huynh đệ, mẹ ngươi kêu ngươi án phân. Trình lạc sẽ không thật là thần tiên đi. Ta quỷ xuống thật là, về sau cũng không dám nữa hát trình lạc. Làm một cái án tỷ phan, ta vì chính mình đã từng hành vi xin lỗi, hy vọng trình lạc thần tiên chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chúng ta ản tỷ phan đàn đã sửa tên trình lạc thần tiên đàn, liền sợ thần tiên một cái không vui tìm một đám động vật cào chúng ta môn. Làm trình lạc fans, đột nhiên có chút kích động là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật ta cũng là trình lạc fans, từ trình lạc biến thành như vậy, cũng không dám vì ai đồ nói chuyện, hiện tại cũng có chút kích động. Bởi vì có động vật ra ngựa hỗ trợ, công nhân nhóm cảm thấy mới mẻ công tác thượng cũng nhẹ nhàng không ít, một ngày xuống dưới tiến độ đuổi kịp một tuần. đại mễ chúng nó cũng thực vui vẻ, phía trước đều là bị nhốt ở lồng sắt bị nhân tham quan, nếu không chính là bị ngược đãi, như là như vậy không có bất luận cái gì trói buộc cùng nhân loại tiếp xúc vẫn là đầu một chuyến. động vật bản thân chính là đơn thuần sinh vật, hơn nữa hôm nay trải qua cùng trình lạc che chở, chúng nó từ từ hóa bát, đối nhân loại hận ý dần dần tiêu tán. van 6 giờ phát sóng trực tiếp kết thúc. các con vật ở trại nuôi ngựa bài bài trạng. Chờ ăn cơm. Đồ ăn muốn trong chốc lát mới có thể chuẩn bị tốt, nhàn đến nhằm chán, một đám động vật bắt đầu dùng các loại động vật ngữ nói chuyện với nhau. Toàn phong, nghe nói ngươi muốn chụp quảng cáo thượng TV. Ngồi ở toàn phong bên người láo hổ đại mẽ đâm đâm toàn phong, vẻ mặt bắt quái. Tiểu mễ hừ một tiếng, chậm gì gì nói, ngươi muốn chụp cái gì? Chụp một cái thai nạn xe cộ mất đi chứng chứng cầu sao? Toàn phong vừa nghe không vui, đi ngươi, ta là muốn thượng TV, sao có thể sẽ chụp một cái không chứng chứng cầu? chính là ngươi chứng chứng thật sự không có a đúng vậy toàn phong ngươi chứng chứng rốt cuộc là như thế nào không nhân loại quảng cái này kêu thái giám vậy ngươi lại không phải người chẳng lẽ ngươi kêu miên miên cân nhắc hạ cầu thái giám dương dương trầm tư lắc đầu không nên hẳn là thái giám cầu toàn phong hoàn toàn nổi giận nếu không phải bởi vì khiêu khích nó đều là đại gia hỏa nó đã sớm thượng móng nuốt cào chú ý các ngươi nói chuyện thái độ còn không phải là không cái chứng chứng sao chẳng lẽ các ngươi có nói xong Các loại đôi mắt đều dừng ở toàn phong trên người. Cảm thụ được này quỷ dị châm mặc, toàn phong rụt hạ cổ, nuốt khẩu nước miếng, thanh âm nhược nhược các ngươi, đều có. Không hề động vật tình điệu, đúng vậy, chúng ta đều có, chỉ cần ngươi không có. Cho nên ngươi chứng chứng rốt cuộc là như thế nào không? Ngao! Cầu sinh vô vọng, tưởng tự sát. Đại ca nghĩ thoáng chút, chứng đại điểm chuyện này. Đột nhiên chuyển đến quen thuộc thanh âm làm toàn phong đảo qua lúc trước suy suốt để hoài, nó từ trên mặt đất ngại khởi. Nào qua đi liền đem dự chữ lương đẻ ở dưới thân, móng nuốt qua lại khẽ xoay tròn nó thân thể. Tiểu tử ngươi như thế nào như vậy miệng tiện đâu. Không nói lời nào ngươi sẽ chết sao. Ngươi còn khi ta là đại ca ngươi sao. Tuy rằng ta không chứng chứng, vẫn là có thể cắn ngươi. Nga ô cắn chết ngươi. Dự chữ lương kêu thẳng thiết, a giết heo. Nay nhìn đáng thương hề hề dự chữ lương, bốn huynh đệ tính cả miên miên dương dương đồng thời lắc đầu. Nó cũng là có thể khi dễ một chút kia đầu heo. ai? Mất mặt. Chương 42042. Bối thế nào? Vội xong một ngày công tắc sau, trình lạc lúc này mới nhớ tới chính mình nhị tử. Tố văn nói, rất thông minh, xem một lần liền nhớ kỹ, hiện tại đã không có gì vấn đề, cũng không biết thực tiễn lên thế nào. Tới. Trình lạc kéo đem ghế rửa ở tiểu thanh long trước mặt ngồi xuống, người đem nhớ tốt lời kịch cùng ta nói một lần. Tiểu thanh long nguyên bản đều lạn nhớ với tâm, mà khi trình lạc ngồi ở nàng trước mặt khi... Kia cổ lực áp bách liền làm tiểu thanh long đại nào trống giống, mặc cho những cái đó tự ở bên môi lưu chuyển, chính là nói không ra. Hắn ấp a ấp uống nửa ngày, cấp ra một đầu mồ hôi lạnh. Cuối cùng lôi kéo góc áo buông xuống đầu, ủy khuất ba ba, ta nói không nên lời. Trình lạc sớm đã biết sẽ là như vậy cái kết quả, cũng không hung hắn, ôn nhu nói, hiện tại ngươi đối với ta đều nói không nên lời. kia đến lúc đó đối với như vậy nhiều người cùng ca mạ giác, càng thêm nói không nên lời, đặc biệt ta chỉ là làm ngươi bối lời kịch. Tiểu Thanh Long nhéo miệng, ngươi lại cho ta điểm thời gian. Ta nhưng thật ra tưởng cho ngươi thời gian, nhưng đoàn phim sẽ không cho ngươi thời gian, ngươi cộng sự cũng sẽ không chờ ngươi. Trình lạc bất thời giờ đi nhìn hạ diễn viên biểu, quảng cáo đóng vai Tiểu Thanh Long ba ba mụ mụ xuất diễn tuy rằng chỉ có hai cái màn ảnh, nhưng kia hai người đều là đại nhân vật, một cái là thượng một lần coi hậu, một cái là bằng kỹ thuật diễn bạo hồng Tân Tân Tiểu Sinh. Này hai cái người đều là hai mươi mấy tuổi, hơn nữa hồng sớm. Đối mặt hoàn toàn không biết gì cả tiểu thanh long tự nhiên sẽ không có quá nhiều nhẫn mại Lại cho ngươi một lần cơ hội, bối ra tới Hiện giờ trình lạc nghiêm khắc bộ dáng lại làm tiểu thanh long hồi tưởng nổi lên đã từng bị nàng chi phối quá đến sợ hãi Nhớ trước đây ở thiên ngoại thiên, chỉ cần tiểu thanh long không cần thêm tu luyện Liền sẽ bị trình lạc một đốn huấn đến nay ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ Hán gục xuống bả vai, chuyện tới hiện giờ cũng không dám phân thần Lắp bắp đem kia chỉ có vài câu lời kịch nói ra Tiểu hài tử thanh âm là như thế non nớt ngây ngô, nhìn tiểu Thanh Long nói lời kịch bộ dáng, những cái đó phong ấn ở thời gian chỗ sâu nhất ký ức đột nhiên thức tỉnh, trong đầu rõ ràng hiện ra một cái hình ảnh, đó là nàng lần đầu tiên đi thử kính bộ dáng, cùng hiện tại tiểu Thanh Long giống nhau, tựa như một trang giấy trắng, ửng có một khang thiên chân cùng nhật huyết. Một lần nói xong, tiểu Thanh Long nhẹ nhàng thở ra, ngửa đầu tràn đầy chờ mong nhìn chính lạ, lại phát hiện nàng như là Lâm vào hồi ức giống nhau, trên mặt treo hắn trước nay cũng chưa gặp qua ôn nhu tươi cười. Tiểu thanh long thật cẩn thận mở miệng, long tổ, ta đều. Bối xong rồi. Trình lạc lấy lại tinh thần, trên mặt ý cười như là mặt nước nổi lên gợn sóng giống nhau, thực mau biến mất không thấy. Lại đến một lần. Có đệ nhất biến, lần thứ hai muốn nhẹ nhàng không ít, lúc này đây tiểu thanh long bối thực mau. Tiếp tục, thẳng đến ta nói đỉnh. Tuy rằng không rõ trình lạc muốn làm cái gì, tiểu thanh long như cũ nghe lời hiểu chuyện đem kia vài câu lời kịch qua lại lặp lại ngâm nga. Đám chìm trong đó tiểu thanh long không phát hiện đứng ở bên người tố vãn lại nhìn rõ ràng, đứa nhỏ này ngữ điệu càng lúc càng nhanh, căn tử cũng càng ngày càng rõ ràng, hoàn toàn đã không có hai tuổi tiểu hài tử mơ hồ thanh, tuy rằng mại thanh mai khí, nhưng nghe rõ ràng không ít, càng kinh hỉ chính là hắn đã trong thời gian ngắn nhất thoát khỏi không tự tin cùng mờ mịt, ngẩng đầu đỡ ngược bộ dáng như là cái tiểu anh hùng Đình! Tiểu thanh long sớm đã miệng khô lưới khô, nhìn trình lạc cũng không dám vắng giận, chỉ là nhược lực nói, long tổ thế nào? Ánh mắt thủy lượng lượng. Đó là chờ mong ánh mắt. Trình lạc mặt mày ôn nhu, ơn, khá tốt. Vậy ngươi biết ngươi diễn chính là cái gì sao? Nam chủ. Tiêu ngạo ưỡn ngực. Không, ta chỉ chính là ngươi nhân vật định vị. Tiểu thanh long cân nhắc hạ, người mù. Hiện tại cho ta biểu diễn một chút người cho rằng người mù. Tiểu thanh long cắn cắn ngón tay, âm thầm nghĩ nghĩ sau, ngẩn đầu lên, ta chuẩn bị tốt. Vậy ngươi bắt đầu. Chỉ thấy tiểu thanh long mắt nhìn phía trước, hai mắt dại ra, biểu tình phóng không sau đó không bao giờ nhúc nhích. Trinh Lạc thở dài, người này không phải người mù. Tiểu Thanh Long cảm thấy chính mình diễn khá tốt, bởi vì đối mặt chính là chính mình Long Tổ, hắn cũng không dám đưa ra phản đối ý kiến, gai đầu hỏi, kia, đó là cái gì? Tiểu năng trí tuệ. Long Tổ thay đổi, Long Tổ bắt đầu nói hắn là tiểu năng trí tuệ. Tiểu Thanh Long ủy khuất khổ sở trong lòng khổ. Trinh Lạc nhìn mắt treo ở trên tường đồng hồ, đứng dậy dùng sức xoa xoa hắn sợi tóc, thời gian không sai biệt lắm. Trước đi xuống ăn bữa tối đi, ngày mai ta lại dạy ngươi. Nghe được có thể nghỉ ngơi, tiểu thanh long thiếu chút nữa không kích động nhảy dựng lên. Trình lạc không có gì ăn uống, dàn xếp hảo tiểu thanh long sau, một người về trước phòng, rửa mặt xong trực tiếp lên giường, mới vừa khai máy tính, liền chú ý tới hai điều đứng đầu. Điều thứ nhất, người mẫu triệu vi ninh đi quang. Đệ nhị điều, thần tiên trình lạc. Này hai điều đề tài liền ở bên nhau, thuật nhìn phi thường trào phúng. Cho hấp thụ ánh sáng triệu vi ninh đi qua ngấy bổn là trong giới nổi danh họa họa giặt tỷ nhất ca, hắn 360 độ vô góc chết quay chụp triệu vi ninh đi quang đồ, trong đó nàng mặt thêm mâu tính ở đen thủi lùi chung đều có thể nhận ra là triệu vi ninh, đương thời bình luận cũng phi thường xuất sắc. Hôm nay ánh trăng thực mỹ, thanh thuần nóc rồi. Nghĩ không ra thích hợp ai đi, thật kích thích, bất quá tô vân lý liền ở bên cạnh nhìn, thật đúng là không phải người. Cẩm cam hôm nay bạo gan, tiểu đạo tin tức, nghe nói CL cũng ở cái tiêu tiệc diệu thượng. Hiện tại trình lạc như vậy đẹp, ta một cái nữ đều phải cong, hay là muốn ăn hồi đầu thảo đi. Không nghĩ gõ chữ không nghĩ gõ chữ, đừng nói, thật đúng là có cái kia khả năng, vẫn luôn cảm thấy Tô Vân Lý không phải cái gì thứ tốt. Không nghĩ đổi mới không nghĩ đổi mới, cảm thấy Tô Vân Lý không phải thứ tốt một, tuy rằng trình lạc một thân hắc, nhưng Tô Vân Lý cũng hảo không đến chạy đi đâu, chân trước mới vừa cùng trình lạc ly hôn, sau lưng liền cưới bạch nguyệt quang, này nếu là nói phía trước không liên hệ, ta đều không tin. Để đồng đồng. Đề tài hoài, chỉ có ta tỏ mỏ triệu vi ninh là đi như thế nào con sao. Xem theo quần áo tổn hại trình độ như là cùng người đánh nhau giống nhau. Trình lạc phiên mấy phiên sau, cảm thấy không có gì ý tứ, liền chuẩn bị đóng cửa máy tính sớm ngủ hạ, nhưng mà nhưng vào lúc này, hẹ chặt thượng thời mặc phát tới tin tức. Thời mặc, trên mạng đề tài ngươi nhìn sao. Trình lạc, triệu vi ninh. Thời mặc, ẩn, ta vẫn luôn kỳ quái triệu vi thả làm cái gì không cho tô vân lý triệt rất đề tài cùng đi chiếu sáng thẳng đến ta nhìn đến bọn họ xã giao phát tuổi bù. Trình Lạc, ta đi xem. hồi phục xong thời mặc sau, Trình Lạc một lần nữa cơ lực mở với bù, tìm thấy được Triệu Vi Ninh phòng làm việc công chúng hảo, thấy được mới nhất trí đỉnh tuổi bù. Triệu Vi Ninh phòng làm việc về, về hôm nay sự Triệu tiểu thư sẽ ở tối nay 10 điểm cấp gia đáp lại. Trình Lạc câu môi dưới, cắt đến huệ chặt bắt đầu đánh chữ, nàng là tưởng đem toàn phong sự cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Thời mặc thuận tiện thêm du thêm hỏa hắt người một phen. Sau đó vong Hữu xem nàng đáng thương, từ xem kịch vui tâm lý chuyển biến thành đồng tình, sau đó lại đem sở hữu đầu mâu nhắm ngay ngươi. Bán thảm Bạch Liên nhân thiết ở giới giải trí vĩnh viễn nổi tiếng, đặc biệt giống Triệu Vi Ninh loại này, nước ngoài trở về, diện mạo thanh thuần, lại không có gì điểm đen, càng dễ dàng làm người sinh ra đồng tình cùng thương tiếc. Lại đối lập Trình Lạc, ly hôn 4 lần nữ nhân, hôn nội xuất quỹ, ngang ngược vô lý, xảo quyệt bá đạo. Tuy rằng bởi vì vườn bách thú tẩy trắng không ít, Nhưng vẫn có người chưa từ bỏ ý định muốn tìm cơ hội hát thượng một đợt. Nếu lần này triệu vi ninh cho hấp thụ ánh sáng, kia không cần tưởng, vong hưu cùng người qua đường đối thái độ của hắn so với phía trước còn muốn không xong. Trình lạc, ân ta biết. Thời mặc, ta nơi này có cái biện pháp, không biết người đáp ứng không đáp ứng. Trình lạc, người muốn cho người cô cô ra mặt, đúng không? Chỉ cần thời thiến ra mặt nói là tiểu trang bảo an thất trách, đem trách nhiệm đẩy đến bảo an cùng không phụ trách nhiệm chuyển phát mang tiết tâu ạc marketing trên người. Là sẽ hấp dẫn một bộ phận hòa lực, tuy rằng vẫn là có người công kích Trình Lạc, nhưng tình hình vẫn là có thể khống chế. Thời mặc, ta cô cô bên kia thật là có trách nhiệm, sau lại ta phải biết là bảo an ngủ không thấy theo dõi, cho nên mới làm Toàn Phong bắt được cơ hội. Trình Lạc rũ mắt suy nghĩ sâu xa, nói, không, Toàn Phong cũng không phải ở bảo an ngủ kia đoạn thời gian tiến bảo, hẳn là tại đây phía trước. Liên tính an bảo ngủ rồi, như vậy đại một cái cầu tiến vào cũng sẽ khiến cho hoành động. Như thế nào sẽ vô thanh vô tức nhảy vào hội trường, hiển nhiên là có người mang nó tiến vào, hoặc là Toàn Phong đục nước béo cò theo vào tới. Phía trước Trình Lạc đều ở vội mặt khác sự, cũng không để ý, hiện tại ngắm lại, mới phát hiện hẳn là hảo hảo hỏi một chút Toàn Phong. Vì thế xuống giường mở ra cửa sổ, hướng qua ở dưới lầu Toàn Phong kêu một tiếng, Toàn Phong, ngươi đi lên. Nghe được chủ nhân thanh âm, Toàn Phong dơ chân hướng về phía trước chạy tới, không một lát liền xuất hiện ở Trình Lạc trước mắt. Vông! Ngươi lại đây! Trình Lạc kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình dọa tới rồi toàn phong lập tức kẹp chặt cái đuôi hủy khuất ba ba ngồi ở giường đối diện. Ta hỏi ngươi. Trình Lạc nhìn thẳng toàn phong, tiến hội ngày đó ngươi là vào bằng cách nào? Toàn phong cái đuôi qua lại quơ quơ, thầm tiêu không tốt. Này nếu là làm chủ nhân biết nó chẳng những ăn tiền chủ nhân cầu lương còn ngồi tiền chủ nhân xe, sẽ đem nó đánh chết đi. Thành. Trình Lạc huy xuống tay, hồi phục thời mặc. Trình Lạc, toàn phong là bị triệu Vi Ninh mang tiến bảo. Thời mặc, Thời Mặc, nó vì cái gì sẽ ở Triệu Vi Ninh trên xe? Trình Lạc vẫn luôn không cùng người nói, Toàn Phong là ta từ Triệu Vi Ninh nơi đó đoạt tới, nó nguyên lai chủ nhân chính là Triệu Vi An Hỏa Tô văn lý. Thời Mặc. Thời Mặc. Nghiêm túc. Hắn nghe nói qua cùng tình địch đoạt nam nhân, chính là không nghe nói qua cùng tình địch đoạt khẩu, đặc biệt này khẩu cũng quá dễ dàng bị đoạt đi. Chương 43043. Thời Mặc, Toàn Phong là từ vườn bạch thú ra tới, nói như vậy Toàn Phong là Triệu Vi Ninh nửa đường thượng phát hiện kia khẳng định có dấu vết để lại, ta đi tìm xem, ngươi chờ ta. Một giờ sau, thời Mặc thật đúng là tìm được rồi manh mối. Có vài cá nhân ở trên diễn đàn đã phát ngẫu nhiên gặp được triệu vi ninh thiệp, bao gồm ấy bố đều có triệu vi ninh xuất hiện ở đầu đường ảnh trụ, trong đó cùng lôi kéo toàn phong lên xe kia một màn cũng như ngừng lại màn ảnh. Thời Mặc liên hệ hảo tự ra xa giao, chỉ dùng nửa giờ liền đem triệu vi ninh đầu đường lưu cầu này để tài trên đỉnh đứng đầu. Đến lúc đó một khi triệu vi ninh cho hấp thụ ánh sáng là toàn phong cắn nàng, như vậy nhìn đến này đứng đầu người xem liền sẽ hoài nghi trong đó chân thật tính, liền sẽ đứng ở lý tính một phương đi nhiều ra tự hỏi. Liền tính triệu vi ninh nói ra trình lạc đoạt nàng cậu cũng không có việc gì, kia càng đối bọn họ có lợi, ngẫm lại xem, cậu là trung thành sinh vật, đặc biệt là thông minh, phục tùng tính cập cao nước đức chó chăn cửu, thế nào đều sẽ không cắn một cái nuôi nấng quá chính mình người. Thời mặc, lập tức 10 giờ từ từ xem nàng nói như thế nào, Trình Lạc ý cười không giảm, chậm gì gì đánh chữ, ngươi giống như nói chuyện của ta thực để bụng. Nhìn trên màn hình kia màu đen tự thể, Thời Mặc hơi hơi ngẩn người, đang do dự như thế nào trả lời khi nàng lại phát tới, Trình Lạc, chẳng lẽ bởi vì ngày đó buổi tối, Thời Mặc, ta không phải, Thời Mặc, ta không có. Nhìn hắn kia tưởng biện giải rồi lại không biết như thế nào biện giải bộ dáng, Trình Lạc cả người đều thả lỏng không ít, dựa vào mềm xốp gối đầu, tiếp tục đáp lại. Ta không ngại ngươi ở ta nơi này qua đêm. Thời mặc bên thai ẩn ẩn có nóng lên xu thế, ta không trở về nhà ta ba mẹ sẽ hỏi. Trinh lạc, Nga, đêm đó ăn đi, thời mặc đồng hào. Thời mặc, ta chưa nói buồn ngủ. Trinh lạc, ta cho rằng ngươi ba mẹ cũng sẽ không chế ngươi giấc ngủ thời gian. Thời mặc, trinh lạc, hảo hài tử là sẽ không vượt qua 10 giờ ngủ. Thời mặc, nàng thay đổi. Hiện thực trinh lạc cũng sẽ không như vậy hái nói giỡn, chẳng lẽ cách màn hình. Sẽ kích phát ra nàng thuộc tính mặt khác tính cách. Thực mau 10 giờ chỉnh, Trinh Lạc hứng thú bừng bừng canh giữ ở phòng làm việc vậy bố hạ, thời khắc đổi mới động thái. Sau đó nhìn đến phòng làm việc chuyển phát Triệu Vi Ninh mới vừa phát biểu vậy bố. Triệu Vi Ninh, lại không phải chưa thấy qua ta xuyên bikini bộ dáng, đại kinh tiểu quái. Mỉm cười. Như thế chọc cười Trình Lạc, nguyên bản cho rằng Triệu Vi Ninh hội trưởng thiên đại luận một phen, hoặc là bất chấp tất cả tuân gia sự tình nguyên nhân gây ra trải qua. Nếu còn không phải là lợi dụng nhân thiết một đốn khóc lóc kể lệ bán thảm, nhưng thế nào cũng chưa nghĩ tới sẽ là loại này lý do thoái thác. Đợi cả đêm ăn dưa chúng đều cảm thấy bị lừa. Dưa hầu ăn ngon thật, ta dưa đều chuẩn bị, liền cái này. Vĩnh viễn ninh ninh, cho nên cũng chưa nói chính mình vì cái gì đi quang. Thung giác thùng thùng, xấu hổ, ta thế nhưng cảm thấy ninh ninh nói rất có đạo lý. Người là sao trời, các vị tranh không cần bị kết marketing mang loạn tiết ấu, kia rõ ràng là ở hát chúng ta ninh ninh à. Ngươi là ánh trăng, không nói, ta muốn đi xem chúng ta ninh ninh tú, nói thực ra kia cũng không xem như đi quang. A a a a a a không nghĩ đổi mới, nguyên bản không phải triệu vi ninh phấn, hiện tại phân phấn, liền thích loại này đơn giản thô bạo tính cách. 5 năm khoa cử 3 năm thi thử, cho nên, quần áo rốt cuộc là như thế nào phá? Ta là tiên nữ nha, kế xuyên gì áp rốt cuộc nói gì đó cùng cảnh dễ giấy hôn thu rốt cuộc giấu ở nơi đó sau, giới giải trí lại nhiều cái tân chưa giải chi mê. Triệu vi ninh quần áo rốt cuộc là như thế nào phá. Không nghĩ khảo thí không nghĩ khảo thí, ha ha ha ha, cảnh dễ giấy hôn thú cái kia ngươi đừng đi. Ác ma ác ma đừng nói chuyện, ta thế nhưng cảm thấy như vậy ninh ninh có chút khí phách. Ninh ninh chúng ta vĩnh viễn ái ngươi. Không cần cùng người xa lạ nói chuyện, ta trọng điểm toàn bộ đều ở ta nữ thần cùng toàn phong cùng trường. Cẩm cam vĩnh viễn là ta tiểu tiên nữ, đại gia không cần để ý sự tình trải qua. Nếu ninh ninh nói không có việc gì, kia khẳng định liền không có việc gì. Không cần lại đi theo kết marketing cùng nhau mang tiết ấu, mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đều tính đi qua, cuối cùng hy vọng nhà của chúng ta ninh ninh càng ngày càng tốt. Trình lạc, nhìn dáng vẻ ngươi cô cô không cần ra mặt. Thời mặc, trăm triệu không nghĩ tới triệu vi ninh là như vậy cái bất chấp tất cả pháp. Trình lạc, ngủ ngon. Thời mặc, ngủ ngon. Thấy không có gì lo lắng, thời mặc một viên treo tâm cũng coi như yên tâm, đóng cửa máy tính cùng di động, xoay người đã ngủ. Từ cùng trình lạc phát sinh quá thân thể quan hệ sau, hắn ngủ đến so với phía trước còn dựa căn ổn, phạm vi chăm dặm không bất luận cái gì cô hồn dã quỷ dám xuất hiện ở hắn trong tâm mắt, nếu không phải ngày đó nhìn đến một cái lén lút dấu ở phòng bếp an bụng đói chết quỷ, thời mặc thật cho rằng hai mắt của mình khôi phục bình thường. Hắn ở cảm thán đồng thời, lại ở dư vị đêm đó trình lạc tư vị, sau đó canh cánh trong lòng, không bao giờ có thể ăn ổn. So gặp quỷ còn muốn khó chịu. Về triệu vi ninh này đoạn phòng 3 xem như qua đi làm đương sự triệu vi ninh không bán thảm không khóc tố không giải thích nhưng vẫn là ngoài ý muốn hút một đợt phấn nhưng triệu vi ninh như cũ không cam lòng nếu không phải người qua đường chụp lén nàng hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng nàng đã sớm thả ra kia trước tiên viết tốt một ngàn tự nhớ tới ngày ấy toàn phong hành động cùng phát sinh ở chính mình trên người đủ loại kỳ quái sự triệu vi ninh như cũ khi ngừa răng sớm biết rằng liền mua bao thuốc chuột độc chết kia chỉ dưỡng không thân bạch nhã lang nào còn sẽ xuất hiện hiện tại loại sự tình này như thế nào còn ở sinh khí. Thấy Triệu Vi Ninh vẫn là tức giận bộ dáng, Tô Vân Lý không khỏi mở miệng trêu chọc, ta còn tưởng rằng ngươi tưởng khai đâu. Triệu Vi Ninh hung hăng trừng mắt nhìn Tô Vân Lý liếc mắt một cái, nếu là ngươi, ngươi có thể tưởng khai sao? Ta nói là sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Tô Vân Lý tươi cười nhàn nhạt, đối với kẻ phản bội, mặc kệ là động vật vẫn là người, ta đều sẽ không làm cho bọn họ lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt ta, sẽ không lại cho bọn hắn một lần phản bội ta cơ hội. Tô Vân Lý chính là người như vậy. Nếu cùng ngày toàn phong gặp được không phải Triệu Vi Ninh mà là Tô Vân Lý, như vậy nó sẽ đi lên mặt khác một cái con đường. Từ lộ, Tô Vân Lý nói không khỏi làm Triệu Vi Ninh lâm vào trầm tư, nàng hơi há mồm rất muốn hỏi hắn, chính mình cũng là kẻ phản bội, kia Tô Vân Lý vì cái gì sẽ làm nàng lại lần nữa trở lại bên người nàng. Nhưng mà nàng không dám hỏi, nàng rất sợ ở Tô Vân Lý đáy mắt nhìn đến lạnh nhạt, nhìn đến có lệ, nhìn đến chính mình không nghĩ nhìn đến kết quả. Ta đầu tư một bộ phim mới chuẩn bị cho ngươi đi tham diễn nữ chủ triệu vi ninh lấy lại tinh thần ta cũng sẽ không diễn kịch nguyên nhân chính là vì ngươi sẽ không diễn kịch cho nên ta mới cho ngươi đi có ý tứ gì hiện tại truyền phát tin phim truyền hình muốn đều là nhiệt độ cùng lưu lượng chân chính để ý kỹ thuật diễn không có mấy cái ngươi mẫu đổi nghề diễn nghệ giới sẽ là một cái thực tốt tin tức đặc biệt lần này cùng ngươi hợp tác nam tinh là chính trực đương hồng quốc danh nam thần đem các ngươi buộc chặt lang c nói sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều ích lợi ích lợi. Triệu Vi Ninh im miệng không nói, tạm dừng một hồi lâu sau mới nói, nếu ta kỹ thuật diễn kém, dạ tỉnh tự nhiên lạ, ngươi nói chỉ sợ sẽ không phát sinh. Tô Vân Lý cười nhẹ hai tiếng, ngươi sai rồi, ngươi lạn kỹ thuật diễn sẽ cho ngươi mang đến đề tài, đề tài sẽ cho phim truyền hình mang đến nhiệt độ, mặc kệ là bọn họ đánh phê phán ánh mắt đi xem, vẫn là xem, khi ánh mắt đi xem, chỉ cần nhìn, sẽ có lưu lượng, chúng ta liền sẽ kiếm tiền, phim truyền hình liền sẽ bạo hỏa. Triệu Vi Ninh rũ đầu. Đột nhiên không biết như thế nào phản bác. Tô Vân Lý nói đích xác không sai. Hiện tại giới giải trí, nơi nào còn có mấy cái sơ tâm không phụ chung với người xem chung với kỹ thuật diễn, còn không đều là vì tiền, vì đề tài. Ngươi yên tâm. Tô Vân Lý khấu thượng Triệu Vi Ninh bả vai. Này bộ phim truyền hình đạo diễn là Ngụy Trì, liền tính ngươi kỹ thuật diễn lại lạ. Hắn có lẽ xử lý tốt. Triệu Vi Ninh nghe xong càng là kinh ngạc. Ngụy Trì, trình lạc cái kia đạo diễn trong trước, là hắn chúng ta ở tiệc rượu thượng nói chuyện hạ hắn kế hoạch quay, ta ra tiền triệu vi ninh hoàn toàn á khẩu không trả lời được nàng minh bạch nay bộ diễn nhiệt độ dựa vào không phải nàng mà là trình lạc Này hai cái người là muốn đánh trình lạc chồng trước danh nghĩa đi hợp tác sau đó lợi dụng trình lạc hiện tại danh khí đi kiếm lấy ích lợi không thể nói là cái gì cảm giác chính là có chút ghê tưởng nàng chán ghét trình lạc bởi vì trình lạc thay thế chính mình thành âu yếm nam nhân thế tử nhưng chuyện tới hiện giờ Nàng phát hiện bên người ái nhân xa so trình lạc đang giận ở đã xảy ra tiệc rượu thượng kia sự kiện sau, triệu vi ninh không cấm có chút hoài nghi. Tô Vân Lý hiện tại cùng nàng ở bên nhau, rốt cuộc là ái nàng, vẫn là trà thù nàng. chương 44 đệ nhất càng. Khoảng cách quảng cáo quay trụ còn có một vòng thời gian, trình lạc quyết định ở 7 ngày nội dạy hắn như thế nào sắm vai hảo một cái người mù. Tuy rằng thời gian dài không có diễn kịch, nhưng trong xương cốt thiên Phú ở đằng kia, Giao cái tiểu hài tử vẫn là không thành vấn đề. Ngày kế sáng sớm, trình lạc liền đem tiểu thanh long gọi vào trại nuôi ngựa. Nàng lấy ra khối miếng vải đen mông ở tiểu thanh long mắt thượng, làm xong này hết thảy sau, mới lui về phía sau vài bước, nói, đi vài bước. Trước mắt đột nhiên hắc ám làm tiểu thanh long có chút không biết theo ai, hắn rôi tay khắp nơi sờ soạn, trong miệng mơ hồ không rõ, long tổ, như vậy ta nhìn không thấy. Chính là làm ngươi nhìn không thấy. Dung nhập nhân vật tốt nhất biện pháp chính là biến thành sở đóng vai cái kia nhân vật, trình lạc phi thường rõ ràng điểm này. Đối với chưa bao giờ có tiếp xúc quá diễn kịch Tiểu Thanh Long tới nói là, đây là làm hắn quen thuộc chính mình nhân vật nhanh nhất biện pháp, cũng là biện pháp tốt nhất. Hiện tại ngươi đi phía trước đi, ta nói đình ngươi mới có thể dừng lại. Tiểu Thanh Long không núp ních, ta sợ. Trước mắt đen như mực một mảnh, không khỏi làm hắn nhớ tới đã từng bị trình lạc nốt lại kia đoạn thời gian, phòng tạm giam đen như mực, không có một chút quang lộ ra. Hắn sợ nhất chính là hãm. Vậy ngươi có sợ không ta bàn tay? Tiểu Thanh Long đô đô miệng, lộc cục thanh nuốt khẩu nước miếng, thật cẩn thận về phía trước phương gì động tới. Đưa người ở vào trong bóng đêm khi, nội tâm là thấp thỏm bất an mà, giống như ở trong sương mù hành tẩu. Đối với phía trước không biết đường xá tràn đầy sợ hãi, cứ việc tiểu Thanh Long biết phía trước là đất bằng, không, có bây giờ, nội tâm cùng với nữ dãy rủ sợ hãi. Hắn không tự chủ được mở ra hai tay về phía trước sơ soạn, dưới thân bước chân phi thường cảnh giác. Trình Lạc hướng ghé vào một bên Toàn Phong đưa mắt ra hiệu, Toàn Phong tức khắc sáng tỏ, tiến lên vài bước, hoành ghé vào Tiểu Thanh Long phía trước. Hắn vừa lơ đang dẫm lên toàn phòng, thân mình một cái lảo đảo, bị Toàn Phong vướng ngã trên mặt đất. Bởi vì có Toàn Phong chống đỡ, cho nên ngã trên mặt đất cũng không cảm thấy đau, chính là sợ hãi, đơn thuần sợ hãi. Tiểu Thanh Long xoát hạ kéo ra miếng vải đen, bĩu môi bỏ trên mặt đất chơi xấu, "Không tới, Long tổ ngươi cố ý." Nhanh lên lên. Tiến lên đá đá Tiểu Thanh Long nông, tiếp tục nếu ngươi không tiếp tục, hiện tại liền đi cùng đạo diễn giải ước. nàng trên cao nhìn xuống nhìn tiểu thanh long, mặt mày lãnh đạm, trong lời nói tràn đầy bất cận nhân tình. ta lúc trước nhắc nhở quá ngươi, nếu ngươi tiếp nhận rồi bộ phim này, tự mình ký kết hiệp ước, liền phải đối với ngươi công tác cùng hành vi phụ trách. nếu điểm này khổ đều ăn không hết, còn có cái gì nam tử hán đảm đương? tiểu thanh long lặng im, hắn sợ nhất chính là nam tử hán đảm đương. tiểu thanh long cắn cắn môi, ta, ta tiếp tục thì tốt rồi nói xong, hắn một lần nữa hệ hảo miếng vải đen. từ giờ trở đi, ngươi muốn vẫn luôn che này miếng vải, thẳng đến ta nói cởi bỏ mới có thể cởi bỏ, biết không? biết lặng. tiểu thanh long liền tính không vui, cũng không dám phản đối trình lạc, liền như vậy vẫn luôn che miếng vải đen. hắc ám thế giới là đáng sợ, đi đường sẽ bị cục đá vướng ngã. thượng vẽ đút cờ tìm không thấy môn, nghe được thanh âm lại không biết từ phương hướng nào truyền đến, ngay cả ăn cơm đều tìm không thấy miệng. thẳng đến buổi chiều. Trình lạc cũng không có làm hắn cởi bỏ miếng vải đen ý tứ Tiểu thanh long có chút chịu không nổi sân trình lạc không chú ý khi khẽ meo meo đem miếng vải đen kéo đi lên Ngược lại đi tìm Toàn Phong Toàn Phong Tiểu thanh long tiểu tâm đẩy đẩy ngủ Toàn Phong Thấp giọng nói Ngươi có thể lôi kéo ta đi sao Vông Tiểu thanh long oán giận nói Ngươi cũng thấy rồi Long tổ làm ta diễn người mù là Ta nhìn không thấy Ngươi ở phía trước nắm ta được không Tiểu thanh long là cái quỷ tinh linh Hắn mơ hồ nhớ tới chính mình đã từng ở trên TV nhìn đến quá, có cầu lôi kéo người mù ở trên đường đi, gặp được đèn đỏ còn sẽ đỉnh, gặp được chiếc xe sẽ sang bên, đặc biệt xoáy khí. Không thả chờ Toàn Phong trả lời, tiểu thanh long liền gấp không chờ nổi đem sớm đã chuẩn bị tốt dây thừng tròng lên Toàn Phong trên cổ. Toàn Phong! Toàn Phong! Nếu như vậy còn vì cái gì còn muốn hỏi hắn, hoàn toàn không cái kia tất yếu. Buổi chiều, vườn bách thú xây dựng phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục. Mắt sắc người xem liếc mắt một cái thấy được công nhân mặt sau Tiểu Thanh Long. Hắn ăn mặc đáng yêu sọc áo sơ mi, màu đen rộng chân quần đùi, trên mặt che miếng vải đen, tay nhỏ lôi kéo một cây dây thừng, thân mình đều không có phía trước cầu đại. Toàn phong ngủ rũ cục đuôi, ngắp liên miên nắm Tiểu Thanh Long, Tiểu Thanh Long vui sướng theo ở phía sau, hình ảnh này rất thú vị, tức khắc hấp dẫn tầm mắt mọi người. Gì tình huống? A nha, đó là ta tương lai lão công A. Đây là lại chơi người mù trò chơi sao? 2 ta cảm thấy đây là lại chơi lưu người cho chơi. Nói thực ra đi, ta tuy rằng không thích trình lạc, nhưng Nhu, Nhu thật sự hảo đáng yêu, làm người nhịn không được tưởng nít mặt. Phía trước từ từ ta, Nhu, Nhu thật sự nổ mạnh đáng yêu. Toàn phong cũng gõ đáng yêu. Hiện tại cũng không như vậy chán ghét trình lạc. Vơn Bách thú nếu là kiến hảo, ta thật sự sẽ nhịn không được đi. Phía trước ta cũng muốn đi. Chúng ta cùng nhau nha. Này đó động vật thuật nhìn thật sự hảo đáng yêu. Mắt thấy hút tình tiểu thanh long ảnh hưởng đến công trường công nhân, Phương đạo rốt cuộc ngồi không được, đứng dậy chạy chậm đến Trình Lạc bên người, chỉ vào tiểu thanh long hướng Trình Lạc ý bảo, ngươi nhi tử làm gì đâu? Trình Lạc liếc xéo qua đi, nhàn nhạt nói, không cần phải xen vào hắn. Phương đạo, đúng rồi. Trình Lạc nói, ta tưởng ở nhà ma bên cạnh kiến cái đáy biển nhà ăn. Phương đạo. Phương đạo. Một bên thiết kế sư, thao. Nay mẹ nó quả thực không cho người sống a. Kiến, kiến cái gì? Trình lạc khoanh tay trước ngực, nói, ta suy nghĩ một chút, chúng ta vườn bách thú chơi trò chơi phương tiện không quá toàn diện, du khách lại đây khẳng định sẽ du ngoạn một ngày, tổng phải có cái nghỉ chân ăn cơm địa phương. Cho nên bên ngoài hoang dã trừ bỏ gieo trồng mãn thảm thực vật ngoại, có thể lưu ra đất trống, du khách có thể lựa chọn chính mình dựng liều trại, có thể lựa chọn trụ chúng ta tiểu nhà cỏ. Bên này thành lập đáy biển nhà ăn. Trình lạc lại bồi thêm một câu, bằng không tiểu bà không trụ địa phương. Hóa ra kiến cái đáy biển nhà ăn chỉ là vì làm kia chỉ nho nhỏ bờ ra giữ quy có cái có thể ở địa phương. Này mẹ nó là cái gì lý luận? Tuy rằng phương đạo ở trong lòng phung tạo, nhưng trong lòng lại nhận đồng trình lạc cái này kiến nghị, hơn nữa có loại dự cảm. Nếu là cái này vườn bách thu thật sự xây dựng ra tới, khẳng định sẽ trở thành một đại cảnh khu điểm. Kia tiểu trương. Phương đạo nhìn về phía thiết kế sư. Thiết kế sư, các ngươi là giáp phương ba ba, các ngươi định đoạt. Hạ quyết tâm kiến trúc thiết kế sư nhanh chóng một lần nữa quy hoạch làm đổ, sau đó đem tân thiết kế sơ đồ phát thảo cho công nhân xem. Một đám người đều cảm thấy không thành vấn đề sau, nhanh hơn thi công động tác. Vãn 8 giờ, phát sóng trực tiếp đình chỉ. bữa tối trên bàn cũng không có nhìn thấy tiểu thanh long, trình lạc có chút kỳ quái, giống nhau ăn cơm thời điểm, hắn chạy nhanh nhất, hiện tại như thế nào liền không ảnh nhi. tố vãn nhu nhu đâu, tố vẫn ngồi đi chạy nuôi ngựa phía sau, cũng không biết làm gì. trình lạc gật gật đầu. Không hỏi nhiều. Lúc này trại nuôi ngựa mặt sau một cục đá lớn hạng, tiểu thanh long chính lôi kéo toàn phong cùng mấy cái quỷ hồn tiểu đồng bọn ngồi vây quanh thành một đoàn. hắn phía trước ngồi hai nam một nữ, đều không lớn, năm sáu tuổi bộ dáng, đều có cái cộng đồng đặc thủ, một đôi giống như hai cái hắc động giống nhau hốc mắt. Bọn họ là người mù, sinh thời trải qua lừa bán, chịu khổ đỏ mắt, sau lại vứt xác tại đây, thành cô hồn giã quỷ. Ta hỏi các ngươi, người mù là cái gì cảm thụ? Mấy người vai vai đầu vẻ mặt mờ mịt. Tiểu thanh long đôi tay chống cảm, ta mẹ ngạnh làm ta diễn người mù, còn làm ta che miếng vải đen, cái gì đều nhìn không thấy. Nhỏ nhất nữ hài nhi đầu đầu nói, ta nhưng thật ra muốn biết không phải người mù là cái gì cảm thụ. Tiểu thanh long chớp trước mắt, như là nghĩ đến cái gì, hắn ngồi qua đi, duỗi tay ở mấy người trước mặt quê quơ bọn họ mở to lỗ chống đôi mắt, trên mặt không có một chút biểu tình. Thật sự nhìn không thấy nha. Tiểu thanh long nhấp dân môi, các ngươi nhìn không thấy nói đều là như thế nào thượng vên nút cờ à quỷ hồn không dùng tới vên nút cờ kia ăn cơm quỷ hồn cũng không cần ăn cơm kia tiểu thanh long gãi gãi đầu sinh hoạt thượng sẽ không không có phương tiện sao bọn họ đồng thời lắc đầu nói thói quen liền hảo thói quen liền hảo nhìn mấy người tập mãi thành thói quen bộ dáng tiểu thanh long mặc danh cảm thấy chua xót nhu nhu lúc này đến phiên bọn họ vấn đề một cái hứng thú hừng hực vây quanh ở nhu nhu bên người hỏi không trung bộ dáng gì Màu đen sao? Màu lam? Màu lam là cái gì sắc? Tiểu thanh long cau mẩy, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào hình dung. Thụy thụy lại hỏi, mặt cỏ là cái gì nhan sắc? Màu đen sao? Màu xanh lục. Hắn thở dài, ta biết các ngươi khẳng định lại muốn hỏi ta màu xanh lục là cái gì sắc? Mấy người méo miệng, cũng chưa nói nữa. Tiểu thanh long nằm thẳng ở mặt cỏ thượng, đôi tay vòng sau, đôi mắt không chớp mắt nhìn đen nhánh bầu trời đêm, nàng khó được bắt đầu ưu sầu. Sớm biết rằng diễn người mù như vậy phiền thoái, liền không tiếp cái này kịch. Quay đầu lại cùng Long Tổ nói giải ước hảo, dù sao hắn là cái bảo bảo, còn không có lớn lên, không lớn lên liền không tin cái gì nam tử hán, cũng sẽ không bị người dễ cận, nhiều lắm bị Long Tổ giáo huấn vài tiếng, dù sao mắng hai câu đánh hai hạ cũng sẽ không chết. Nghe được hắn nằm xuống thanh âm, Thụy thủy mấy người cũng nằm xuống, học nhu nhu bộ dáng nhìn về phía không trung. Bọn họ nói, thanh âm ẩn ẩn mang theo chờ đợi, cũng không biết sao trời là bộ dáng gì. Nhìn trước mắt trăng sáng sao thừa, Tiểu Thanh Long nghĩ nghĩ, nói, màu đen, màu đen. Mấy người đột nhiên cười con mắt, nói như thế nào, chúng ta trước mắt mỗi ngày đều là bầu trời đêm. Đúng vậy, chúng ta có thể nhìn đến bầu trời đêm. Trước mắt đen nhánh là bầu trời đêm, bọn họ có thể nhìn đến. Tiểu Thanh Long nghiêng đầu, mấy người trên mặt là hảo không thêm che dấu chân thành tha thiết tươi cười, vui vẻ như là được đến trên thế giới nhất quý giá tài phú. Tiểu Thanh Long hơi há mồm tưởng cùng bọn họ nói. Bầu trời đêm không đơn giản là hắc, còn có ngôi sao, có ánh trăng, có ngân hà. Nhưng mà lời nói đến bên miệng, biến thành. ân các ngươi chỗ đã thấy chính là bầu trời đêm. Bọn họ cười càng thêm lớn tiếng. Kia còn có cái gì là màu đen? Tiểu thanh long khắp nơi nhìn chung quanh, ánh mắt dừng lại ở toàn phong trên người. Nói, toàn phong phía sau lưng thượng mau là màu đen, còn có ta đôi mắt là màu đen, tóc là màu đen. Hạ quá vũ vũng bùn cũng là màu đen, chờ ngày nào đó trời mưa. Chúng ta có thể cùng đi nhảy vũ bùn. Hảo nha. Thụy thụy cười tủm tìm nói, cảm ơn ngươi ai nhu nhu, phía trước đều không có quỷ nguyện ý cùng chúng ta chơi. Vì cái gì? Bởi vì chơi trốn tìm thời điểm luôn là bị chúng ta bắt lấy. Thụy thụy chỉ chỉ lỗ thai, chúng ta có thể nghe được rất nhỏ rất nhỏ thanh âm, bất quá hiện tại hảo, chúng ta về sau có thể không chơi cái gì chơi trốn tìm. Nghe được thanh âm. Tiểu thanh long ánh mắt sáng lên, trước mắt mây mù đột nhiên đẩy ra, hết thể sáng tỏ. Hắn đứng dậy vỗ vỗ trên mông thổ, dơ chân hướng nhà Tây chạy tới. Tới rồi trên lầu phòng, Tiểu Thanh Long phanh đến một tiếng đẩy cửa mà vào, thở hồng hộc cùng Trình Lạc nói, "Mẹ, ta đã biết." Đang xem thư Trình Lạc cho một ánh mắt, "Ừ. Người mù đôi mắt chính là lỗ tai, Thụy Thụy bọn họ nói cho ta." Trình Lạc chọn Hà mi, khép lại sách vở nhìn mặt xám mày cho Tiểu Thanh Long, ôn nhu nói, "Ngươi bữa tối cũng không ăn, chính là vì cùng Thụy Thụy bọn họ hấp thụ kinh nghiệm, cũng không tính." Tiểu Thanh Long mặt thực hồng, Chính là, chính là ta biết sao lại thế này, cho nên có thể hay không? Không cần lại bịt mắt. Đặc khó chịu, thật sự. Hảo. Thấy nàng đáp ứng như vậy dứt khoát, trong nháy mắt Tiểu Thanh Long cho rằng chính mình nghe lầm, dùng tay khấu khấu lốt hai, "Ngài, ngài đáp ứng rồi." Ân. Tiểu Thanh Long kích động trên mặt đất nhảy nhót hai hạ, kia ngài ý tứ là ta có thể cùng thủy thủy bọn họ chơi. Chúng ta hứa hảo đi nhảy vũng bùn, ta nghĩ kỹ rồi, liền tính không mưa chúng ta cũng có thể nhảy vũng bùn có thể dùng voi cái mũi đương vòi hoa sen, ngài nói ta có phải hay không thực thông minh. Thực thông minh, nhưng là không được. Vì cái gì? Ngày mai bắt đầu nhớ lời kịch. Tiểu thanh long hề vài hiểu siệu rũ bà vai, lời kịch không phải nhớ cho kỹ sao. Người đó là bối, ta muốn chính là ngươi hiểu thấu đáo bên trong mỗi một câu ý tứ. Tiểu thanh long tính tình lại lần nữa đi lên, bất mãn tranh luận, ngài như vậy lợi hại, ngài như thế nào không đi hiểu thấu đáo bên trong ý tứ. Trình lạc không nói nữa. Thấy nàng trầm mặc Tiểu Thanh Long liền cho rằng là chính mình nói đúng, trong khoảng thời gian ngắn đắc chí, vui sướng chạy ra phòng ngủ, chuẩn bị đi phòng bếp thuận điểm ăn. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ nồng đậm bóng đêm, trong lòng đột nhiên vắng vẻ. Trình Lạc đã từng vô số lần ở ký ức trong hồ nhìn chính mình ký ức, nhìn nàng vì mộng tưởng chọn ban đêm chiến hình ảnh, khi đó Trình Lạc không cho phép chính mình có một chữ sai lầm, kịch bản thượng dậm rạp tất cả đều là đánh dấu. Khi đó chính mình cũng thật mỹ. Nghĩ, Trình Lạc trên mặt rơi xuống cười, tiếp theo lập đầu Tuối đầu tiếp tục đọc sách. Đảo mắt tới rồi đi đoàn phim thời gian, Trình Lạc đem vườn bách thú sự vật giao từ Phương Đạo cùng thời Mạc Sử lý sau, liền thu thập thứ tốt mang theo Tiểu Thanh Long đi ở nông thôn quay chụp địa điểm. Lần này quay chụp địa điểm ở ghi chú rõ phong cảnh điểm hoa cam hương. Hoa cam hương sơn thủy vần quanh, rời xa thành thị ồn ào náo động, giống như ẩn ở núi sâu thế ngoại đảo nguyên. Nói chính là hương trấn, khả nhân khẩu phi thường thiếu, từ trên xuống dưới ước chừng chỉ có 300 người. Bọn họ quay chụp nơi phòng ốc là mượn hương dân, một cái không lớn điểm sân, ở giữa là một viên sinh trưởng tươi tốt cây hạnh, sân mặt sau có một cái thanh triệt thấy đáy sông nhỏ, nước sông dốc rách, vạn không sáng sủa, ưu tính lại mỹ lệ. Đoàn phim nhân viên tập trung tới rồi trong viện, chờ Trình Lạc mang theo tiểu thanh long xuất hiện khi, một đám người toàn đến đông đủ. Ở nhìn đến Trình Lạc, trong viện đột nhiên hãm sâu nhập trầm mặt, đặc biệt là đứng ở cuối cùng phương nam nhân, thấp che vành nón, như là ở cố ý che đậy nàng ánh mắt Một trận quỷ dị an tĩnh sau, đạo diễn cười tủm tỉm lại đây tiếp đón Trình Lạc, hơn nữa nhiệt tình cầm đi trên tay nàng trầm trọng hành lý. "Một đường lại đây mệt mỏi đi, trước lại đây uống ly trà lạnh đi." Nói xong, lại không lưng nhìn về phía Tiểu Thanh Long, ngón tay nhẹ nhàng ở trên mặt hắn câu một chút, thúc thúc nơi đó có đóng băng nước trái cây, lấy tới cấp ngươi uống a." Giọng nói rơi xuống, hướng mặt sau trợ lý đưa mắt ra hiệu. Trợ lý nháy mắt minh bạch ý tứ, lại là dọn ghế dựa, lại là bưng trà đảo nước trái cây. Trình lạc lôi kéo tiểu thanh la ngồi ở trung gian, khắp nơi nhìn vòng, sau đó ánh mắt rừng ở che nắng lều hạ chính bổ trang tuổi trẻ nữ nhân trên người. Nàng sơ nghịch ngậm tóc ngắn, quả táo mặt, mắt to, lớn lên kiểu tiểu đáng yêu, chẳng qua thần sắc ngạ mạ, từ đầu tới đôi không thấy trình lạc, tầm mắt vừa chuyển, ánh mắt rừng ở hắn bên người nam nhân trên người. Nam nhân cả người hoa ở ghế bậc bên thượng, chân rất dài, trên đầu mang trên mũ, nhìn không tới mặt, khoanh tay trước ngực, túi đầu như là ngủ. Trình lạc mà không lên tiếng thu liễm tầm mắt, bưng lên ly nước tiểu nhấp khẩu. Còn có toàn phong thủy. Một đường lại đây, toàn phong đã sớm khát, cũng không khách khí, túi đầu lộc cục lộc cục mồm to, uống lên lên. Nó thanh âm có chút đại, nháy mắt hấp dẫn kia đầu tầm mắt, nữ diễn viên trên dưới quét nó, cuối cùng mắt trợn trắng, móc ra đổ trang điểm bổ trang. Trình lạc, ta và ngươi giới thiệu một chút. Đây là tôn như, nàng ở bên trong đóng vai nhu nhu mụ mụ. Đây là hứa thiên trạch, hắn ở bên trong diễn nhu nhu lớn lên. Bởi vì bọn họ chạy sâu, hơn nữa chỉ có tam chẳng diễn, cho nên chúng ta trước chụp bọn họ. Hứa thiên trạch. Trình lạc đối tên này cuối cùng có ấn tượng. Nàng đệ nhất nhậm trợ phu, so nàng tiểu vài tuổi tiểu cho săn, hai người lóe luyên lóe hôn, từ đây sẽ lại vô liên quan. Cũng khó trách hắn thấy chính mình không có gì động tác. Hứa thiên trạch ở ghế trên giật giật, cho dù nhìn không tới mặt, cũng có thể cảm thụ đến hắn mất tự nhiên. Nay quê nhà chỉ có một nhà dân túc, tới trước chúng ta đã nhận thầu. Phòng cũng đều phân phối hảo, trong chốc lát làm trợ lý mang các ngươi qua đi, chúng ta nghỉ ngơi một ngày liền trực tiếp bắt đầu quay, ngài xem có thể chứ. Trình lạc gật gật đầu, thấy nàng không ý kiến, đạo diễn nhẹ nhàng thở ra. Kia thành đi, chúng ta hiện tại đi ăn cơm, ăn xong ngủ một lát, lại khắp nơi nhìn xem, này quê nhà cảnh sát chính là cùng trong thành thị không giống nhau. Tiền đạo, ta liền không đi. Tôn như từ ghế trên đứng lên, ta không đói bụng, đi về trước ngủ. Ta cũng có chút mệt. Hứa Thiên Trạch theo sát đứng lên. Lúc này Trình Lạc thấy được hắn mặt. Thức tú khí một cái nam sinh, Vành nón buông xuống hạ phát nhuộm thành thay đổi dần hắc màu xám, sấn làn da trắng nõn, mặt mày tinh xảo. Trong đầu ký ức không rõ lắm, mơ hồ nhớ kỹ là Hứa Thiên Trạch theo đuổi người xuyên việt, lúc ấy hắn chỉ là cái 18 tuyến tiểu minh tinh, Vậy bộ fans liền một vạn đều không có, bàn thượng Trình Lạc này đuổi sau, bắt đầu dần dần vận đỏ. Sau lại hai người ly hôn, Hứa Thiên Trạch đã trở thành tân tấn tiểu sinh. Hắn chưa bao giờ nói này đoạn ngắn ngủi hôn nhân, người xuyên Việt đối này cũng ngậm miệng không nói chuyện, thế cho nên sau lại phèn căn bản không rõ ràng lắm bọn họ idol đã kết quá hôn. Hứa thiên trạch cố tình tránh né Trình Lạc ánh mắt, như là sợ hãi cùng nàng chính diện tiếp xúc giống nhau. Trình Lạc biết nguyên nhân, hắn là chỗ dạng. Lúc trước cùng nàng bày tỏ tình yêu là coi trọng mặt nàng, sau lại kết hôn vì lợi, ích lợi được đến lúc sau, tự nhiên muốn một chân đá văng ra nàng, đi truy tìm bầu trời của chính mình cùng tự do. Hứa Thiên Trạch đối với Trình Lạc tới nói là cái dâu riêng người xa lạ, chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái sau, liền nắm nhu nhu hướng tiệm cơm phương hướng đi đến. Đại bộ đội tiếp nhị rời đi, sân nháy mắt hùng, chỉ chạy xuống Hứa Thiên Trạch cùng Tôn Như, nhìn theo mọi người đi xa thân ảnh, Tôn Như dùng khuỷu tay đẩy đẩy Hứa Thiên Trạch, ai? Lúc trước đạo diễn thần thần bí bí bất hòa ngươi nói tiểu diễn viên là ai? Nguyên lai là sợ ngươi thấy Trình Lạc quay đầu không làm. Hứa Thiên Trạch, Tôn Như thanh em bấn cận nhìn thấy vợ trước có phải hay không thực kinh hỉ Hứa Thiên Trạch hừ một tiếng quay đầu đi nói ngươi không cần dùng chuyện này treo gẹo ta không thú vị vậy ngươi nói cái gì có ý tứ chính là không thú vị thấy Hứa Thiên Trạch muốn vào phòng tôn Như vội vàng đuổi kịp hiện tại Trình Lạc trên mạng phong bình không tồi, miên cưỡng xem như tẩy trắng nếu là Trình là tưởng lại cá mặn xoay người cũng không phải không có khả năng thấy nàng như vậy ngươi liền không hối hận hối hận cái gì hối hận lúc trước vứt bỏ nàng a Hứa Thiên Trạch chớp hạ mắt, nói, "Không hối hận. Đều là chuyện quá khứ nhi, nói gì hối hận không hối hận." Hắn lúc trước chính là bị mơ heo che tâm mới coi trọng Trình Lạc, kết hôn về sau phát hiện Trình Lạc căn bản không phải bề ngoài như vậy, lại man tàn nhẫn lại vô lý, không cho phép hắn biến mất ở nàng tầm nhìn ngoại, bá đạo điêu ngoa làm hắn thấu bất quá khí. Tôn như méo miệng, vỗ vô Hứa Thiên Trạch bả vai, thành đi, ngài một người đợi, ta đi ăn cơm." Hứa Thiên Trạch trừng lớn mắt, "Ngươi không phải không ăn." Đó là vừa rồi, hiện tại ta thay đổi chú ý, dứt lời vây vây tay, đôi tay cắm túi hướng ra phía ngoài đi đến, quê nhà tiệm cơm tiểu, nhưng thuần pháp cũng sạch sẽ, gia cụ tài chất đều là một chế, dưới chân sàn nhà là gập gềnh nền xi măng, không thực đơn, trên tường treo thẻ bài, mặt trên là bút lông viết tay thực đơn. cửa hàng trưởng thư pháp lợi hại, kia rồng bay phượng múa thực đơn làm đạo diễn phân biệt nửa ngày cũng không thấy ra cái nguyên cơ tới. đang lúc đạo diễn chuẩn bị đem cửa hàng trưởng kêu lên tới khi, trinh lạc quét mắt. Mở miệng gọi món ăn, cho ta tới cái tô tam tiên, thanh xào măng tây, chè đậu xanh, đậu đỏ bánh, còn có một chén đậu nãi. Tiểu thanh long bẹp khởi miệng, lôi kéo trình lạc ống tay áo, mẹ, ta không cần ăn măng tây, ta muốn ăn thịt. Trình lạc đôi mắt chớp cũng không chớp, không thịt. Ngươi nói bậy, có thịt, ta muốn thịt. Hán ổ nào nhốn nháo thanh âm vừa vặn bị vào cửa tôn như nghe thấy, với tay làm chủ quán lại đây, nói, cấp kia hải tử tới một nồi nông da gà. Được rồi. điểm xong. Tôn Như tùy tiện ngồi ở nhu nhu bên người, nàng con mắt gởi, rất là hiền lành thảo hỉ. Ngươi kêu nhu nhu đi, ta là Tôn Như, muốn diễn ngươi mụ mụ. Tôn Như tuy rằng tuổi trẻ, trải qua cũng không phong phú, nhưng nàng xử sự, sự khéo đưa đẩy, giỏi về giao tế, mặc kệ ở đâu cái vòng, đều có thể nhanh chóng dung nhập. Tuy rằng nàng không thích trình lạc, nhưng nàng biết trình lạc có thể cho nàng mang đến ích lợi, chỉ cần có thể cho nàng mang đến nhiệt độ cùng ích lợi, vậy có thể tiếp xúc là có thể trở thành bằng hữu cho nên nàng sẽ không giống hứa thiên trạch như vậy bài xích trình lạc tiểu thanh long nghiêng đầu cân nhắc hạ ngoan ngoan kêu một tiếng tôn như mụ mụ hảo hắn lớn lên quá mức đáng yêu thanh âm đổ tế nhuyễn đổ tế nhuyễn như là tiểu nãi miêu tôn như trước tiếp cận nhu nhu bản thân là có mục đích riêng nhưng giờ phút này bị hắn như vậy một e tâm tức khắc hóa thành thủy nhịn không được đem hắn ôm ở tiểu thanh long trên mặt xoa nhẹ hai thanh, hải nha ngươi cũng thật đáng yêu nhìn cùng nhu nhu thân cận tôn như trình lạc túi đầu uống nước cũng không có mở miệng ngăn cản xoa xong rồi tôn như lại nhìn về phía trình lạc trình lạc tỷ hảo vừa rồi ta có điểm bị cảm nắng không thoải mái cho nên không cùng ngươi chào hỏi hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng trình lạc thấp thấp ử một tiếng không nói chuyện nhiệt mặt rán lãnh mông tôn như cũng không để ở trong lòng ngược lại đi cùng người khác đáp lời tùy tiện tôn như thực mau cùng người hòa mình trên bàn cơm một mảnh hòa thuận vui vẻ nói xong lời cuối cùng tôn như lại đem câu chuyện xả ở trình lạc trên người Trình là tỷ, ngày kia vườn bách thú ta vẫn luôn chú ý, không biết khi nào có thể làm xong. Đến lúc đó kiến hảo ta khẳng định cái thứ nhất qua đi. Không sai biệt lắm hai năm. Kia rất chậm. Ân, Lời này thật đúng là thiếu. Tôn Như buồn bực đánh giá trình lạc. Vừa rồi còn không có chú ý, như vậy một nhìn kỹ, Tôn Như lúc này mới phát hiện trình lạc kinh người xinh đẹp. Kia tóc như là ở mặt lù phiêu quá giống nhau, đen bóng đến phát tím, nàng liếc mắt một cái nhìn ra nàng là Tố nhan. Không có đồ trang điểm che đậy, làn da trắng non tinh tế, như là bảo ngọc không có chút nào tỉ vết. Ngũ quan tinh xảo đến làm Tôn Như đều kinh diễm. Sinh không ra ghen ghét. Bởi vì quá đẹp, đừng nói ghen ghét, Tôn Như cảm thấy về điểm này chán ghét cảm xúc cũng chưa. Nguyên lai nhan giá trị thật sự sẽ thay đổi người khác đối nàng cái nhìn. Trinh lạc tỷ, ngươi dùng cái gì đồ trang điểm A? Không có cố tình lấy lòng, lời này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm chân thành lãnh giáo. Trinh lạc cảm thấy có chút buồn cười. Mới vừa còn nghĩ như thế nào định bợ nàng, từ nàng nơi này đạt được chỗ tốt, hiện tại liền hâm mộ khởi nàng làng ra. Trình lạc liếc qua đi, trên mặt treo cười nhạt, muốn biết. Tôn Như liên tục gật đầu, nhịn không được dối tay ở trên mặt nàng lau đem, ngày này mặt cùng bát sát trứng gà giống nhau, hâm mộ chết người. Ta liền không giống nhau, ta tối nhan chính là cái yêu quái, không thể xem. Tôn Như thở dài, lại nhìn về phía nàng tóc, còn có ngày này tóc, cầu cái sinh sôi bí tịch, cứu cứu ta cái này hói đầu hài tử đi. Ngày đó về nhà, ta mẹ đều nói ta mau chọc thành hỏa vân tà thần. Hỏa vân tà thần. Này so sánh qua sinh động hình tượng, làm một đám người đều cười. Tiểu Thanh Long chớp trước mắt, vẻ mặt mờ mịt hỏi, Tôn Như mụ mụ, ngài lớn như vậy người, cũng không phải là hải tử. Tôn Như. Tôn Như, ta đây là khoa trương tu tử. Tiểu Thanh Long, không được, ngài muốn tả thực tu tử, khoa trương ở ta mẹ nơi này đến không được phân. Hắn nhất hiểu biết mẹ nó, mẹ nó liền chán ghét khoa trương tu tử. Nhìn nghiêm trang Tiểu Thanh Long, Tôn Như thay đổi tìm từ hảo đi, kêu cứu cứu hói đầu thiếu nữ đi. Tiểu Thanh Long lắc đầu, không được, còn khoa trường. Tôn Như đỏ lên mặt, hói đầu phụ nữ được rồi đi. Tiểu Thanh Long gật đầu, vui đầu ăn cơm, được rồi. Nay hùng hài tử thật sự một chút mặt mũi đều không cho. Trình lạc sờ soảng ra xong Tiểu Thanh Long, nhẹ giọng nói, muốn nói sinh sôi bí tịch đi, cũng có. Tôn Như mắt lạnh, không đơn thuần chỉ là là Tôn Như mắt lạnh, trung niên hói đầu đạo diễn. Thanh niên hói đầu trợ lý, trung lão niên hói đầu đoàn phim đám người viên đều đầy cõi lòng chờ mong, mắt trông mong nhìn Trình Lạc. Trình Lạc nói, bẩm sinh bảo dưỡng rất quan trọng. Như thế nào cái? Bẩm sinh. Trình Lạc nghiêm trang nói, từ trong bụng mẹ trước Trường Hảo. Hậu Thiên khẳng định liền không thành vấn đề. Này hóa ra là ở khen chính mình Thiên Sinh lệ chất nan tử khí đâu, thật là bạch làm người vui vẻ một hồi. Một đám người bĩu môi, chúng ta đây bẩm sinh hói đầu chính là không cứu. Ân. Thuôn như gật đầu. Dựa trời dựa đất không bằng dựa bá vương phòng thoát. Cái gì sinh sôi bí tịch, toàn hắn nương là gạt người, chỉ có bá vương phòng thoát mới là muôn vàn hói đầu thiếu nữ trong ngậu nam thần. chương 45 đệ nhị càng. Ngày hôm sau sớm 6 giờ, đoàn phim làm ban đầu chuẩn bị. Về nhà lộ, Nhu Nhu sở đóng vai tiểu nam hải sinh ở một cái bẩn cúng gia đình, một năm bốn mùa chỉ ăn mặc kiện đánh mụn vá màu đen tiểu áo cộc tay, phi thường keo kiệt. Ngay cả toàn phong đều phải biến thành dơ hề hề bộ dáng. Trận đầu diễn Toàn Phong không cần lên sân khấu, Tiên Đạo chỉ vào trên bàn tiểu lồng sắt, cái này Tiểu Gia Hỏa diễn ngươi khi còn nhỏ chỉ có một màn ảnh. Toàn Phong ngẩng đầu, nhìn về phía lồng sắt, màu đen lồng sắt thu nhỏ lại bản Toàn Phong hoa ở bên trong, Tiểu Gia Hỏa vừa thấy chính là Luông chiều từ bệ quán, ánh mắt đặc biệt kiêu ngạo, thấy Toàn Phong xem hắn, lập tức dựng thẳng lên cái đuôi, lộ ra tiểu răng nanh. Nhìn cái gì mà nhìn, người cao to, bị khiêu khích Toàn Phong không cam lòng yếu thế, cũng bột béo. Ngươi nói ai cục bột béo đâu? Ta về sau chính là quân quyền, ta là bộ đội ra tới. Toàn Phong thè lưỡi, như là khinh bỉ. Tiểu gia hỏa móng nuốt ở lồng sắt thượng cào mấy cái, đối nó phản ứng rất là bất mãn. Đạo diễn hoảng cây quạt, Toàn Phong, hắc hổ thực thích nha. Liên ngươi còn hắc hổ. Ta xem mèo đen không sai biệt lắm. Trầm trọc xong tên sau, Toàn Phong tìm một cái dâm mát chỗ ngồi nằm đi. Chuẩn bị công tác xong sau, lập tức tới rồi quay chụp thời gian. Trận đầu diễn là ba ba đưa nhu nhu tiểu cầu hình ảnh, nhu nhu muốn ở bên trong biểu hiện thực vui vẻ, mà sở đóng vai mẫu thân tôn như lại muốn cầm phản đối ý kiến, cuối cùng xem nhu, nhu như vậy vui vẻ, chỉ có thể đáp ứng. Trong chốc lát ngươi liền ở trong sân cùng hát hổ chơi, muốn biểu hiện vui vẻ điểm, mình bạch sao? Nhu nhu gật gật đầu, minh bạch lạc. Tiên đạo sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, một lần nữa đi tới trước màn ảnh. về nhà lộ trận đầu, hiện tại bắt đầu. Vật đánh hạ. Sở Hữu diễn viên cùng nhân viên công tác đều chuẩn bị ổn thỏa. Trình Lạc ngồi ở dưới mái hiên ghế mây thượng, chân dài giao điệp, mắt đen bình tĩnh nhìn sân khấu thượng Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long thực thông minh, ở Hồng Hoang trong thế giới, tuy rằng cả ngày không làm việc đàng hoàng, tưởng đều là như thế nào cùng đám kia bằng hữu đối phó nàng, nhưng đối với cảm thấy hứng thú sự, hắn tổng hội đầu nhập trăm phần trăm nhiệt tình cùng nỗ lực. Cứ việc Tiểu Thanh Long không có tiếp xúc quá diễn kịch, nhưng từ ngày đó đi tìm Thụy Thụy bọn họ, là có thể nhìn ra hắn đối này tò mò cũng nguyện ý trả giá. Buổi sáng Thái Dương còn không tính quá hung, nhưng mà ăn mặc trường tụ áo sơ mi, bên ngoài còn bộ một kiện áo khoác nhỏ hắn như cũ nhiệt ra một đầu hãn. Có phía trước Trình Lạc huấn luyện, hôm nay Tiểu Thanh Long trạng thái hiển nhiên thực hảo. Hắn nửa ngồi sồn trong viện, ánh mắt phóng không, trên tay chơi một viên tiểu bi thép, nhưng vào lúc này, một con loài bò sát theo bi thép bỏ tới rồi trên tay hắn. Trình Lạc híp híp mắt, nhìn đến Tiểu Thanh Long thật cẩn thận sờ soạn cánh tay, đem tiểu sâu từ trên người nứt xuống dưới phóng tới trên mặt đất. Cái này hành động làm phim trường người đều cười, tiền hải càng cảm thấy đến tiểu tử này tiền đồ không thể đo lường. Như vậy tiểu nhân một hải tử, ở gặp được loại này không tính ngoài ý muốn ngoài ý muốn khi, bày ra ra thông dong cùng thiện ý vượt qua nào đó đại nhân. Nhưng vào lúc này, đóng vai phụ thân nam diễn viên tiến vào, trên tay ôm không lớn điểm chỉ có hai tháng chó con tử. Nhu nhu, ngươi xem ba ba cho ngươi mang cái gì đã trở lại. Kịch Trung Nam chính nữ danh trực tiếp dùng nhu, nhu vì phương tiện tiểu thanh lòng nhập diễn hắn từ trên mặt đất đứng lên, cười chạy tới, một con tiểu cẩu, ta nghe được hắn kêu lạc. tập trận đâu đệ nhất mạc quá, tôn như làm nhị chàng chuẩn bị, 10 phút sau cắt buổi diễn, tiêu đình sau, trợ lý sốt ruột hoảng hốt đi cấp nhu nhu cởi quần áo, hơn nữa lấy tới một chén nhỏ lạnh lánh đầu đỏ thủy, tới quát to điểm nước, xem nhiệt, tiểu thanh long tiếp nhận thủy, nhảy nhót chạy đến trình lạc bên người, đem thủy đưa tới, mụ mụ uống, đôi mắt lấp lánh, đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngươi uống đi, đốn hạ. Mụ mụ không khác. Tiểu thanh long kinh ngạc, đây là nàng lần đầu tiên tự xưng mụ mụ. Hốc mắt đống chốc đỏ lên, không biết như thế nào liền có điểm muốn khóc. Hắn ngồi vào một bên ghế nhỏ thượng, phùng đầu đỏ thủy một ngụm một ngụm tiểu nhấp. Ngươi vừa rồi làm được thực hảo. Nghe được khen, Tiểu thanh long tiểu tâm can phanh phanh phanh ngẩy. Bất quá có chút chi tiết không có xử lý đúng chỗ. Này đó chi tiết. Ngươi xem. Trình lạc chỉ hạ giữa sân, nơi đó mặt đất có một khối nho nhỏ nhô lên, ngươi vòng qua. Tuy rằng đây là người quen cửa quen nẻo ra, khả nhân ở kích động khi, đặc biệt là cái người mù là sẽ không chú ý tới điểm này. Nếu là ta nói, ta sẽ ở nơi nào quấy một chút, này càng có thể xông ra người nội tâm. Nhu nhu cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn trong mắt xoay chuyển, đem thủy một ngụm uống quang, sờ soạn khoe miệng, chạy chậm đến đang cùng tôn như thương lượng kịch bản tiền đạo bên người. Tiểu thanh long đôi tay sau lưng, đôi mắt thiện lương như là cái quỷ tinh linh. Xem hắn có việc nhi. Tiền đạo đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, như thế nào lạp nhu nhu, có phải hay không còn tưởng uống đầu đỏ thủy. Tiểu thanh long lắc đầu, nói, đạo diễn thúc thúc, ta có thể một lần nữa chụp vừa rồi đi tiếp tiểu cầu kia chàng diễn sao. Ai? Tiền đạo ngẩn ra hạ, ngươi tưởng chụp lại. Vì cái gì nha? Ta mẹ nói có chút địa phương ta không xử lý tốt, ta cầm ngươi tiền, không thể không chụp hảo. Tiền đạo vừa nghe, vui vẻ. Kia chàng diễn chỉ có vài phút, chụp lại một màn cũng không phải cái gì đại sự nhi. Đặc biệt phương đạo cũng không nghĩ đả kích tiểu hài tử tin tưởng, húng chi hắn rất muốn biết tiểu gia hỏa này rốt cuộc không hài lòng nơi nào, vì thế không nói hai lời, gật đầu đáp ứng, rồi. Thành, chúng ta đây chụp lại. Tiểu thanh long nghe xong, tươi cười rạng rỡ. Tiên đạo quay đầu lại cùng tôn như nói, liền phiền thoái ngươi lại chờ một chút. tuổi nạp vào không lắm để ý, hảo. Một lần nữa mặc xong quần áo, bắt đầu rồi trận thứ hai quay trụ. Chờ bắt đầu sau, tiên đạo cuối cùng đã biết nguyên do. man ảnh. Hắn cười sạch sẽ, chạy quá cấp, vừa lơ đãng bị bất bình mặt đất vướng ngã trên mặt đất, phía trước nam diễn viên trong lòng cả kinh, phản xạ có điều kiện liền đi dìu hắn, nhưng không chờ tay tới gần tiểu thanh long, tiểu thanh long liền bản thân đứng lên. Là chỉ tiểu cậu, ta nghe được tiếng kêu lạc. Trên mặt hắn có hôi, cặp kia đen nhánh tròng mắt vô cớ làm nhân tâm lên men. Ngôi ở này đầu trình lạc gợi lên khuệ môi, mơ hồ có chút tự hào. Đang ở lúc này, trình lạc cảm thấy được một đạo tâm mắt, nàng khỏe mắt dư quang nhìn lại. Đối thượng Hứa Thiên Trạch hốt hoảng thoát đi tầm mắt. Chỉ nhàn nhạt đảo qua, Trình Lạc liền một lần nữa nhìn về phía Tiểu Thanh Long. Hứa Thiên Trạch dựa vào phong trụ, đôi tay cắm túi, ánh mắt lạc hướng nơi xa, trên mặt bình tĩnh, đáy lòng lại là suy nghĩ muôn vàn. Đã từng để cho hắn tự hào sự chính là hắn cưới cái ảnh hậu lao bà. Đã từng để cho hắn thống khổ sự cũng là hắn ảnh hậu lao bà. Hứa Thiên Trạch trước nay không nghĩ tới quá chính mình còn sẽ có cùng Trình Lạc gặp mặt hôm nay, đối với Trình Lạc, hắn có hổ thẹn bởi vì hắn đích xác lợi dụng quá nàng giá trị con người, lợi dụng quá nàng nhân khí, lợi dụng quá nàng tài nguyên. Gác Thiên ngai thượng, hắn chính là cái cha nam. Hứa Thiên Trạch nguyên bản cho rằng Trình Lạc hẳn là hận hắn, bởi vì hắn cho nàng hứa hẹn, lại không có hảo hảo tuân thủ. Nhưng mà không có. Ánh mắt của nàng nhạt nhạt, lãnh sinh sôi, đối hắn như là đối một cái dâu dịa người xa lạ. Cái này làm cho Hứa Thiên Trạch trong lòng thật không dễ chịu. Hứa Thiên Trạch hầu kết la lụt, thật cẩn thận liếc hướng Trình Lạc, hơi há mồm. Nói, ngươi, ngươi còn quá hảo sao? Hỏi xong, hứa thiên trạch liền hối hận, sau đó thấp thỏm bất an mà nhìn trình lạc biểu tình. Trình lạc không nói chuyện, như là không nghe thấy. Hứa thiên trạch thở sâu, kéo đem ghế rửa ngồi ở bên người nàng, kỳ thật ta vẫn luôn muốn gặp ngươi, chính là không cơ hội. Nói xong, hứa thiên trạch nghe được một tiếng nho nhỏ cười lạnh, như là từ trình lạc trong miệng phát ra, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện nữ nhân trong mắt chuyển cũng chưa chuyển thượng một chút. Nhu nhu rất đáng yêu Tháng sau hắn liền hai tuổi đi. Xảo. a, Trình lạc mặt vô biểu tình, ta nói ngươi xảo. Ly ta xa một chút, ngăn trở ta mới mẻ không khí. Hoàn toàn bất cận nhân tình. Chạm vào một cái mũi hôi hứa thiên trạch tiên lặng ngồi ly trình lạc bên người. Hôm nay mọi người trạng thái đều không tồi, buổi tối 5 giờ liền sớm kết thúc xong một ngày quay chủ, Tới rồi 6 giờ thiên nhi mát mẻ xuống dưới khi, đạo diễn từ tiệm cơm mượn tới nướng lò, ngay tại chỗ ở trong sân bãi nổi lên giá. Trình lạc làm không tới loại này việc nặng, một người yên lặng ngồi ở trong một góc uống trà lạnh. Tôn như thấy nàng cô đơn ảnh chỉ có điểm đáng thương, nghĩ tới nghĩ lui, đứng dậy đã đi tới. Trình lạc tỷ, chúng ta nếu không đến sau núi đi dạo. Ân, Đi chỗ đó xem hoàng hôn nha, còn có thể thấy một tảng lớn hoa hướng dương mà đâu. Nàng nói, ngươi nói ta một năm 360 thiên đều ở vội, trong thành thị cũng không có gì phong cảnh, thật vất vả xuống nông thôn, coi như là du lịch. Chúng ta đi trước đi dạo trong chốc lát trở về ăn nướng bờ bờ. Quờ. Nghe được bọn họ đối thoại tiền đạo cũng quay đầu lại. đến sau núi trên đường còn có cây ăn quả, các ngươi trở về thời điểm trích mấy viên. được rồi. không chờ Trình Lạc cấp gia đáp lại, tôn như liền một phen đem nàng từ ghế trên xả lên. Trình Lạc cũng cảm thấy đi ra ngoài đi một chút khá tốt, vì thế lo chính mình làm nàng lôi kéo. hoa cam hướng hoàng hôn là yên lặng mỹ lệ, đường lát đá hai bên tải mấy viên thưa thớt cây liễu, tảng lớn màu xanh lục ruộng lúa mạch chiếu dọi màu cam hoàng hôn. Tự xưng riêng một ngọn cờ tuyệt đẹp cảnh sắc. Tôn Như hừ cười nhỏ đi ở phía trước, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Chờ một lát lên núi, Trình Lạc tỷ có thể cho ta chụp mấy trương chiếu sao? Ta tưởng phát cái hội bù. Ân. Thấy nàng đáp ứng, Tôn Như cong lên khoe mắt. Ta cũng có thể cho người chụp. Ta liền tính. Trình Lạc nói, ta không chụp ảnh. Tôn Như chố mắt, vì cái gì nha? Không nguyên nhân. Nàng run hạ lông mi, lưu chưa chờ ta trước khi chết chụp đi, đương di ảnh. Nhìn nàng lạnh lùng biểu tình, Tôn Như đột nhiên đánh cái dùng mình, tiến lên kéo lại trình lạc cánh tay, trình lạc tỷ ngươi nhưng đừng nghĩ không khai a, ân, Còn không phải là kết quả bốn lần hôn sao, có cái gì a? Ta nhưng thật ra tưởng kết hôn bốn lần, nhưng không ai muốn ta. Hải nha, trên mạng ngôn luận ngươi cũng đừng để ý, bọn họ là có thể hạt nhiều lần. Tôn Như đệ nhất bộ diễn chính là cùng quốc dân lão công thời mà hợp tác, bên trong có mấy chàng không tính quá mức thân mật màn ảnh, kết quả kia bộ diễn ra tới sau. Thời mà Phèn Sơn Điên cùng công kích nàng, nói nàng là không biết tên gà rừng, vũ nhục nam thần tôn quý thân thể. Tôn Như lập tức liền cười. Còn tôn quý, cho rằng chính mình là 18 đồng la mạ này a, Nàng nội tâm ý tưởng bị trình lạc nghe được danh mạch, trình lạc cảm thấy tiểu cô nương rất có ý tứ, lập tức nhịn không được câu môi cười. chương 46 đệ tam càng. Hoàng hôn chiếu dọi hoàng hôn dưới, nàng thân ảnh thượng mạ tầng nhỏ vụ quang, mặt mày vô cơ ôn nhu, thế nhưng làm người vô pháp rời đi tầm mắt Tôn như chố mắt xem nàng, trình lạc từng là giới giải trí truyền kỳ, nàng ăn mặc sần sáng quay đầu mỉm cười động đồ đến nay bị người qua lại truyền phát, có người nói nàng là trời sinh mỹ nhân cốt, nề hà vì nam nhân thối giữa chính mình bản chất. Kỳ thật đem ngươi hôm nay giáo nhu nhu diễn kịch, ta nghe được. ân, Trình lạc tỷ, ngươi không suy xét quá nặng hồi giới giải trí sao? Ngươi chỉ cái gì? Lại diễn kịch, ta tin tưởng lấy ngươi mới có thể, lại xoay người cũng không phải không có khả năng. Hiện tại nàng dáng người cùng tướng mạo đều đã khôi phục, thiên phú ở đâu, liền tính cách 4 năm không diễn kịch, cũng không đáng ngại. Tôn Như cảm thấy, nếu trình lạc thật sự tái nhậm trước, liền không mặt khác nữ tinh chuyện gì nhi. Rồi nói sau. Nàng đem vấn đề này lửa gạt qua đi. Tôn Như đô đô miệng, chưa nói gì đó tiếp tục hướng trên núi bò. Rốt cuộc tới rồi đỉnh núi, toàn bộ hoa cam hương cảnh sắc đều quan sát ở trước mắt. Núi sông núi lượng, mặt trời lặn hoàng hôn, đưa tỉnh dư quang đem toàn bộ không đánh hương chấn bao phủ. Sơn Thủy mê người giống như họa sư dưới ngòi bút nhất dày đặc mỹ nhan bức họa của tròn. Tôn Như đối với này cảnh sắc trầm vài phân thần, rồi sau đó lấy ra di động đi đến trình lạc bên người. Trình lạc tỷ có thể cho ta chụp cái chiếu sao? Trình lạc chưa nói gì đó tiếp nhận di động, tìm đúng vị trí, đối với Tôn Như liền chụp mấy trương. Tôn Như lật xem ảnh chụp, rất là vừa lòng gật gật đầu, đẹp. Sau đó gấp không chờ nổi đã phát huệ bù. Tôn Như về quê nhà đóng phim cảm tạ trình lạc cái này mỹ lệ người quay phim vậy bù mới vừa phát phép liền dũng lại đây cẩm cam hàng ngày không nghĩ gõ chữ hoa wow. nữ thần siêu đẹp cẩm cam thật sự không nghĩ gõ chữ ta như muội thật là đẹp mắt cẩm quả cam muốn đánh cho chơi ngoa tạo như muội khi nào trình kỹ nữ làm ở cùng nhau cẩm quả cam tưởng chơi ăn gà trình lạc không phải là tưởng trả giá đi chẳng lẽ cùng như muội ở một cái đoàn phim phép mồm năm miệng mười các loại suy đoán Tôn Như như là không nhìn thấy giống nhau, ngược lại đi chú ý Trình Lạc. Trình Lạc tỷ, ngươi có thể hồi quan ta một cái sao? Nàng mắt trông mong nhìn Trình Lạc, trong mắt chờ đợi thực đùng. Trình Lạc lấy điện thoại di động ra, đăng nhập lấy bùa chú ý Tôn Như, nữ hài nhi thấy vậy, trên mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn cười tới. Thấy thời gian không sai biệt lắm, hai người chuẩn bị rời đi. Xuống núi lộ đầu tiếu khó đi, Tôn Như một bên chú ý dưới chân, một bên nói, đứng rồi, chúng ta còn muốn chích trái cây thực mau tới rồi dưới chân núi, Trình Lạc liếc mắt một cái thấy được ven đường quả dại thụ, này cây ăn quả so trong tưởng tượng còn muốn cao, ngửa đầu nhìn gần trong gang tức lại xa cuối chân trời màu đỏ tươi trái cây, tôn như cao mẻ, như vậy cao, chúng ta như thế nào trích? Nàng khắp nơi nhìn chung quanh một vòng, ven đường có khối đại thạch đầu nhưng thật ra có thể dẫm một chút, chính là trọng, dọn bất quá tới, Trình Lạc ánh mắt lập lòe, nhẹ nhàng thổi cái huyệt sáo, nàng tiếng còi quanh quẩn ở thâm thúy sân dã, không trong chốc lát. Tôn như nhìn đến số chỉ tước điểu ở không trung xoay quanh, sau đó tất nhiên có tự tới rồi trình lạc đỉnh đầu, trong đó một con nho nhỏ tước điểu còn dừng lại ở nàng đầu ngón tay. Trình lạc ngón út nhẹ nhàng đuốt ve chim nhỏ mềm mại ra lông, chỉ chỉ trước mặt quá hạ, đem trái cây hai xuống. Chim chóc hót vang vài tiếng, chụp phủi cánh đi mổ trái cây, sau đó từ mặt khác chim chóc cấp đưa xuống dưới. Chú ý tới một màn này tôn như trừng lớn đôi mắt, biểu tình kinh ngạc tràn đầy sợ hãi. Này, thần tiên A! Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật tưởng xả con bê, lúc trước cũng ở trên mạng nghe nói qua trình lạc hiệu lệnh bách thú sự tích, lúc trước chỉ cho rằng lại là nàng lẻ thiên hạ, hiện giờ thấy, mới phát hiện trên mạng theo như lời không giả. Trình lạc cởi áo khoác đem trái cây trăng hảo, tôn như lấy lại tinh thần, ân cần tiến lên chuyển được quá kia một túi quả táo. Ta tới ta tới, loại này cu li lao động ngài vẫn là đừng làm. Vậy được rồi, trình lạc không chút khách khi đem đồ vật ném qua đi. Ngài đây là như thế nào làm được a? Trinh lạc, ngươi đều nói ta là thần tiên. Đừng náo. Trình lạc cười một cái, lại nhàn nhạt thu liễm. Trinh lạc tỷ, ta nơi này có một bộ diễn, không biết ngươi có hứng thú sao? Nói nói xem. Tôn như có tinh thần nhi, nói, nữ chính đã điều động nội bộ, ta ở bên trong diễn nữ số 2, hiện tại còn kém một cái vai ác nữ 1, đầu tư phương bên kia đang ở tìm kiếm người được chọn. Cái kia nhân vật là thao tác bách thú nhân vật, ta cảm thấy ngươi thực thích hợp thấy trình lạc không nói chuyện, tôn như lại nói, đúng rồi, kia bộ diễn là tiểu thuyết cải biên, tiêu thiên hạ về một, ngươi có thể đi nhìn xem, nếu cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi liên hệ đầu tư phương bên kia. thấy nàng một phen hảo ý, trình lạc cũng không minh cự tuyệt, gật gật đầu nói thanh hảo. buổi tối, trình lạc gõ ngủ tiểu thanh long, dùng di động tìm tòi kia bộ thiên hạ về một. đây là một bộ nữ cường tiểu thuyết, giảng thuật kỳ nữ tử âm lan như thế nào từ nữ nô của thời trở thành thống trị thiên hạ nữ vương trong đó nhưng hiệu lệnh bách thú vạn hoa cùng cung chủ Phương Đông là nàng thành vương trên đường lớn nhất chứa ngại vận cuối cùng bị chính mình người yêu thương giết chết. Cốt truyện còn tính thú vị, Phương Đông nhân thiết càng là làm Trình Lạc liên tưởng đến Đông Phương bất bại, đồng dạng đều là vì võ công mà tự cung tàn những người. Xem xong cái đại thể sau, Trình Lạc đăng nhập lấy bộ lục soát thiên hạ về một, sau đó cười. Nữ chủ, Triệu Vi Ninh. Đầu tư Phương, Thô văn Lý. Đạo diễn, Nguy Trì. Trình Lạc tức khắc minh bạch Này ba người hiện tại ghé vào cùng nhau, là tưởng thấu cái trình lạc nhiệt độ. Nàng thở sâu, đứng dậy gõ vang lên tôn như cửa phòng. Đối mặt tan mặc áo ngủ, như là buồn ngủ tôn như, trình lạc nói, ngươi nói cái kia xuất diễn, ta thực cảm thấy hứng thú. Tôn như vui vẻ, lập tức thanh tỉnh lại đây, thật sự. ân Trình lạc gật đầu, tiểu thuyết ta nhìn cái đại khái, man thú vị. Tôn như còn không có vui vẻ bao lâu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái kia, kỳ thật có chuyện ta quên cùng ngươi nói. Kia bộ diễn đạo diễn, là ngươi trông trước. Hôm nay thật là vui, Quang Nghĩ cùng trình lạc hợp tác, hoàn toàn đem chuyện này ném tại sau đầu, chờ về nhà mới nhớ tới cái này quan trọng vấn đề. Ta biết, trình lạc ngưỡng ngưỡng cảm, nếu không phải bọn họ, ta còn không tiếp đâu. Không phải muốn nhiệt độ sao? Hảo A, nếu bọn họ muốn, vậy cho bọn hắn nhiệt độ. Ngày hôm sau muốn chụp chính là tiểu thanh long lôi kéo sau khi lớn lên sóng sóng ở xe lửa quỹ đạo bên cạnh đi màn ảnh, đây là một cái trường màn ảnh. Tuy rằng chỉ là vài câu lời kịch, nhưng một khi làm lỗi, liền phải từ đầu bắt đầu. Cho nên bắt đầu quay trước, tiền đạo ngàn dặn dò, vạn dặn dò, làm tiểu thanh long chú ý đi vị cùng màn ảnh vị trí. Tiểu thanh long gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, tiền đạo huy toàn phong một ngụm lạp sướng sau, lúc này mới hô bắt đầu. Tiểu thanh long thở sâu, nắm chặt trên tay dây thường. Màn ảnh chậm rãi từ xa đến gần, lại từ gần đến xa, sở hữu cảnh sắc đều như ngừng lại màn ảnh. Hình ảnh tiểu hài tử một mình đi ở sau cơn mưa quý đạo thượng, non nứt thanh em sướng một đầu tiểu đồng dao. Úc xin đi ra ngoài là cả, có một kiện căn nhà nhỏ. Tiếng sấm rầm rầm hạ mưa to. Hắn một bên sướng, một bên thất tha thất thể mà đi, nhưng vào lúc này, tiểu thanh long cảm thấy có hòn đá nhỏ theo mở miệng mui dày chui đi vào. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, đau đớn từ bản chân tâm chuyển tới. Tiểu thanh long đau thiếu chút nữa kêu ra tới, tức khắc ý thức được đây là đinh ngũ, không phải cái gì hòn đá nhỏ. Trên tay hắn nhánh cây nhỏ còn ở tới lui, trên mặt bình tĩnh, thế nhưng không ai phát giác không đúng, trừ bỏ Trình Lạc. Trình Lạc trong mắt thơm thúy, cái gì cũng thật tốt nhìn hắn. Nay đoạn trường màn ảnh sau khi đi qua, đạo diễn hô tạm. Tiểu Thanh Long đứng ở tại chỗ, hốc mắt đỏ, xem hắn vẻ mặt ủy khuất ba ba, đoàn phim thúc thúc á Di nhóm toàn vây quanh qua đi. Nhu nhu làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Tiểu Thanh Long nhìn Trình Lạc, nói, Di ố đau. A nha, vì cái gì chân đau? trợ lý cúi người, đem Tiểu Thanh Long ôm ngồi ở trên đùi, khởi giày vừa thấy, một đám người kinh ngạc. Hắn toàn bộ bàn chân đều sưng lên, đế giày còn dính vết máu, lại vừa thấy, phát hiện một viên đinh ngũ cảm nhập ở gan bàn chân. Tiên đạo cấp cổ đều đỏ, lại là đau lòng Tiểu Hải Nhi, lại là đau lòng bản thân, đây là cái tiểu quảng cáo, lúc trước cùng Trình Lạc ngàn hứa hẹn vạn bảo đảm nói hài tử ở chỗ này sẽ không xảy ra chuyện gì, kết quả ngày hôm sau liền có chuyện nhi. Tiên đạo tiểu tâm ngắm mắt Trình Lạc, Phát hiện nàng vẫn là không có gì biểu tình, thầm kêu không tốt. Cái đinh khi nào đi vào? Tiểu thanh long chế môi, ngay từ đầu. Mọi người vừa nghe, tràn đầy kinh ngạc, kinh ngạc chung lại mang theo đau lòng cùng bội phục. Tiên đạo run run môi, vậy ngươi như thế nào không ngừng hạ cùng thúc thúc nói? Tiểu thanh long tiểu tâm nhìn về phía trình lạc, lại cúi đầu, ngài không phải nói, này đoạn không thể đỉnh. Ai hú huy, tiểu tổ tông ngươi có phải hay không đốc? Tiên đạo vô đuổi, cái đinh đều tiến thịt, còn nói cái này. Thấy trình lạc còn không qua tới an ủi chính mình, tiểu thanh long càng ủy khuất, ta mẹ nói, ta, ta phải vì chính mình công tác phụ trách. Nói xong, vẫn luôn nhịn xuống nước mắt rốt cuộc từ hốc mắt lan xuống. Hắn khóc đáng thương, một đám người đau lòng không được. Tiên đạo cố không được nhiều như vậy, phân phó người đi tìm xe, chuẩn bị mang tiểu thanh long đi thị trấn bệnh viện. Trình lạc, ngươi xem này tiền hải ấy nấy thực, ngượng ngùng nói, ta lúc trước liền coi trọng nơi này cảnh sát, không lo lắng mặt khác. Không hóa ngươi. Trình lạc đi lên đem tiểu thanh long ôm lên, lãnh sinh xôi nói, được rồi, đừng khóc. Trên mặt nàng đấy mắt không có nửa điểm đau lòng, tức khắc làm tiền đạo hoài nghi này nhu nhu có phải hay không mẹ cái dưỡng. Chỉ là ra thịt điểm thương, ngươi làm thực hảo. Tiểu thanh long chịu chịu đỏ rực cái mũi, trước mắt to xem nàng, thật, thật sự, thật sự. Trình lạc gật đầu, không cần cảm thấy bị khuất, về sau ngươi sẽ trở thành một cái ưu tú nam tử hán. Lại bị long tổ khen tiểu thanh long cũng không thể cảm thấy đau trốn ở nàng cổ chỗ cười khanh khách lên. Lúc này trợ lý lái xe lại đây, Trình Lạc ôm Tiểu Thanh Long lên xe. Hoa Cam Hương khoảng cách thành trấn muốn 20 phút lộ trình, xe đi đến nửa đường, Trình Lạc nhận được thời mặc điện thoại. Điện thoại kia đầu nam nhân thanh âm phá lệ trầm thấp, "Ta hôm nay không thông báo, chuẩn bị qua đi nhìn xem nhu, nhu. đã đến Hoa Cam trấn." Trình Lạc liếc mắt, nói, "Vậy ngươi liền ở thị trấn chờ xem, nhu, nhu bị thương." Thời mặc nhíu mày, "Sao lại thế này?" Cái đinh chất chân Không chờ trong điện thoại mặt thời mặc tiếp tục nói, nghe được động tĩnh tiểu thanh long tiến đến mịt rổ phổn trước mặt, tiêu nói, ta biết ngươi muốn mượn dùng danh nghĩa của ta xem ta mẹ, không cần tới rồi. Ta thay ta mẹ cự tuyệt ngươi. Trình lạc. Thời mặc. Sau đó tiểu thanh long đoạt lấy điện thoại, ấn xuống cắt đứt. Trình lạc. Thời mặc. Tiểu thanh long thuận thế đem điện thoại đá đến quần áo trong túi, van mài mỏng tâm khuyên giải trình lạc. Mẹ, ta cũng là nam nhân, ta hiểu. Ngươi biết cái gì? Cái kia mực nước khẳng định là coi trọng ngươi này chỉ bút lông, tưởng nhúng chảm ngươi. Nhúng chảm. Cái này dùng từ làm trình lạc cho mặc, làm phía trước lái xe tài xế cùng ghế điều khiển phụ thượng trợ lý đều phụ thanh cười. Trợ lý quay đầu đi, nhu nhu, ngươi biết nhúng chảm là có ý tứ gì sao? Tiểu thanh long xua xua tay, động tác hào hùng, chính là tưởng cùng ta mẹ yêu đương. Trợ lý, không thấy ra tới ngươi hiểu rất nhiều, này đó đều là ai nói cho ngươi. Ai nói cho? Nay con dùng người nói cho sao? nhớ trước đây ở Long địa thời điểm Phượng Hoàng nhất tộc không thành niên Tiểu Phượng Hoàng cả ngày hướng Long địa chạy ngụy trang thành chiếu cố Tiểu Long nhân ma, tưởng trộm ôm đi Long muội sau lại bị bắt vừa vặn Tiểu Thanh Long đến nay nhớ rõ kia chỉ Phượng Hoàng biểu tình kia khoe khoang bộ dáng cùng thời mặc giống nhau giống nhau khi đó Phượng Hoàng là nói như thế nào tới đúng rồi hắn nói ta chính là tưởng cùng Long muội giao bằng hữu quỷ xả giao bằng hữu hắn miệng đều mau dán lên Long muội Long cần thượng mẹ ta và ngươi nói nghĩ đến vượng hoàng hành vi tiểu thanh long nâng lên trình lạc gương mặt nghiêm trang nói cái kia mực nước nói muốn cùng ngươi giao bằng hữu ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng ta có kinh nghiệm trình lạc hắn khẳng định bất an hảo tâm trình lạc khi nói chuyện đã đến trong chấn phòng khám sau đó trình lạc thấy được canh giữ ở cửa nam nhân hắn cao dài thân ảnh đứng lặng với mông lung mưa bụi chân nhỏ dây nặng màu đen khẩu trang che khuất hắn nửa khuôn mặt duy lộ ra một đôi mắt sâu thẳm mê người trợ lý hướng ra ngoài nhìn xung quanh liếc mắt một cái thử tính mở miệng kia kia giống như là thời mặc đại thần a tài xế cũng ló đầu ra hắc thật là tiểu thanh long gục xuống mặt nói trồn đến trồn liền đến trình lạc ôm tiểu thanh long xuống xe thời mặc lập tức đón lại đây hướng nàng mở ra hai tay ta đến đây đi tiểu thanh long hừ một tiếng vòng lấy trình lạc cổ cho hắn một cái nạo kiều mung nhỏ thời mặc khẩu trang môi hạ môi câu hạ buông xuống mắt liếc mắt một cái chú ý tới hắn xương khởi chân nhỏ thoạt nhìn rất nghiêm trọng, đi vào trước đi. Ân. Trình Lạc ôm Tiểu Thanh Long Tiên tiến nhất môn. Đi vào trước. Thời Mặc ánh mắt đảo qua dại gia trợ lý, trầm thấp nói, các ngươi một đường lại đây cũng đúng vất vả, liền đi trước ăn một bữa cơm. Bên này liền giao cho ta. Lần đầu tiên cùng ảnh đế gần gũi đối thoại, trợ lý lộc cộc thanh nuốt khẩu nước miếng, liên tục gật đầu, lôi kéo tài xế hướng phố đối diện Tiểu Tiểu quán đi đến. Thanh đi rồi vướng bận, Thời Mặc vừa lòng cười, quay đầu vào cửa. Đại phu chính cấp hướng ra nhổ gai trong mắt, Nhu Nhu quay đầu đi không dám nhìn, cắn răng chịu đựng đau. Thời mặc sơ xoạng hắn mềm mại sợi tóc, trấn an nói, Nhu Nhu thật dũng cảm, đều không khóc. Tiểu Thanh Long hừ lạnh, nếu là liền điểm này, ra thịt thương đều chịu đựng không được, còn tính cái gì nam tử hán. Đại phu nghe xong cười, tiểu gia hỏa cũng thật trưởng thành sớm. Cái đinh rút song sau bắt đầu thượng dược, lại cấp trình Lạc Khai mấy bước bôi giảm nhiệt. Không có gì đại sự, dược đúng hạn sở, ba lượng thiên thì tốt rồi. Chú ý không cần dính thủy, tránh cho cảm nhiễm. Cảm ơn đại phu. Thời Mặc tiếp nhận đơn tử đi lấy dược trả tiền, sau đó ba người cùng rời đi ở y y quán. Chương 47 đệ tứ cảng. Chương 19. Giữa trưa Thái Dương có chút đại, biết được Trình Lạc cùng Tiểu Thanh Long không ăn cơm trưa sao, Thời Mặc vội vàng làm trợ lý ở tiệm cơm bao cái tiểu bao xương, sau đó ba người cùng nhau qua đi. Như thế nào đột nhiên nghĩ tới tới. Trình Lạc hỏi, nhìn về phía Thời Mặc. Thời Mặc nói, thuận đường lại đây. Trình lạc cười hạ, vậy ngươi thuận đủ xa. Này hoa cam hương rời xa thành thị, lái xe cũng muốn 2-3 tiếng đồng hồ. Bị vạch trần thời mặc vành thai đỏ bừng, nửa nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ thanh, lấy dấu xấu hổ. Ta nhìn đến tôn như vầy bồ, các ngươi thoạt nhìn ở chung không tồi. Trình lạc không chút để ý nói, kia hải tử cũng không tệ lắm, tiểu tâm cơ không cho người chán ghét. Là sẽ đến sự. Thời mặc nói, ta cùng nàng hợp tác quá, không có gì ý xấu. Trình lạc như là nhớ tới cái gì Lưỡi biếng nâng lên mí mắt, đáy mắt bấn cợt, nghe nói đó là ngươi duy nhất một bộ thân thiết diễn. Thời Mặc mới vừa nâng trung trà lên tay lại trầm rãi buông. Hắn không thế nào chịu cảm tình diễn, càng sẽ không chịu thân thiết diễn, cùng Tôn Như kia bộ thật đúng là chính là duy nhất một bộ, kết quả lấy không tồi thành tích, hơn nữa ngoài ý muốn phủng đỏ Tôn Như. "Ngươi, để ý." Thời Mặc hỏi đến cẩn thận, trong ánh mắt lại là nồng đậm chờ đợi. Nàng tươi cười phai nhạt không ít, ta chưa bao giờ sẽ để ý chuyện quá khứ. Hắn truy vấn kia về sau đâu? Càng sẽ không để ý về sau sự. Thời mặc giữa mày giật giật, không ở tiếp tục cái này để tài. Đồ ăn đi lên, đói bụng một buổi sáng tiểu thanh long ăn mùi ngon. Trình lạc không nhúc nhích búa, không có gì ăn uống. Ta chuẩn bị đi tham gia thiên hạ về một thử kính. Nàng đột nhiên mở miệng làm thời mặc nửa ngày không lấy lại tinh thần. Ngụy trì sở đạo cái kia thiên hạ về một. Thời mặc cũng từng xem qua cái này tin tức, lúc ấy chỉ là cảm thấy buồn cười. Ngụy Chí nguyên bản là điện ảnh đạo diễn giới kỳ tài, tuổi còn trẻ liền đạt được không nhỏ danh vọng cùng thành tựu, tự mình bành chướng cũng là hẳn là, kết quả đột nhiên chuyển tới kế hoạch quay phim truyền hình, tưởng cũng biết là vì cái gì. Vậy ngươi biết kia bộ điều động nội bộ nữ chủ cùng đầu tư phát nữ là ai sao? Biết. Thời mặc càng là không nói gì, biết còn đi. Hắn có chút xem không hiểu trình lạ. Nữ diễn viên Triệu Vi Ninh là chồng trước đương nhiệm thế tử, đạo diễn cùng đầu tư phương là chồng trước số 4 cùng chồng trước số 2. Vài người tụ tập ghé vào cùng nhau, đừng nói chụp phim truyền hình, chỉ sợ mỗi ngày đều là một bộ võ đại đánh diễn. Hiện tại trình lạc thật vất vả có tẩy trắng su thế, không đáng cùng mấy cái nhân tra ghé vào cùng nhau. Kia bộ diễn là thương nghiệp diễn, đánh ra tới khiến cho nhiệt độ, cũng sẽ không cho người mang đến cái gì hảo thanh danh. Ngụy trì hiện tại hướng thương nghiệp đạo diễn phát triển, liền tính lại có tài hoa, cũng chụp không ra đã từng tác phẩm. Cho nên, thời mắc thở sâu, nói, kỳ thật có chuyện ta tưởng cùng người nói. Ấn. Ta hiện tại lại chụp một bộ điệp chiến điện ảnh, còn kém một cái nữ chính, ngươi có thể cùng ta diễn vai diễn phối hợp, nếu ngươi đáp ứng, trở trở về liền có thể ký kết hiệp ước. Không cần. Nàng cự tuyệt phi thường dứt khoát, trong ánh mắt là rõ ràng lãnh đạm cùng không cảm kích. Thời mặc đẹp mi nhữ lại, như cũ hảo nôn hảo ngữ, ngươi thả rằng cùng mấy cái thương tổn quá ngươi nhân cha ở bên nhau, đều không muốn cùng ta cùng nhau đóng phim sao. Hoặc là, ngươi là đơn thuần không muốn tiếp thu ta đối với ngươi trợ rút. Trợ rút. Trình lạc đột nhiên cười, trao phúng xem hắn, ngươi cho rằng ngươi làm ta biểu diễn ngươi diễn nữ chính là đối ta trợ giúp. Ta. Nàng lười nhác dựa vào lương ghế, đẩy đẩy bên cạnh tiểu thanh long, ngươi đi ra ngoài ăn, ta có lời muốn cùng thời mặc nói. Tiểu thanh long hiểu nhãn lực thấy, giờ này khắc này không dám dối dám, bưng cơm ra phòng. Trình lạc mắt nói, chẳng lẽ ngày đó buổi tối, làm ngươi đối ta có thương tiếc, cảm thấy cần thiết hồi báo đêm đó. Ta không có ý tứ này. Nàng cười lạnh, thời mặc. Ta đã sớm nói qua, ngươi sao tất yếu đem ta xem quá nặng, cũng không cần đem ngươi tưởng quá nặng. Liên tính chúng ta phát sinh quá nào đó quan hệ, ở trong mắt ta ngươi cũng chỉ là cái quen thuộc điểm người, ta không cần ngươi trợ giúp, minh mạch sao. Thời mặt hơi há mồm, đột nhiên phát không ra một chút thanh âm. Giờ này khắc này hắn mới chân chính lĩnh nộ tới rồi trình lạc lạnh nhạt cùng tàn khốc. Ánh mắt của nàng không có một chút thường nhân cảm tình, động lòng người thanh âm nói ra lại là dao nhỏ giống nhau nói. Quen thuộc điểm người. Đây là hắn ở nàng cảm nhận chung phân lượng. Thời Mặc cảm thấy chính mình có chút buồn cười, kéo ra ghế rửa đứng lên, tùy tiện ngươi nói như thế nào, ta cáo tử. Nói xong, xoay người ra phòng. Cửa lùa cơm Tiểu Thanh Long ngẩng đầu, hướng Thạch Mặc nói câu, thúc thúc tái kiến, về sau đừng tìm ta mụ mụ. Ân, nhìn dáng vẻ đại tiểu nhân đều không chào đón hắn. Tiểu Thanh Long một lần nữa vào phòng, khập hiếm thượng ghế dựa, mẹ, mực nước thoạt nhìn không mấy vui vẻ, ngươi đánh hắn. Trình Lạc tâm tư bình tĩnh bưng lên ly nước uống một hơi cạn sạch. Nàng bắt đầu tự mình kiểm điểm, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn thực nhược, cho nên làm thời mặc có nào đó ảo giác. trợ rút. Hắn thế nhưng nói cái này từ. Mụ mụ, ta gì ổ bị thương, còn có thể tiếp tục đóng phim sao. Trinh lạc lấy lại tinh thần, sơ soạn đầu của hắn, đạo diễn sẽ trước chụp hứa thiên trạch cùng toàn phong xuất diễn, cuối cùng một ngày lại chụp ngươi kia một màn, đến lúc đó ngươi chân đã hảo. tiểu thanh long cái hiểu cái không, ngà, trợ lý quay đầu lại tiếp thượng hai người. Chờ một lần nữa trở lại nghỉ ngơi dân túc, Trình Lạc thu được thời Mặc Phát tới tin tức. Thời Mặc, nghe ta, liền tính bất hòa ta hợp tác, cũng không cần thử kính ngụy trí diễn. Trình Lạc nhìn chằm chằm màn hình nhìn vài giây, đem tin nhắn xóa bỏ, móc ra chìa khóa mở ra phòng môn. Một cái tuần sau, về nhà lộ chính thức đóng máy, Trình Lạc mang theo Tiểu Thanh Long về tới đã lâu Sâm Lâm chi gia. Cách ngắn ngủn mấy ngày, trùng kiến Sâm Lâm chi gia đã có đại thể dàn giáo. Nhà ma cùng đấy biển nhà ăn cũng có đại khái mô hình. Thấy Trình Lạc xuất hiện, nguyên bản ở hỗ trợ các con vật đồng thời buông trên tay công tác, vui vẻ hướng Trình Lạc chạy tới. "Đại ca." Trong đó dự chữ lương là chạy nhanh nhất một cái. "Nhị đệ." Toàn Phong Hòa hảo lâu không thấy huynh đệ ôm làm một đoàn. Hơi chút trấn an vài cái động vật sau, có chút mệt mỏi Trình Lạc lên lầu, thay đổi thân quần áo trực tiếp nằm ở trên giường nhắm lại mắt. Mơ màng sắp ngủ khi, Trình Lạc đột nhiên cảm giác có người cho chính mình kéo chân. Loại cảm giác này cũng không xa lạ, mỗi ngày buổi tối cơ hồ đều sẽ xuất hiện, có khi giúp nàng cái chăn, có khi giúp nàng thu thập rơi dụng quần áo, ngẫu nhiên còn sẽ huy động vật, thậm chí nửa đêm công trường chuyển đến thi công động tĩnh. Bắt đầu tưởng cần lao quỷ hồn nhóm, sau lại phát hiện cũng không phải. Nàng nhắm hai mắt làm bộ ngủ, chờ cảm giác đôi tay kia để sát vào khi, chính lạc một phen giữ chặt, xoát hạ mở to mắt, rách nát dưới ánh mặt trời, hồn phách của hắn trong suốt, mắt thượng ngông lửa trắng, màu đỏ góc áo nhẹ nhàng lăn lư. Trình Lạc hí mắt, kinh ngạc phát hiện hắn mặt cùng thời mặt không có sai biệt, ngay cả cánh núi thượng kia nốt rồi đen đều giống nhau như lúc. Chương 48 thứ năm càng. Trình Lạc tầm mắt đi xuống, chú ý tới nhẫn nhan sắc biến thành trong suốt màu trắng. Trong lòng sáng tỏ, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Giới linh. Trình Lạc thực đau đầu. Lúc trước liền sợ chính là giới linh xuất hiện, giống nhau tới giảng, nhân loại có tốt có xấu, giới linh tự nhiên cũng có tốt có xấu. Nhưng mà hút như vậy nhiều ác quỷ giới linh tự nhiên không phải là cái gì tốt tồn tại. Hắn sẽ một chút một chút cắn nuốt đến trình lạc linh hồn cùng huyết mạch, cuối cùng phạm phệ là chủ, đoạt được trình lạc thân thể quyền khống chế.